truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện ht audio truyện chương bốn phục sinh người chết hắc động vô định tộc hai rống một tiếng gầm gừ không phải người nổ vang sau khi gió lốc màu bạc tán đi một tôn thân ảnh đáng sợ hiện lộ ra hắn đầu rồng thân người toàn thân đỏ sậm sau lưng mọc lên hai cánh hai cánh hiện lên màu đen chỗ khớp nối có xương nhọn toát ra hắn phun ra một ngụm trọc khí hai mắt màu đỏ tươi khóa chặt hình thánh Nộ hỏa thần tâm cầm trong tay trượng dài màu bạc đứng ngạo nghễ trên đỉnh đầu, nói Bá vương bất quá gian, để ta cảm thụ lực lượng mạnh nhất của ngươi đi, một phút đồng hồ, ngươi chỉ có một phút. Hắn muốn công tâm, muốn nói cho Dương Đại rằng mình đã biết khuyết điểm trí mạng của hình thái âm thần. Quả nhiên, Dương Đại phối hợp với hắn, vẽ mặt đột nhiên đại biến, vô cùng khó coi. Nộ hỏa thần tâm càng thêm đắc ý, không cần hắn phân phó, sinh vật đầu rồng dưới chân gào thét một tiếng, nhào về phía hình thánh thân thể của hắn to lớn như núi cao, vọt mạnh dâng lên, khí thế đáng sợ đến bậc nào. Hình thánh một tay dơ cao sát hồn, đối mặt cường địch đáng sợ, hắn vẫn như cũ biểu hiện ra khí phách trầm ổn làm người an tâm. Chém xuống một búa, trong chốc lát, giữa thiên địa xuất hiện một vật đen, để hết thảy đứng im. Đầu hắc tuyến này vừa hay chém vào giữa thân thể nộ hỏa thần tâm và sinh vật đầu rồng, nháy mắt nộ hỏa thần tâm trong ánh mắt ngưng kết. Oanh! hắc tuyến nổ tung, xuất phát ra vô tận liệt diễm từ giữa ra ngoài thông phệ sinh vật đầu rồng cùng nộ hỏa thần tâm không nộ hỏa thần tâm phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương thân hình vặn vẹo trong biển lửa màu đen cấp tóc tan biến sinh vật đầu rồng dưới chân cũng giống như thế mỉu sát. dương đại ngay cả người nhìn không được mắng. lãng phí cảm xúc của lão tử báo cáo cuối ngay câu nói ở phía sau là nói cho toàn thể âm chúng nương theo nộ hỏa thần tâm ngã xuống nộ chiến tộc triệt để đi đến mặt lộ các thần tuyển giả khác đều đã chết nội chiến tộc làm sao có thể ngăn cơn sóng dữ? Hình Thánh thừa Dịch hình thái âm thần, bắt đầu tàn phá bừa bãi, hắn điên cuồng vung vẩy sát hồn, đếm không hết búa khí màu đen vắt ra, hóa thành càng nhiều trùng sáng màu đen, xuyên thủng thân thể từng người từng người nội chiến tộc, trong một giây có thể đánh giết mấy ngàn kẻ địch, thậm chí hơn vạn. Nương tự theo hình thánh bùng nổ, trong thời gian 8 phút tiếp theo, nội chiến tộc cơ hồ chết hết, chỉ còn lại có mấy trăm tù binh, Dương Đại cố ý đại trưởng Thiên Nam nhìn xem, không cho phép bọn hắn tự sát, sau đó để mộ dung trường an hấp hồn. Hình thái âm thần kết thúc, Dương Đại theo đó tiến vào hôn mê trạng thái. Từ khi bá vương bất quá gian và nội chiến tộc tan biến, đã qua năm tiếng, các quốc gia trực tiếp vẫn trình chiếu không cảnh ngoài không gian, thật lâu chưa từng xuất hiện thân ảnh Dương Đại, làm cho nhân loại bắt đầu lo lắng, các người dẫn chương trình trực tiếp đều chiếm được văn bản tài liệu thống nhất, đang ở phổ cập tình báo về các chủng tộc ngoài hành tinh thu thập được, nhưng dù cho như thế, lực chú ý trên mạng còn ở vào trận thắng bại lên này. Làm sao còn chưa xuất hiện? Bá vương bất quá gian sẽ không? Y miệng, chắc là tiến vào một tình cảnh chiến đấu độc lập nào đó, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, nếu kẻ địch thắng, khẳng định sẽ tới giết chúng ta. Tin tưởng bá vương bất quá gian, hắn khi nào để cho chúng ta thất vọng quá? Nhiều âm chúng như vậy, tại sao thua, các ngươi có thể có chút lòng tin đối với bá vương bất quá gian hay không? Dân mạng càng ngày càng hấp tấp, dần dần bắt đầu bùng nổ đủ loại mắng chiến. Cao tầng các quốc gia thật ra cũng rất khẩn trương, mặc dù trước đó tràn ngập lòng tin, nhưng bây giờ thời gian càng kéo dài, tóm lại vẫn lo lắng trong khó. Thời gian tiếp tục trôi qua. Qua đi tới 8 giờ, Dương Đại vừa tỉnh lại, hắn mở to mắt, Kỷ Vân Yên lập tức dìu hắn ngồi dậy. Hắn đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng tất cả đều là âm chúng, phương xa còn có số lượng lớn thi thể chồng chất. Mộ Dung Trường An còn đang hấp hồn, âm chúng tu luyện Trường Sinh Quyết cũng đang bận biểu hấp thu máu thịt. Trong lòng Dương Đại trấn an, chiến tranh kết thúc, không có lập tức rời khỏi, xem ra nhóm âm chúng vẫn khống chế xong tù binh như thế mới có thể sử dụng đến lợi ích tốt nhất. Nghỉ ngơi ba giờ, Dương Đại đứng dậy, hắn tới chỗ thi thể nộ hỏa thần tâm và sinh vật đầu rồng, hình thánh, trụ nộ thiên vương thủ tại chỗ này. Sinh vật đầu rồng lại là vật sống. Cái này khiến Dương Đại càng thêm tò mò về thiên phú của nộ hỏa thần tâm. Hắn trước hấp thu hồn phách nộ hỏa thần tâm, theo đó hắn cũng cảm giác được thiên phú của mình trở nên mạnh hơn một chút, cụ thể mạnh lên ở đâu, hắn cũng nói không rõ, nhưng chính là mạnh lên. Đang sau có thời gian nghiên cứu thật tốt một chút, Dương mặt lặng yên suy nghĩ, sau đó đi tới trước mặt sinh vật đầu rồng. Đây chính là tồn tại thánh cảnh. Lại bị miểu sát. Bất quá cũng như thường, trước kia không có cường giả thánh cảnh, hình thái âm thần đã rồi đánh giết trượng thiên nam, hiện tại có trượng thiên nam tôn thánh cảnh này tồn tại, hình thái âm thần tự nhiên càng mạnh. Trong lòng Dương đại cảm khái, đồng thời hấp thu hồn phách của sinh vật đầu rồng. Một đợt này kiếm lợi, Thu hoạch toàn bộ nộ chiến tộc, còn thu hoạch được chiến lực thánh cảnh. Sau khi hấp thu xong Long thủ sinh vật, tu vi Dương đại đột phá tới Thiên Nguyên Âm Dương cảnh hậu kỳ. Trạng thái tinh thần của hắn lập tức khôi phục không ít, hắn đem nộ hỏa thần tâm, Long thủ sinh vật triệu hoán đi ra. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 452: Hồn chủ 1. Nộ hỏa thần tâm phức tạp nhìn chầm chầm Dương đại, chầm rãi cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình. Hắn vẫn không nhận được hỏi Vì sao ta bị bại không hợp thói thường như thế? Dương đại cười nói. Đánh giá thấp ta chứ sao? Sau khi trở thành âm chúng, trao đổi không có bất kỳ trở ngại gì. Nếu như ta chịu đựng một phút đồng hồ, ngài còn có thủ đoạn càng mạnh hơn sao? Một phút đồng hồ không đủ. Dương đại lắc đầu bật cười. Nộ hỏa thần tâm trừng to mắt, toàn thân rung rẩy Trụ nộ thiên vương khẽ nói. Trừ phi ngươi kiên trì mười phút đồng hồ. Mười phút đồng hồ nộ hỏa thần tâm như bị xét đánh, theo đó ngồi liệt trên mặt đất. Liễu Tuấn Kiệt nhìn không được nói. Một phút đều không chịu được nữa, làm sao dám nghĩ mười phút đó? Các âm chúng khác dồn dập trào phúng, bọn hắn không có hảo cảm về nộ hỏa thần tâm, thậm chí cảm thấy nên mắng hắn. Dương Đại hỏi: Thiên phú của ngươi là cái gì? Nộ hỏa thần tâm hít sâu một hơi, nói: Ta là song thiên phú, ngoài trừ bản thân thiên phú nội chiến tộc ra, ngoài định mức có thêm triệu hoán thiên phú bản nguyên. Ta có khả năng triệu hoán đồng bào đã chết đi, số lượng căn cứ tu vi của ta tăng lên mà định ra, trước đó không lâu ta trở thành nội chiến tộc thần, thiên phú tấn thăng cấp cực trụ, thu hoạch được thiên phú phục sinh người chết, chỉ cần có thi thể đối phương là có thể phục sinh. Dương Đại ngay cả người, hỏi, phục sinh có hạn chế gì? Nội hỏa thần tâm nói, mỗi khi đột phá tầng một tiểu cảnh giới thì có thể phục sinh một người chết, bất quá lực khống chế đối với người rất phục sinh yếu, chỉ có thể bảo trì thời gian 10 năm. Một tiểu cảnh giới là sẽ phục sinh được một người chết, nhưng chỉ có thể khống chế 10 năm. Trái tim Dương Đại đột nhiên đập nhanh hơn. Nếu để cho nộ hỏa thần tâm phục sinh một nhóm người chết mạnh mẽ, lại khống chế bọn hắn không phản kháng Dương Đại hấp hồn. Tuyệt phối. Ánh mắt Dương Đại nhìn về phía nộ hỏa thần tâm trở nên nhu hòa, giống như đang xem bảo bối. Nhóm âm chúng hâm mộ ghen tị nhìn về phía nộ hỏa thần tâm, nghe thiên phú này đã biết sắp bị trọng dụng. Dương Đại nhìn về phía Long thủ sinh vật Khiến cho hắn tự giới thiệu. Sau khi long thủ sinh vật trở thành âm chúng, ý thức khôi phục, không cuồng bạo như lúc trước vậy. Ta đến từ Hắc động vô định tộc, tên là Hồng vô định. Long thủ sinh vật mở miệng nói, Hắc động vô định tộc cũng không có tiến vào thâm vực, không có thiên phú trong thâm vực, nhưng chủng tộc bọn hắn cực kỳ cường đại, trong vũ trụ ẩn giấu đi rất nhiều tộc mạnh như vậy, không cần dựa vào thâm vực, dĩ nhiên cũng có thể chẳng qua là tạm thời không có bị chọn trúng, có chủng tộc vừa tiến vào thâm vực tồn tại chính là xếp hạng cực cao. Hồng Vô Định trải qua rất đơn giản, chính là chết trong trận đại chiến cùng nô chiến tộc trước kia, lúc ấy bọn hắn đang tìm kiếm hắc động, bị nô chiến tộc kiềm chế, máy phi hành bị phá hư, lúc thăm dò hắc động lúc gặp ngoài ý muốn, Hồng Vô Định và đồng bào thoát đi, nhưng vẫn bỏ mình, cuối cùng bị nộ hỏa thần tâm nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắc động có chất lượng cực lớn, có hấp lực đáng sợ không gì sánh nổi, dù cho là thánh cảnh, cũng chưa chắc có thể trung chuyển hết thể hắc động, dù sao hắc động cũng có khoảng cách. Dương Đại tò mò hỏi: Hắc động vô định tộc chẳng lẽ hắc động có rất nhiều chủng tộc hồng vô định trả lời xác thực chỉ là chúng ta mới biết được mười chi phần lớn dùng hắc động làm con mồi dưới tình huống làm bản thân lớn mạnh cũng là thủ hộ trật tự vũ trụ còn có ý thức trách nhiệm vũ trụ dương đại không có hỏi đại khái tìm hiểu một chút liền đủ hắn bắt đầu hấp hồn số lượng nộ chiến tộc khổng lồ còn chưa hút xong đây là cả chi nộ chiến tộc cũng không phải chỉ có thí luyện giả số lượng mơ hồ vượt qua tổng số âm chúng của dương đại Hai ngày sau, nộ chiến tộc chỉ còn lại có hơn 10 vị tù binh, Dương Đại tổng cộng thu hoạch được hơn 850 triệu âm chúng, để tổng số âm chúng của Dương Đại tăng lên gấp bội. Giống thu tộc, thiên tộc cũng không phải số lượng một ức, tự như nhân loại địa cầu vậy, mấy chục ức người chỉ có hai ức vị thí luyện giả. Dương Đại mở miệng nói, giải quyết bọn hắn đi, lười nhác lại hút. Tù binh còn lại đều rất yếu, chuyên môn sàng chọn qua. Một phút đồng hồ sau, chiến tranh đào thải kết thúc. Nương theo thông báo nhắc nhở xuất hiện, Dương Đại cùng nhóm âm chúng toàn bộ tan biến. Dương Đại lần nữa mở mắt, đã trở lại vũ trụ. Hắn bắt đầu thu hồi âm chúng. Cùng lúc đó, trực tiếp toàn cầu bắt được một hình ảnh này, toàn cầu phấn chấn. Bá vương bất quá gian hồi trở lại rồi. Tan biến ba ngày, nhưng hắn vẫn trở lại. Nhân loại vĩnh viễn nên tin tưởng bá vương bất quá gian. Nhìn một chút cảnh tượng âm chúng vừa rồi, xem ra chúng ta quá lo lắng. Thật là tò mò trong ba ngày nay đã xảy ra chuyện gì Địa cầu thần trở lại rồi Trong lúc toàn cầu đang cuồng hoang Dương Đại mang theo âm chúng còn lại về trở lại địa cầu Buông xuống phong thành hắn Tây Hành Tỉnh, Hạ Hà Quốc Vừa về nhà, Dương Đằng đã xông lại Xúc động hỏi Đã thu phục được Nộ hỏa thần tâm mạnh mẽ Hắn thông qua trực tiếp đã thấy được Rất muốn nhìn thấy bộ dáng tên kia một mực cung kính trước mặt con trai mình Đối mặt phụ thân hỏi thăm Dương Đại cười gật đầu Liễu Tuấn Kiệt đắc ý cười nói: Người đoán xem thu bao nhiêu người?" Dương Đằng hỏi: "Những gia hỏa đột kích đều bị thu phục rồi. Số lượng cụ thể, ta xem trực tiếp cũng không thể đếm hết được." Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 453: Hồn chủ 2. Liễu Tuấn Kiệt đang muốn nói chuyện, kết quả bị Dương Đại liếc qua, bị dọa đến im miệng. Dương Đằng hồ nghi nhìn về phía Dương Đại, vì sao không thể nói? Dương Đại cười nói. Đừng hỏi nữa, sau này sẽ biết, đến lúc đó gặp được kẻ địch không thể đối đầu, còn có thể ôm lấy chờ mong đối với ta, ngài muốn hoàn toàn hiểu thực lực hết ta, ngược lại không tốt. Dương Đằng cảm thấy có đạo lý, bá vương bất quá gian ở trong mắt đại chúng chính là hết sức thần bí, thần bí mang đến mong đợi vô kỳ hạn, cho rằng hắn không gì làm không được. Trước khi Dương Đằng cảm thấy không chân thực, thậm chí không hài hòa, dù sao đại anh hùng là hài tử mình từ nhỏ nuôi đến lớn. Hắn trước kia cảm thấy Dương Đại rất bình thường, cho nên sau khi Dương Đại cuộc khởi, hắn vừa kinh hỉ lại hoang mang. Nhưng bây giờ, Dương Đằng cũng bắt đầu có chút sùng bái con mình. Con trai càng ngày càng có một loại khí phách mạnh đại vững như Thái Sơn. Dương Đại cùng Dương Đằng trò chuyện trong chốc lát, lại gọi điện thoại cho Tiêu Hưng, báo cho nội chiến tộc sẽ không lại đến tập kích địa cầu, để Tiêu Hưng báo cho cao tầng các quốc gia, để cho nhân loại an tâm. Một bên khác, trong một gian phòng hội nghị, Tiêu Hưng để điện thoại di động xuống, vẻ mặt phức tạp. Vừa kinh hỉ lại rung động Sẽ không lại tới Chẳng lẽ Tiêu hưng tự lẩm bẩm, hai tay đang chống bàn đều đang rung rẩy Không có người trả lời hắn Bởi vì bên người hắn không có người Nhưng hắn cũng không muốn hỏi những người khác Thâm vực, trong thiên khởi tiểu hải vực Dương đại thả ra hết thể âm chúng Tăng thêm hơn 800 triệu âm chúng nộ chiến tộc Tổng số âm chúng của hắn đã đi đến đáng sợ 16 ức 7.091 7.091, vạn Số lẻ của hắn cũng hết sức khổng lồ. Dương Đại đem trọn cái nộ chiến tộc giao cho Trụ nộ Thiên Vương trưởng quản, nộ hỏa thần tâm phụ trách trợ thủ. Thân là đã từng đệ nhất thần tuyển giả, Trụ nộ Thiên Vương tự nhiên phục chúng, sau khi tiếp nhận trí nhớ âm chúng, nộ chiến tộc rốt cuộc hiểu rõ Trụ nộ Thiên Vương vì sao làm phản, đồng thời cũng ý thức được Dương Đại đáng sợ. Dương Đại phổ biến phương pháp tu luyện để toàn thể nộ chiến tộc tu luyện. Hắn muốn hưởng thụ một chút 16600 triệu âm chúng tu luyện tăng phúc. Nửa ngày sau, Toàn bộ nộ chiến tộc được dàn xếp lại, bây giờ toàn bộ thiên khởi tiểu hải vực đều có phân bố thân ảnh âm chúng, chỉ là cảm nhận lượng lớn khí tức kia, Dương Đại đã tràn ngập cảm giác an toàn. Nộ chiến tộc đã chung kết, mục tiêu tiếp theo là kiếm tông, qua hai ngày để hình thánh cảm thụ một chút hình thái âm thần, nhìn một chút có thể làm đại thánh hay không. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, 1.6 tỷ âm chúng lực lượng cùng chung vào một chỗ mạnh bao nhiêu? Nếu không đủ, vậy lại nghĩ biện pháp khác. Để nộ chiến tộc tổ đội thành một nhánh đại quân đi chinh chiến cũng không tệ. Đáng tiếc, âm vương chỉ có một vị. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, hắn bắt đầu chờ mong lúc nào có thể mở ra vị âm vương thứ hai. Hôm sau, trời vừa sáng. Giang lễ đến đây bái kiến Dương Đại, Dương Đại ngược lại không cảm giác gì, triệu hắn vào điện. Chủ nhân, về thiên phú của nội chiến tộc, ta có một suy nghĩ, ta muốn tìm một loại huyễn cảnh pháp thuật hoặc thần thông do một đám âm chúng nắm giữ. Sau này lúc lâm chiến, thi triển huyễn thuật cho đại quân nội chiến tộc, kích thích lửa giận của bọn họ. Giang lễ hưng phấn nói hai mắt đều đang tỏa sáng. Dương Đại hỏi: "Có thể làm được không? Ta từng để cho một nhân tộc thí luyện giả thử qua, hiệu quả không lớn." Giang Lễ nói: "Đó là bởi vì bọn hắn không đủ mạnh, nộ thần, quý thuế cần người mạnh hơn bọn họ thi triển huyễn thuật, bọn hắn mới có thể chân chính tín nhiệm sự thật này, bây giờ chúng ta nắm giữ nộ chiến tộc, tuyệt đại đa số đều không mạnh, nộ hỏa thần tâm hết sức thích hợp đảm nhiệm chức trách cổ vũ lửa giận của nộ chiến tộc." Hắn ngừng lại, nói: Ta hiểu rõ tông môn nắm giữ huyễn thuật thần thông mà phạm vi cực lớn, chúng ta có thể dùng vật liệu đi đổi lấy, nếu chủ nhân tín nhiệm ta, có thể đem việc này giao cho ta đi làm, bất quá ta cần phải đi bảo khố chọn lựa một chút bảo vật." Dương Đại cười nói, "Thế thì liền đi đi, chờ tin tức của ngươi." Hắn nhanh chóng truyền âm cho nhóm âm chúng trấn thủ bảo khố, cho phép gian lễ vào kho tẩm bảo. Cái gọi là bảo khố thật ra chính là quy nguyên thánh lâu, bây giờ đã thanh lý ra, chuyên môn dùng để thả bảo vật, để lúc trời khỏi có thể thuận tiện mang đi toàn bộ. Sau khi Giang Lễ rời khỏi, Dương Đại tiếp tục tham ngộ kiếm đạo. Tuyệt đại đa số nộ chiến tộc đều bị Mộ Dung Trường An hấp thu, hắn và Mộ Dung Trường An cũng không có đột phá, bất quá đoán chừng rất nhanh. Thiên Nguyên càng không cảnh có thể đột phá nhanh như vậy, Mộ Dung Trường An cũng xem như một kỳ tích của tu tiên giới. Dương Đại dự định chỉnh đốn một quảng thời gian. Đáy biển, Long Cung. Tam Thái tử ngao hành cùng Quy Thần đứng thẳng trong sân, nhìn một gốc cây ống ánh sáng long lanh. Điện hạ. Thiên khởi tiểu hải vượt xuất hiện số lượng lớn khí tức hồn thể, căn cứ ta đánh giá, số lượng hồn nô của Dương Đại chỉ sợ đã tăng lên gấp bội, hắn lớn lên quá nhanh, lại thêm gian lễ hỗ trợ làm việc, cứ theo đà này, chỉ sợ lôi thần tháp chẳng mấy chốc sẽ ngã vào dưới chân hắn, thiên phú của dị nhân sát thật khó mà ước lượng. Quy thần cảm khái nói, mặt mũi tràn đầy kính để cùng hâm mộ. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 454 Hồn chủ, ba. Ngao hành thả lỏng hai tay sau thắt lưng, nói. Lôi thần tháp không có dễ dàng ngã như vậy, mặc kệ như thế nào, Dương Đại là điện khách ta muốn lôi kéo, nếu như hắn cần trợ giúp, chúng ta không thể keo kiệt, như thế sau này đến thời điểm bản điện hạ cần hắn giúp một tay, hắn mới không có lý do từ chối. Quy thần cảm thấy có lý gật đầu. Thiên tài trên đời này sao mà nhiều, chẳng là không chán nổi, chỉ có kéo mới là nước đi thượng thừa. Ngao hành hỏi. Tình huống những vị nhân kia như thế nào? Quy thần nói: Ưu khuyết đều có, trong đó bảy vị dị nhân hết sức độc xuất, nhất là vị dị nhân tên là Mạnh Đại Đế kia, hắn có thể vô hạn hấp thu lực lượng huyết mạch, ta đã an bài số lượng lớn yêu tộc hải yêu ẩn chứa huyết mạch mạnh mẽ để cho hắn hấp thu, tu vi của hắn tăng nhanh như gió, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta cảm thấy hắn càng đáng sợ hơn Dương Đại, hắn hấp thu không có hạn mức cao nhất. Nghe vậy, Ngạo Hành nhíu mày, quay người nhìn về phía hắn, hỏi: "Thật chứ?" Quy thần nói: "Là thật, trừ cái đó ra." Còn có một vị dị nhân, tên là Nghệ Hy, thiên phú của hắn hết sức quỷ dị. Ta cũng nói không rõ ràng, cần điện hạ tự mình đi nhìn một chút, ta luôn cảm thấy thiên phú của hắn hết sức đáng sợ. Nhắc lên Nghệ Hy, trong mắt Quy Thần lại toát ra vẻ sợ hãi. Ngao hành nhíu mày, càng thêm cảm thấy hứng thú về dị nhân, nói ngay. Vậy bây giờ đi nhìn một chút. Quy Thần hành lễ, sau đó dẫn đường. Cùng lúc đó, tin tức tổng số âm chúng thiên khởi tiểu hải vượt tăng vọt truyền ra vùng biển gần đó lúc trước mộ dung trường an chinh chiến bốn phía đã sớm tăng mạnh thanh danh thiên khởi tiểu hải vực thế lực khắp nơi đều chú ý tới thiên khởi tiểu hải vực bây giờ thực lực thiên khởi tiểu hải vực tăng mạnh sao bọn hắn có thể không hoảng hốt lôi thần tháp cũng quan tâm nhưng không biết sao nhất nguyệt thiên điên cuồng tìm bọn họ gây sự số lượng đệ tử bọn hắn có thể phái ra lại không đủ để nghiền ép thiên khởi tiểu hải vực cho nên bọn hắn chỉ có thể ẩn nhẫn dần dần dương đại có thanh danh của mình trong vùng biển hùng chủ thế lực khắp nơi không biết được tên thật của hắn chỉ biết hắn nắm giữ hơn một tỷ hồn nô cho nên xưng là hồn chủ đến mức vì sao không phải hồn ma hồn thần hay khuyên hướng tên đến các thế lực tà ác chủ nếu bởi vì thiên khởi tiểu hải vực chính là do long cung ban tặng nếu nói hắn thành tà ma sẽ hao tổn uy danh long cung từ đó đắc tội long cung Lúc dương đại biết được tên hồn chủ đã là 10 ngày sau trong khoảng thời gian này tu vi hắn đột phá tới thiên nguyên âm dương cảnh viên mãn mộ dung trường an đột phá tới thiên nguyên càng không cảnh hậu kỳ các âm chúng khác cũng đều đang đột phá thạch long Hùng liệt cách âm dương cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, Thái Dương Thần càng vừa độ kiếp thành công, trở thành Thiên Nguyên Âm Dương Cảnh. Thiên Thần vẫn như cũ là Thiên Nguyên Âm Dương Cảnh, nhưng khoảng cách càng không cảnh đã không xa, Hình Thánh cũng đang xông vào Thiên Nguyên Âm Dương Cảnh. Kỷ Vân Yên sắp đột phá tới Thiên Nguyên Nhập Tịch Cảnh. Toàn thể thế lực phát triển không ngừng, trong lúc được mộ dung trường an sút lĩnh đại quân chinh chiến, lãnh địa Thiên Khởi Tiểu Hải vực còn đang khuếch trương. Một ngày này, Giang Lễ trở về, hắn cùng một phương thế lực lớn thành lập quan hệ hợp tác. Còn đổi lấy huyển thuật thần thông, đối phương cực kỳ nhiệt tình đối với hồn chủ, để gian lễ hưởng thụ được đại ngộ cao nhất, quá trình trò chuyện với nhau rất hòa hợp. Hồn chủ. Cái danh hiệu này không tệ. Dương Đại Cười đắc ý nói, ở trong thâm vực dùng nickname vẫn có chút không hài hòa. Danh hiệu càng ngắn càng rất trâu bò. tỷ như hình thánh. Giang lễ cười nói. Xác thực rất không tệ, có thể dùng chủ làm danh xưng vậy cũng là tồn tại không tầm thường, chủ nhân xác thực có tư cách. Vút mông ngựa. Thật biết nói chuyện, nói dễ nghe. Dương Đại tán thưởng nhìn Giang Lễ, nói. Tiếp theo liền xem thần thông của ngươi có thể hay không thành công. Chắc chắn thành công. Giang Lễ tràn đầy tự tin đáp, Dương Đại khoát tay, hắn cung kính rời khỏi. Dương Đại nhìn bóng lưng của hắn, cảm thụ được kết cục trong thiên khởi tiểu hải vực, thánh cảnh cường giả trường thiên nam tòa trấn chủ đảo, chủ đảo phân bố 500 triệu âm chúng, mà vùng biển ở rì phân bố 800 triệu âm chúng, âm chúng còn lại tại khu vực ở giữa rất hoàn mỹ bố phong số lượng âm chúng nhiều rất tốt sau khi an bài tốt nhân thủ các phương diện vẫn có tuyệt đại đa số âm chúng tu luyện mẫu chút nhất là lực chấp hành dương đại có lực khống chế tuyệt đối mặc dù nhiều người cũng sẽ không tạo ra nhiễu loạn điểm này rất giống bầy mũi dương đại thường ngày kiểm tra xong bố phòng thiên khởi tiểu hải vực sau đó mang theo mười mấy tên âm chúng lo cút hắn ở trong hiện thực cũng an bài một ngàn tên âm chúng thí luyện giả gần nhà mình còn cho bọn hắn tiền tài ở lại gần đó Nếu có nguy hiểm, sẽ trước tiên bảo hắn biết. Trở lại trong hiện thực, Dương Đằng không có lo gút, mẹ và em trai em gái còn chưa trở về. Dương Đại ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu chơi điện thoại. Hắn theo thói quen mở ra nhóm chat người một nhà tương thân tương ái. Mặc dù hắn và bạn thân đã kéo dài khoảng cách, nhưng vẫn ưa thích đọc tin nhắn trên màn hình, mà lại cái nhóm này cũng đã lột xác thành nhóm tin anh, thậm chí nói là nhóm tin anh nhất toàn thế giới, trong tất cả đều là đủ loại thiên tài, bởi vì Dương Đại ở trong đám, Cho nên cánh cửa vào nhóm cực cao Chu hành mã Kiếm Tông quá phách lối Thật nghĩ muốn bọn hắn Truyện audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 455 Kiếm Tông Bảo Điển Quỷ Thiên Tử 1 Sát sát sát sát Không được hiếu động Đối phương nắm giữ lấy kiếm thánh Giáo phái mang hoang chi địa Mặc dù đã không phục kiếm tông Nhưng cũng không dám đối địch với kiếm tông Thí luyện giả chúng ta còn cần thời gian mạnh lên Mạnh đại đế, chúng ta đang tu hành tại Long cung, trong hải dương còn rất nhiều thế lực lợi hại hơn kiếm tông, chờ ta mạnh lên, đến lúc đó ta một người sang bằng kiếm tông. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, thật nhàm chán. Vĩnh viễn 18 tuổi, lão nương không muốn làm thánh mẫu, Bá Vương đâu, hiện tại ở đâu rồi, trong hải dương lưu truyền hồn chủ có phải là hắn hay không? Hoắc Vương Đình, khẳng định là hắn, ai có thể nắm giữ mười mấy ức hồn nô. Lữ Tùng, Bá Vương thật chính là càng ngày càng mạnh, đã cường đại đến có khả năng sau cùng thánh địa không hổ là địa cầu thân. Phía sau, phong cách vẽ sai lệch cũng bắt đầu thổi phong Dương Đại, bọn họ cũng đều biết Kỷ Vân Yên đã biến thành âm chúng, cho nên Kỷ Vân Yên bây giờ trở thành người đại diện của Dương Đại trong đám. Dương Đại bắt đầu đọc qua lịch sử tin nhắn, phát hiện đều đang chửi Kiếm Tông. Thì ra Kiếm Tông vì thành lập thánh địa, cướp đoạt số lượng lớn tài nguyên tu hành tại Mang hoang chi địa, rất nhiều thí luyện giả phát hiện thiên tài địa bảo bị cưỡng ép cướp đoạt, hành vi như thế, để thí luyện giả trung tầng hạ quốc rất khó chịu. Dương Đại xem trong chốc lát liền đăng nhập vào bí võng, muốn nhìn xem có tình báo mới nhất hay không. Trên bí võng có đủ loại tin tức, từ sau khi chủng tộc đào thải kết thúc, số lượng thí luyện giả tăng vọt, dẫn đến bí võng đều trở nên sinh động, phần lớn đều là người mới, bởi vì người mới hưng phấn nhất, người cũ cũng đã quen sinh hoạt trong thâm vực. Lúc này, tiêu hưng gọi tới. Dương Đại tiếp. Hồn chủ vậy mà đang ở hiện thực, thật sự hiếm lạ. Tiêu hưng treo chọc, dĩ vãng hắn đều cần gọi mấy cuộc nhở. Đợi Dương Đại Lo Quốc mới có thể gọi trở lại Dương Đại cười nói Tổng cục trưởng địa cầu liên minh cũng đủ nhàn đó Có rảnh gọi điện thoại cho ta Giao tình hai người rất sâu Nói những lời rất tùy tiện Nói chính sự Hạ quốc thí luyện giả cần ngươi hỗ trợ Đối phó Kiếm Tông Làm sao có thể Kiếm Tông là thánh địa Ngươi quá bành trướng Ta nói chính là một nhánh tông môn ở lôi thần hải vực Hạ quốc đang ở nếm thử thành lập môn phái ở trên biển Nhưng gặp phải chèn ép Tiêu Hưng nói tỉ mỉ tình huống. Tông môn có tới 300 vạn người đối với thí luyện giả mà nói tuyệt đối là quái vật khổng lồ không có thể rung chuyển, bởi vì trong 300 vạn người này tất cả đều là tu tiên giả, còn liên quan đến thiên nguyên cảnh. Dương Đại trực tiếp đáp ứng. Ngày kế tiếp, hắn trở lại trong thâm vực, để mộ Dung Trường An và trụ nội Thiên Vương đi một chuyến, liền phái ra hai viên đại tướng là đủ. Đứng ở bên bờ vực, nhìn đại quân đang thao luyện phương xa, Dương Đại duỗi cái lưng mệt mỏi. Kiếm đạo ngộ đủ rồi, Tiếp theo luyện một chút thần thông đi." Dương Đại tự lẩm bẩm, hắn suy nghĩ một chút, quyết định tu luyện thần thông thuận tiện chạy trốn, ngược lại hắn không cần tự mình chiến đấu, chỉ cần bảo vệ tốt của mình là được. Hắn quay người bay tới trước Quy Nguyên Thánh Lâu, nhóm âm chúng trấn thủ Quy Nguyên Thánh Lâu lập tức khom lưng hành lễ. Dương Đại vào lâu. Cùng lúc đó, rìa thiên khởi tiểu hải vực, một nam tử người mặc khắc bào hoa văn hình rắn đạp kiếm đi tới, chính là phủ chủ Đông Phương Tầm mà Dương Đại gặp phải trước đó lúc nghe đạo trong thiên phủ. Dừng lại! Một tiếng hét to vang vọng ở giữa đất trời chính là nộ chiến tộc nộ hỏa thần tâm hắn vị ngoài ngàn dặm, sớm phát giác được Đông Phương tầm tới gần Đông Phương tầm thờ ơ, bay tiếp về phía trước Sau 5 phút Oanh! Một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên kinh động Dương Đại đang đọc quyển trục Dương Đại cảm nhận được khí tức nộ hỏa thần tâm đang gần sóng kịch liệt, đoán chừng là đang chiến đấu Hắn còn không kịp hỏi âm thanh trượng thiên nam vang lên trong lòng hắn chủ nhân là một trong 81 vị phụ chủ thiên phủ, thực lực kiếm đạo của hắn cực kỳ đáng sợ, ta có khả năng không phải là đối thủ, nếu ngài muốn ta tiến đến trợ giúp, đến lúc đó mở cho ta hình thái âm thần một thoáng." Trượng Thiên Nam hết sức mưu mô, không ngờ lại muốn nhân cơ hội nếm thử hình thái âm thần. Dương Đại nhíu mày, Đông Phương Tầm trước đó tại thần du chi cảnh không phải muốn giao hảo với hắn à, vì sao đột nhiên đột kích? "Ngươi không cần đi, lưu lại bảo hộ ta, ta để hình thánh đi." Dương Đại lập tức phân phó, ngăn lại Trượng Thiên Nam Điều động hình thánh tiến đến. Hình thánh cấp tốc bay ra từ trong núi rừng, chạy tới chỗ chiến đấu. Dương đại hoán đội thị giác nộ hỏa thần tâm nhìn lại, nộ hỏa thần tâm triệu hồi ra mấy chục vạn chiến sĩ nộ chiến tộc, vây công đông phương tâm. Mặt biển kinh đào hải lãng, đông phương tầm chân đạp bảo kiếm, đứng ở trong trời cao, kiếm khí từ lòng bàn chân bay lên, áo bào đen bay phất phới, tóc dài loạn vũ, nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén, chăm chú nhìn nộ hỏa thần tâm. Dù là Dương Đại thông qua con mắt nộ hỏa thần tâm Đối mặt cùng hắn cũng cảm thấy khẩn trương Cũng là kiếm tu Ánh mắt mộ dung trường an lạnh lùng Mà ánh mắt đông phương tầm rất có tính xâm lược Khiến cho người nhìn mà sợ Nộ hỏa thần tâm cầm trong tay trường trượng màu bạc Mắt thấy nộ chiến tộc chiến sĩ Như thiêu thân lao đầu vào lửa thẳng tới đông phương tầm Sau đó bị kiếm khí đánh tan truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyền Trường 456 Kiếm Tông Bảo Điển, Quỷ Thiên Tử 2. Hắn triệu hoán quyết định bởi tại nộ chiến tộc chết bao nhiêu người, mỗi một vị triệu hoán linh bị tru diệt sẽ cách một khoảng thời gian mới có thể lại triệu hoán, nhưng nộ chiến tộc từ xưa đến nay, chết qua bao nhiêu người, không có người biết được, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn triệu hoán có khả năng vô cùng vô tận, chỉ là số lượng triệu hoán linh đồng thời hiện thân có hạn chế, nhiều nhất đến mấy trăm vạn vị. Đối mặt Đông Phương Tầm, nộ hỏa thần tâm không chút nào hoảng hốt. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn trở thành âm chúng. Hắn đột nhiên cảm nhận được trụ nộ thiên vương trải nghiệm, thật không hoảng hốt. Đồng bạn thật sự quá nhiều, còn có càng núi dự cường đại. căn cứ vào tâm tính dạng này, nộ hỏa thần tâm cũng không có đem hết toàn lực, chẳng qua là kiềm chế đông phương tầm. Đông phương tầm cũng không có ra tay tiến công, chẳng qua là dựa vào kiếm khí bản thân đánh tan triệu hoán linh đột kích. Hắn tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Âm thanh dương đại bỗng nhiên truyền đến, đây là một loại truyền âm thuật đặc thù, truyền đến xa xôi chỗ. Đông phương sư huynh, vì sao tới đây? nghe được âm thanh của Dương Đại, Đông Phương Tầm lộ ra nụ cười, nói: "Thì ra ngươi còn nhận ra ta. Thần Thái Đông Phương sư huynh, sư đệ như thế nào quên? Ta muốn gặp ngươi một lần, có nguyện thả ta đi vào?". Đối mặt Đông Phương Tầm hỏi thăm, Dương Đại cảm nhận được cường ngạnh, chỉ sợ hắn không đáp ứng, đối phương cũng sẽ mạnh mẽ xông tới. Bất quá Đông Phương Tầm không giống như tới gây phiền phức, bằng không cần gì chờ đợi, cần gì hỏi thăm. Dương Đại do dự một chút, liền đáp ứng nếu Đông Phương sư huynh muốn gặp, vậy liền gặp. Thần Tâm lui ra. Nghe vậy, Nộ Hỏa Thần Tâm lập tức thu hồi hết thảy Triệu Hoán Linh. Đông Phương Tầm đạp kiếm tiến lên, lúc đi ngang qua Nộ Hỏa Thần Tâm, hắn liếc qua, nói: nghiền ép tìm lực cực hạn đổi lấy lực lượng, con đường của ngươi đã chặt đứt. Nộ Hỏa Thần Tâm có rụt lại con ngươi, phức tạp nhìn về phía bóng lưng hắn. Mấy phút đồng hồ sau, Đông Phương Tầm đi vào chủ đảo, trên trời trên mặt đất đều có âm chúng, tất cả đều quay đầu nhìn xem hắn. Nhưng hắn không chút nào hoảng hốt, Hắn rơi vào trước hồn thần cung Dậm chân vào điện Trong điện Dương Đại ngồi trên thủ tọa Hai bóng người đứng bên cạnh Trượng Thiên Nam và Hình Thánh Hai vị âm chúng như là chiến thần Một trái một phải Khí thế mạnh mẽ Nhìn thấy Đông Phương tầm đi tới Dương Đại đứng dậy ôn Quyền cười nói Gặp qua Đông Phương Sư Huynh Đông Phương tầm đánh giá Dương Đại Nói Khí vận của ngươi lại tăng trưởng thêm Rất không tệ Đa tạ khen ngợi, không biết sư huynh đến đây cần làm chuyện gì. Người muốn đối địch với kiếm tông. Nghe vậy, Dương Đại nhíu mày. Hắn có ý nghĩ này, nhưng nhưng không có để lộ đi. Hắn trước tiên suy nghĩ Chư Linh, nàng ta một mực dẫn động hắn đánh kiếm tông. Chẳng lẽ Chư Linh có quen biết với Đông Phương Tâm? Đông Phương Tâm tiếp tục nói. Đoạn thời gian trước, ta gặp được Thiên Túc Chân Nhân. Hắn nói quan hệ giữa kiếm thánh và tán kiếm tiên tử. Ta muốn một thứ, có thể hợp tác cùng ngươi. Dương Đại hỏi hợp lại đối phó kiếm tông đông phương tầm khẽ gật đầu như thế để dương đại có chút ngoài ý muốn hắn vẫn cho rằng thiên phủ càng có khuyên hướng kiếm tông hắn làm dị nhân mạnh nhất gia nhập thiên phủ cũng không có đạt được chiếu cố đặc biệt ngay cả thiên khởi tiểu hải vực cũng là long cung tặng cho hắn nếu không phải thỉnh thoảng nghe nói hắn thậm chí đều quên mình là đệ tử thiên phủ người muốn cái gì dương đại thu lại nụ cười nghiêm túc hỏi ánh mắt đông phương tầm sáng được nói ta muốn bảo điện trấn tông của kiếm tông Mong muốn vật này liền phải hủy diệt kiếm tông, trừ cái đó ra, những vật khác, tất cả thuộc về ngươi. Dương Đại kém chút trận trắng mắt. Cái gì gọi là đều cho ngươi, thứ quan trọng nhất đều bị ngươi lấy đi. Bất quá hắn không có lập tức từ chối, nhiều một phần chiến lực nắm bắt lớn hơn. Đông Phương tầm chính là phủ chủ thiên phủ, tất nhiên là cường giả thánh cảnh, mà lại là tồn tại còn cường đại hơn trượng thiên nam. Thấy Dương Đại có chút chần chờ, Đông Phương tầm nói. Kiếm tông mặc dù xuống dốc. Nhưng nội tình vẫn phải có, dùng lực lượng của ngươi không có khả năng lật đổ kiếm tông, cứu đi tán kiếm tiên tử, ta cần ngươi tới gánh chịu việc hậu quả này, ngươi cần lực lượng đi đánh giết người mạnh nhất kiếm tông, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên, ta có thực lực, ngươi có thể tính nhiệm. Thì ra là muốn mượn cờ hiệu của ta. Dương Đại lập tức hiểu, nào có người hảo tâm, đều là đang tính tính toán lợi ích. Hắn hỏi, nếu có người nhận ra ngươi, phải làm như thế nào? đông Phương tầm nói, ta không nhận là được. Tên tuổi của ta không có lớn như vị hồn chủ như ngươi. Tên hồn chủ, xem ra xác thực đủ lớn, lại hấp dẫn tên này tới. Dương đại suy nghĩ một lát, nói Tốt, ta đồng ý, bất quá ta phải đợi đến ngày kiếm tông lập thánh địa mới ra tay. Đó là tự nhiên, kiếm thánh phục sinh, lực chú ý của kiếm tông bị chuyển di, đó mới là thời cơ tập kích thích hợp nhất. Ừm, một lời đã định. Đông phương tầm nhìn chằm chằm dương đại, đột nhiên hỏi Thiên phủ và long cung Người càng khuyên hướng cái nào? Dương Đại nói. Ta cùng Long Cung không có giao tình, chẳng qua là có giao tình cùng Tam Thái Tử, mà Thiên Phủ là chỗ dựa của ta. Đông Phương Tầm cười cười, sau đó quay người rời khỏi, mấy bước liền bay ra hồn thần cung. Dương Đại ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi Đông Phương Tầm rời khỏi thiên khởi tiểu hải vực. Sau nửa canh giờ. Dương Đại ngồi trên thủ tọa đột nhiên tan biến, một vị Dương Đại khác theo ngoài cửa lớn bay vào, chính là bản tôn Dương Đại. Truyện audio hồn Chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 457, Quái vật khổng lồ thần bí. Gặp mặt nhân vật nguy hiểm như Đông Phương Tầm, hắn tự nhiên không dám lấy bản tôn gặp, dùng chính là thân ngoại hóa thân, cũng may Đông Phương Tầm không có nhìn ra sơ hở. Dương Đại gọi tới một âm chúng hạch tâm, báo về việc của Đông Phương Tầm. Vân Du lão tiên mở miệng nói. Đông Phương Tầm người này xác thực mạnh mẽ, phong cách hành sự của hắn cũng khó có thể nắm lấy, chủ nhân cần phải cẩn thận. Các âm chúng khác cũng có cái nhìn như thế Dù sao thái độ đông phương tầm cũng không hữu hảo Giang lễ nói Có thể tin, nhưng không thể hoàn toàn tin Trong khoảng thời gian này Chủ nhân cần phải thu hoạch được lực lượng ngăn cản đông phương tầm Bảo điển kiếm tông tông kia há có thể chấp tay nhường cho Dương đại dị nhìn về phía hắn Giang lễ vung lên quạt xếp Cười nói Bảo điển kiếm tông chính là chỗ thượng cổ thiên đạo thạch diễn hóa Có đại tạo hóa Chính là cơ duyên to lớn há có thể tiện nghi hắn Phải biết kiếm tông giao thiệp rắc rối phức tạp, diệt một thánh địa, tất nhiên sẽ dẫn tới các thánh địa khác kiên kỵ thậm chí là hợp nhau tấn công, nếu muốn gánh chịu, vậy liền nút bảo điển kiếm tông. Kỷ Vân Yên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thật không chân chính, bất quá ta thích. Vân Du Lão Tiên Cao Mày nói. Như vậy, thiên phủ sẽ cho vô chủ nhân nơi sống yên ổn sao? Chủ nhân cần thiên phủ á? Chúng ta cần gì thánh địa, chúng ta cũng có thể thành là thánh địa. Giang Lễ nói ra một ý nghĩ to gan. Ánh mắt nhóm âm chúng sáng lên Lập tức hưng phấn lên Liễu Tuấn Kiệt tò mò hỏi Như thế nào thành lập thánh địa? Giang lễ cười nói Ngoài trừ nội tình, khí vận Còn cần thiên thời và trấn tông chí bảo Phụ trách bảo vệ khí vận Trấn tông chí bảo có thể dùng bảo điển kiếm tông Thiên thời, trong vòng trăm năm có hai lần thời cơ tuyệt hảo Chủ nhân còn có thời gian mạnh lên Dương Đại nói Đến lúc đó xem Đông Phương tầm ra sức bao nhiêu đi Nếu như đục nước béo cò Thì đừng trách ta trở mặt không quen biết Đối với thánh địa Hắn khao khát cũng không lớn bao nhiêu Trong tay của ta còn có một bảo bối Tên là quyển trục phong ấn Có thể cưỡng ép phong ấn một đạo hồn phách Để hồn phách hắn rơi vào trạng thái ngủ say Trong thời gian này gặp phải bất kỳ tập kích gì Đều sẽ không làm hắn bừng tỉnh Dương Đại tiếp tục nói Đây đều là ban thưởng sau khi chủng tộc đào thải kết thúc Hắn một mực chờ đợi cơ hội này Chiến tranh lệnh có thể cho hắn mở rộng tổng số âm chúng, mà quyển trục phong ấn lại có cơ hội quét mới âm chúng đơn thể có chiến lực mạnh nhất. Giang lễ trừng to mắt, nói. Lại còn có thứ này, tốt. Thật là khéo. Lôi thần tháp và kiếm tông, đều phải vong. Hắn cực kỳ hưng phấn, không biết còn tưởng rằng hắn có thù cùng hai phe thánh địa này. Nhóm âm chúng bắt đầu thảo luận nên phong ấn người nào, vân du lão tiên, thiên nam dồn dập đề cử kẻ thù của mình, nhưng dương đại nói cánh cử nhất định phải là thánh cảnh thảo luận rất lâu, dương đại quyết định một người mà giang lễ đề cử. người này là tán tu, nhưng thực lực cực kỳ khủng bố, tên là quỷ thiên tử. quỷ thiên tử từng là giết kiến thiên tử xưng vương xưng bá một phương 3.000 năm trước, gặp phải tu tiên giả tàn sát vương triều, hắn may mắn đào thoát, một đường chạy đến vùng biển, tầm tiên phóng đạo, trong lúc gặp trắc trở cuộc khởi, sau bước vào thánh cảnh, cả đời hắn đều đang truy tìm kẻ thù, bởi vậy tàn sát quá nhiều người, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật, được xưng là quỷ thiên tử. giết quỷ thiên tử. Sẽ không chọc tới phiền toái không cần thiết Bất quá quỷ thiên tử rất mạnh Giang lễ ý kiến sau khi thấy được Thì trực tiếp mở hình thái âm thần Quỷ thiên tử cụ thể mạnh bao nhiêu Tạm thời không biết Nghe nói hắn từng khiêu chiến qua đại thánh Trọng thương mà chạy Có thể chạy trốn từ trong tay đại thánh Thực lực tự nhiên khủng bố Tìm quỷ thiên tử quá phiền toái Phải ra âm chúng là đủ Dương đại để giang lễ đi an bài Sau khi tìm tới quỷ thiên tử Hắn lại tự mình xuất phát vũ trụ mênh mông, một chiếc máy phi hành như chim én mau chóng đuổi theo. trong buồng lái này có bốn người, hai người địa cầu cộng thêm hai người tinh không lưu lãng tộc. tất cả bọn hắn đều nhìn chằm chằm phía trước. theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, kính chắn gió khoan điều khiển lóng lánh hào quang. phía trước là một mảnh tinh vân hùng vĩ duy mỹ, ẩn chứa rất nhiều tinh cầu và kiến trúc sắt thép. những kiến trúc sắt thép kia rắc rối phức tạp, liên tiếp các hành tinh, thậm chí có lớn hơn cả hành tinh, rất khó tưởng tượng là như thế nào kiến tạo ra được. máy phi hành lái vào trong tinh vương. Xuyên qua trong từng tòa kiến trúc to lớn, những kiến trúc này thiên kỳ bách quái, rất nhiều không phù hợp thẩm mỹ của nhân loại, nhưng cũng có tràn ngập trào lưu chất cảm khoa học kỹ thuật. Thật chính là chết hết, một người ngân hà tộc đều không nhìn thấy. Một người điều khiển nhân loại cảm khái, bọn hắn là một trong phân đội phụ trách thăm dò ngân hà tộc, máy phi hành thì đến từ tinh không lưu lãng tộc. Khoa học kỹ thuật của nhân loại địa cầu không đủ để thăm dò đến nơi này. Một âm chúng tinh không lưu lãng tộc bình tĩnh nói. Lực lượng thâm vực chính là đáng sợ như vậy, chúng ta có thể thu hình ảnh, truyền trở lại địa cầu. Trên cổ hắn có mấy phiên dịch chuyển biến những gì hắn đã nói trở thành ngôn ngữ mà nhân loại địa cầu có thể nghe rõ. Ba người khác đều gật đầu, bắt đầu chụp hình ảnh. Đúng lúc này, một vị âm chúng tinh không lưu lãng tộc khác hoảng sợ nói. Đó là cái gì? Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong tinh vân có một tôn thân ảnh đáng sợ như ẩn như hiện so với bất kỳ tinh cầu nào đều muốn khổng lồ hơn mấy phi hành ở trước mặt hắn còn nhỏ bé hơn các sỏi tôn cử ảnh kia hiện lên mày tối đen thấy không rõ hình dáng mấy phi hành lập tức dừng lại không dám tiến lên truyện audio hùng chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương bốn trăm chủ chiến thiên tử thiên hạ phun trào một trên tầng khí quyển địa cầu ngắn mũi mấy tháng thời gian nơi này đã thành lập ra một trạm không gian đủ loại máy móc tinh vi nối liền cùng một chỗ hình thành tình cảnh công nghiệp hùng vĩ mà đại khí. Căn cứ vũ trụ dạng này tự nhiên không phải dựa vào người địa cầu tạo ra, đưa mắt nhìn lại, có thể thấy rất nhiều âm chúng đang bận rộn, bọn hắn thậm chí không cần mặc đồ bảo hộ y phục, làn da trực tiếp lộ ở ngoài, như cá gặp nước. Trong một trạm, gọi tổng bộ vũ trụ địa cầu, Viễn hành giả 009 Hạ Quốc phát hiện sinh mạng thể không biết, ở trong ngân hà tộc, hắn mức độ nguy hiểm khó mà đo đạc. Trong đại sảnh, hết thảy nhân viên công tác nghe được đoạn văn này đều khẩn trương bọn hắn truyền đoạn ghi âm và ghi hình do tàu viễn hành giả không không chính truyền về đưa lên màn hình lớn. bọn hắn đều thấy được thân ảnh to lớn giấu ở trong tinh vân, thân hình như núi, căn bản không phân rõ đến cùng là sinh vật gì. nhưng rõ ràng có thể thấy nó đang hơi động đậy. đây là vật gì? chẳng lẽ là tộc nhân ngân hà tộc để lại? không có khả năng, ngân hà tộc tất bị đào thải, cái tên này hẳn là đại gia hỏa bị ngân hà tộc nuôi nhốt, ngân hà tộc. hình thể này bao lớn? lớn như mặt trời thế kia. chỉ sợ xa xa không chỉ như thế. Các nhân viên làm việc kinh ngạc tán thán hình thể sinh vật to lớn, bọn hắn cấp tốc đem tin tức truyền cho các tàu phi hành khác đang thăm dò ngân hà tộc đồng thời truyền trở lại địa cầu. Ngày đó, các quốc gia địa cầu tổ chức video hội nghị, thảo luận sinh vật không biết có thể này uy hiếp được địa cầu hay không. Dương Đại biết được việc thì đã là hai ngày sau, hắn nghe lại lần nữa mới biết được. Bất quá lúc hắn đang xem tin tức, Tiêu Hưng gọi tới, không phải nói đến sinh vật vũ trụ vô danh kia mà là chuyện mộ dung Trường An cùng trụ nộ Thiên Vương đã diệt chi thế lực lớn có 300 vạn người kia để tiêu hưng rất cao hứng, đại biểu Hạ Quốc Cảm tạ Dương Đại. Mộ dung Trường An và trụ nộ Thiên Vương thật mạnh, đầy đủ để nhân loại đuổi theo thật lâu. Tiêu hưng cảm khái. Hắn biết âm chúng cường đại nhất của Dương Đại cũng không phải là hai người này, đây mới thực sự là chỗ đáng sợ. Thần của một tộc, thực lực sát thực áp đảo toàn thể chủng tộc. Hắn là nên thế, ta cũng là người Hạ Quốc, sau này gặp được tồn tại không thể đối đầu, Bất cứ lúc nào tìm ta hỗ trợ, hoặc tới thiên khởi tiểu hải vực cầu viện. Dương Đại Cười nói, tên hồn chủ đã truyền ra, chỗ ở của hắn cũng không cần thiết che che giấu giấu. Tiêu Hưng cười cảm tạ, hai người hàng huyên mười mấy phút mới cúp máy. Đại bộ phận thời điểm đều là Tiêu Hưng nói, nói đều là về thiên tài hậu bối, cơ hồ mỗi một bộ phận nhân nhân tộc địa cầu liền sẽ sinh ra cấp độ SS. Với số lượng người nhận được thiên phú càng ngày càng cao, nhân tộc địa cầu đang mạnh lên với tốc độ vượt xa trước. trước mắt toàn cầu đã sinh ra năm vị thiên phú cấp siêu tinh, trong đó hai vị vượt qua cực hạn đạt tới đến mức thiên phú cấp cực trụ, tạm thời chưa có, đến mức thiên phú cấp thần giới, kia càng không thể nào. Hậu sinh khả úy, may mắn ta sắp lại sắp đột phá. Dương Đại đắc ý suy nghĩ, chờ Kỷ Vân Yên đi đến Thiên Nguyên nhập tịch cảnh, lại có thể thi triển thiên tứ hiến tế. Âm tướng phối hợp thiên tứ hiến tế, đơn giản tuyệt phối. Sau 4 ngày, Mộ Dung Trường An, trụ nội thiên vương trở về đem 300 vạn chúng triệu hoáng ra, được phân bố trên hải đảo mới tạo bên cạnh chủ đảo. Dương Đại không để cho bọn hắn nghỉ ngơi, mà để bọn hắn triệu tập trăm vạn chiến sĩ nộ chiến tộc cùng với nhóm âm chúng tu luyện trường sinh quyết bắt đầu chinh chiến, hắn muốn trắng trận tăng trưởng số lượng âm chúng. Mộ dung trường an, trụ nộ thiên vương, thạch long thân là âm vương, âm tướng, không cần tu luyện, tu vi một mực đang tăng trưởng, cho nên cũng vui vẻ chiến đấu, trong chiến đấu còn có thể không ngừng tăng trưởng năng lực thực chiến Cứ như vậy. Dương Đại tiếp tục hưởng thụ niềm vui thú làm ruộng. Các loại trang bị cho chủ đảo đều đang hoàn thiện, luyện đan luyện khí, trận pháp, bá quái, âm dương, đạo pháp, bùa chú các loại cung điện xây xong, cung cấp nhóm âm chúng tu hành, còn có số lượng lớn âm chúng phụ trách thu thập đủ loại tài nguyên trong Thiên Khởi Tiểu Hải vực, được Vân Du lão tiên an bài, Thiên Khởi Tiểu Hải vực đã bắt đầu bày ra mậu dịch cùng các thế lực ở những vùng biển gần đó. Mậu dịch chính là theo như nhu cầu mỗi bên, đồng thời cũng có thể tăng tiến quan hệ hai bên. Nhóm âm chúng không thể trực tiếp dùng tài nguyên tu luyện, nhưng cũng dùng luyện đan luyện khí các loại, nói tóm lại, dương đại rất hài lòng tốc độ thiên khởi tiểu hải vực đang phát triển. Nội vụ do Vân Du Lão tiên quản lý, quân vụ giao cho Giang Lễ, hai người này cũng rất biết dùng người, phân chia rất khá các cấp quyền lực, tạm thời không có sai lầm. Một ngày này, Kỷ Vân Yên lần nữa đột phá tới thiên nguyên nhập tịch cảnh. Nàng đột phá không có bất kỳ áp lực gì, tùy tiện điều động một thiên nguyên cảnh âm chúng đủ để bảo hộ hắn thành công Tổng số thiên nguyên cảnh trong tay Dương Đại đã đang trùng kích số lượng 1000. Sau khi đột phá thành công, Dương Đại cũng không có lập tức để cho nàng giúp mình thăng cấp thiên phú. Lần trước thăng cấp gặp phải tề thiên đại thánh cực kỳ khủng bố, bây giờ tất nhiên sẽ gặp được tồn tại càng mạnh mẽ hơn, hắn muốn chờ thời gian lễ tìm tới Quỷ Thiên tử lại nói, hắn cần lực lượng lớn hơn. Quỷ Thiên tử hành tung quỷ bí, muốn tìm được hắn, thời gian ngắn rất khó thành công, bất quá Dương Đại hiện tại có nhiều thời gian, cũng không vội. Phía trên Đại Dương Minh Mông vô biên, Một mỏm núi thẳng tắp đứng ở trên mặt biển, sóng biển đập lên trên núi, kích thích bọt nước hùng vĩ. Trên đỉnh núi, một nam tử người mặc kim long hắc bào ngồi tĩnh tọa ở bên vách núi, mặt hướng về phía hải dương, làn da hắn ẩm đạm, không có một chút hồng hào, ngũ quan tuấn lãng, đầu đội mạng châu tử kim long quan, ở bên tay phải của hắn còn có một cây trường thương đứng thẳng, hồng anh phiêu động, lửa đỏ như máu cháy hừng hực. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 459, hồn chủ chiến thiên tử, thiên hạ phong trào 2. Một đầu quả đen bay nhanh đến, rơi vào trên đầu vai của hắn, ngoẹo đầu, miệng nói tiếng người. "Bệ hạ, gần đây có người đang thăm dò tung tích của ngươi." Vị nam tử này chính là quỷ thiên tử mà Dương Đại Nghị muốn tìm. Quỷ thiên tử không có mở mắt, đạm mạc nói: "Luôn có người muốn chết, thể phóng ra tin tức đi, để cho bọn họ tới tìm trẫm." Quả đen nói. "Đối phương rất có thể là hồn chủ gần đây thanh danh vang dội." Hồn chủ nắm giữ rất nhiều quỷ nô, nếu như thật sự là hắn, đáng chém. Hồn chủ! Quỷ thiên tử mở to mắt, con người của hắn lại là màu xanh sẫm, lộ ra mười phần yêu dị. Há, chính là vị dị nhân kia. Không sai, Phàm là người, yêu bị hắn đánh chết, đều trở thành quỷ nô của hắn, thế lực hắn bành trướng nhanh chóng, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, hắn đều có quan hệ chặt chẽ với Long Cung, Thiên Phủ, là cựu địch cùng lôi thần tháp. Nghe vậy, ánh mắt quỷ thiên tử lấp lánh, không biết suy nghĩ cái gì một lá sâu hát chậm chậm nói đem tin tức thả ra bảo cho trẫm ở chỗ này tuân mệnh quả đen gật gù đáp ý sau đó vỗ cánh bay đi như là một mũi tên nhọn tan biến tại chân trời quỷ thiên tử một lần nữa nhắm mắt sau ba ngày giang lễ thông qua tâm linh cảm ứng báo cho dương đại tìm kiếm được tung tích của quỷ thiên tử hắn lúc này nhíu người mang theo một triệu âm chúng xuất phát trong đó bao gồm cả trưởng thiên nam hình thánh thái dương thần các âm chúng đồng thời hắn để đám người mộ dung trường an ở gần đây ngừng lại chiến chiến để phòng hình thái âm thần bị suy yếu hắn thả ra một trăm vị âm chúng thiên nguyên cảnh hộ tống mình các âm chúng khác lưu trong không gian linh hồn tin tức quỷ thiên tử xuất hiện quá nhanh chỉ sợ hắn cố ý làm ra cái tên này thích dớt chốc, đi khắp các vùng biển lớn có rất ít người dám chủ động treo chọc hắn lần này thả ra tin tức chỉ sợ để mắt tới chủ nhân ngài đến lúc đó ngài có thể tránh xa ra một chút không cần lưỡng lự gặp mặt liền mở hình thái âm thần Giang Lễ ở bên cạnh, nghiêm túc nhắc nhở. Dương Đại cười nói, để mắt tới ta. Chẳng lẽ hắn cũng là quỷ tu? Giang Lễ nói, hắn tu hành một loại thần thông đặc thù, có thể đem hồn phách luyện chế thành quỷ nha, vĩnh viễn hiệu lực cho hắn, chuyên môn vì hắn tìm hiểu tung tích của cựu địch, đến mức có xây sức chiến đấu hay không, ta cũng không rõ ràng, dù sao không có chân chính gặp qua, nếu như ngài được luyện chế thành quỷ nha, âm chúng chúng ta chỉ sợ cũng khó thoát. Có lẽ hắn để mắt tới số lượng âm chúng Có thể đề cao năng lực tình báo của hắn Hùng liệt bất đắc dĩ nói Ba ngàn năm Còn đang trả thù Chỉ sợ cừ địch đã luân hồi mấy trăm lần Luân hồi tại tu tiên giới Cũng không phải không thể tưởng tượng nổi Tu tiên giả đều nhận định có luân hồi tồn tại Trên thực tế cũng là như thế Nhóm âm chúng dương đại phái đi ra chuyển thế Phần lớn đều đã đầu thai Bất quá tạm thời không có hiện ra tư chất Thậm chí không rõ ràng bây giờ bản thân hiện Tại đang ở đâu ở đâu còn đang thích ứng. Thông qua Dương Đại mở luân hồi chuyển sinh, nhóm Âm chúng đầu thai sẽ còn bảo lưu trí nhớ kiếp trước. Cái này rất cường hãn, có thể làm cho Dương Đại và Âm chúng ít đi việc tạo lại quan hệ, trao đổi, câu thông. Có lẽ kẻ thù của hắn còn chưa chuyển thế đâu. Mệnh số tu tiên giả rất khó liệu định, đã thành chấp niệm, liền không thể cải biến. Giang lễ thở dài nói, hắn rất hiểu quỷ thiên tử, cửu châu đại địa cũng là chấp niệm của hắn, cho nên hắn vì thế đi khắp thiên hạ. Bây giờ hắn tìm tới cửu châu đại địa, lại bị cấm chế thần bí ngăn cách. Quả nhiên tạo hóa treo ngươi. Bất quá hắn tin tưởng đi theo Dương Đại, không sớm thì muộn có thể giải ra chấp niệm của mình. Đoàn người một bên trò chuyện, một bên tiến lên. Trên trăm vị thiên nguyên cảnh cùng nhau bay lượn, khí thế vẫn rất mạnh, Dương Đại cũng không che giấu, miễn cho gặp A Miêu A cậu cản đường. Một lúc lâu sau, bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thiên Khởi Tiểu Hải vực, tiến đến hướng Quỷ Thiên Tử. Một đường vô ưu. Ven đường gặp được tu tiên giả, những người tu tiên kia đều bị dọa hoảng hốt chạy trốn. Không người nào dám ngăn cản đám người Dương Đại, lúc bọn hắn đi ngang qua vùng biển khác, còn dẫn tới thế lực khắp nơi khẩn trương, rất nhiều thần thức nhìn trộm bọn hắn, nhưng không dám dừng lại thêm, đều là khẽ quét qua, đem tin tức truyền trở về. Trên trăm vị thiên nguyên cảnh, trong đó còn có cường giả thánh cảnh, một cổ lực lượng dạng này vô luận đi chỗ nào, đều khó có khả năng bị thế lực lớn nơi đó xem nhẹ. Biết được chi đội ngũ này phần lớn là hồn thể, thế lực khắp nơi trước tiên đoán được là hồn nô của hồn chủ, điều này để bọn hắn càng thêm kiêng kỵ, cũng may Dương Đại không có dừng lại. Quỷ thiên tử thả tin tức ra, không chỉ âm chúng của Dương Đại biết được, đám thế lực lớn cũng được biết việc này, bây giờ phải biết hồn chủ đang đi đường, hai tin báo đặt chung một chỗ, bọn hắn đều đoán được chân tướng. Hồn chủ muốn chiến quỷ thiên tử. Tin tức cấp tốc truyền ra, dẫn tới thế lực khắp nơi quan tâm. Long Cung, trong điện Tam Thái Tử. Ngao Hành đang thương thảo với các điện khách, quy thần xông tới, nói. Điện Hạ, Dương Đại lại muốn khiêu chiến quỷ thiên tử. Vừa dứt lời, các điện khách động dung. Chủ nếu bởi vì Quỷ Thiên Tử, cái tên này trong vùng biển vô biên làm người nghe tin đã sợ mất mật, xem như một trong đại năng tu tiên nổi danh nhất. Ngao Hành cao mày nói, hắn điên rồi sao? Hay là xảy ra chuyện gì? Quy Thần nói, không rõ ràng. Quỷ Thiên Tử chưa từng đi thiên khởi tiểu hải vực, ta có hỏi thăm qua đám dị nhân, cũng không biết hắn và Quỷ Thiên Tử có thù hận gì, chỉ sợ hắn muốn thu Quỷ Thiên Tử làm quỷ nô, phải làm sao mới ổn đây? Hắn có chút nóng nảy, bọn hắn bỏ ra không ít tâm lực chú ý Dương Đại gánh chịu rất nhiều áp lực. Nếu như Dương Đại chết thảm trong tay Quỷ Thiên Tử, vậy bọn hắn trả giá liền muộn phí. Truyền audio hồn chủ, tác giả: Nhâm Ngã Tiếu, thực hiện: H Audio truyện, chương bốn Cửu Đại Thánh Nhất Hoa Nhất Thế Giới một. Ngao Hành nhíu mày, nhóm điện khách hai mặt nhìn nhau, đều không dám quấy rầy hắn suy nghĩ. Năm hơi sau, Ngao Hành đứng lên nói: "Chư vị, Dương Đại chính là một trong điện khách của bản điện hạ." bản điện hạ phải đi nghỉ biện pháp cứu hắn, các ngươi tạm thời ở đây nghỉ ngơi, quy thần sẽ chiêu đãi tốt các ngươi. dứt lời, ngao hành bước nhanh rời khỏi. hắn nói lời này để các điện khách tăng mạnh hảo cảm, dù sao bọn hắn cũng là điện khách, nếu như bọn hắn gặp được phiền toái, tự nhiên cũng hy vọng được ngao hành trợ giúp. kiếm tông, phía trên tháp cao, tán kiếm tiên tử vẫn như cũ tĩnh tọa ở đây, bốn phương tám hướng vẫn còn đầy phù văn phong ấn. một con chim sẽ bay tới, rơi vào trên rìa bệ đá, nọ bá bá phúng phúng nói. Tiên tử, bạn thân của ngươi hồn chủ muốn khiêu chiến quỷ thiên tử. Vừa dứt lời, tán kiếm tiên tử khẽ ngẩng đầu, nhưng mũ và mạng sai che đầy mặt mũi của nàng, không thể biết được nét mặt nàng bây giờ. Thật chứ? Tán kiếm tiên tử nhẹ giọng hỏi. Chim sẽ keo lên. Là thật, khắp nơi hiện đang đồn việc này, đệ tử kiếm tông cũng đang nói, hồn chủ cuộc khởi rất nhanh, nhưng dám khiêu chiến quỷ thiên tử, để cho người ta không thể tin được, rất nhiều người đều cảm thấy hắn ngu xuẩn, nhưng cũng có chút người cho rằng nếu như hồn chủ thành công. Thực lực của hắn sẽ có thể so với thánh địa Cái này cũng thật đáng sợ Người không phải nói Hắn mấy năm trước vẫn chỉ là phàm nhân thôi sao Tán kiếm tiên tử yên lặng chim sẽ tiếp tục nói Đúng rồi Kiếm tông trong có thánh tử chuẩn bị tiến đến xem chiến Tiên tử Ta cảm thấy bọn hắn muốn nhân cơ hội diệt trừ hồn chủ Dù sao hắn là dị nhân Còn là bạn tốt của ngươi Có khả năng sẽ đến cứu ngươi Tán kiếm tiên tử bình tĩnh nói Muốn đi liền đi đi Thấy nàng không chút nào để ý Chìm sẽ vỗ cánh bay đi. Đợi nó tan biến, tán kiếm tiên tử lẩm bẩm. ngươi đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Chia tay lần trước, thiên nguyên cảnh còn có thể mang đến áp lực cho Dương Đại, lúc này mới bao lâu, Dương Đại vậy mà bắt đầu nhúng chàm thánh cảnh. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì? Dương Đại vội vã mạnh lên như thế, thậm chí bí quá hóa liều khiêu chiến quỷ thiên tử, chẳng lẽ là vì cứu nàng? Hai tay của nàng hơi nắm chặt, hết sức rõ ràng trong lòng của nàng mười phần không bình tĩnh. Phía dưới trời xanh, Dương Đại mang theo trên trăm vị âm chúng nhanh chóng tiến lên. Hắn đã thông qua âm chúng ở gần quỷ thiên tử biết được có thật nhiều đại năng đang chạy đến. Hắn báo việc này cho Giang Lễ, để Giang Lễ phân tích một chút. Giang Lễ cau mày nói. Hết sức rõ ràng, những người này không có ý tốt, vô luận phương nào của chúng ta thắng, một phương xem chiến đều sẽ ra tay, cái này thì khó rồi, có người ở sau lưng trợ giúp. Dương Đại hỏi. Thực lực quỷ thiên tử đến cùng như thế nào, là tuệ cố thánh cảnh, hay là tịch cố thánh cảnh? Giang Lễ nói: Mấy trăm năm trước đã tung hoành tuệ cố thánh cảnh, bây giờ chỉ sợ đã đi đến tịch cố thánh cảnh, đối mặt hắn, nhất định phải sử dụng hình thái âm thần, nhưng nếu không có thế lực khác, ta vẫn rất có lòng tin, hiện tại. Chủ nhân, ngay nhất định phải để hình thánh tiến vào hình thái âm thần nhanh chóng kết thúc chiến đấu, sau đó hấp thu quỷ thiên tử, chờ hình thái âm thần kết thúc, chúng ta có thể dựa vào quỷ thiên tử bảo hộ, nhưng quá trình này cần phải rất chặt chẽ. Hắn bắt đầu cảm thấy khó khăn. Dương Đại nhìn về phía hình thánh Trước đó hắn để hình thánh cảm thụ qua lực lượng 1.6 tỷ âm chúng tập hợp hình thái âm thần, bản thân hắn lại từng là đại thánh, hắn là có thể phán đoán. Thực lực nội chiến tộc rất không tệ, bây giờ hình thái âm thần chỉ cần đối phương không phải đại thánh, ta có thể giết. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, hình thánh trả lời, ngữ khí của hắn trước sau bình tĩnh như một, khiến người ta cảm thấy tràn ngập lòng tin, giống như có thể giải quyết hết thảy khốn cảnh thế gian. Trượng Thiên Nam nhìn không được hỏi. Nếu đổi thành ta thì sao? Hình thánh liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Các âm chúng khác buồn cười, cười ra tiếng. Giang Lễ cười nói: "Từ xưa đến nay, phàm là thành đại thánh giả đều có năng lực thông thiên triệt địa, hắn nắm giữ thần thông và thực lực chiến đấu tuyệt không phải phía dưới đại thánh có thể so sánh, đại thánh mặc dù cảnh giới rơi xuống, trong cùng cảnh giới, thực lực của hắn vẫn mạnh hơn xa những người khác." Nhóm âm chúng đều gật đầu, phàm là âm chúng đi đến thiên nguyên cảnh đều được hình thánh chỉ bảo qua, hình thánh xác thực thần thông quảng đại, chớ nhìn hắn lúc chiến đấu sử dụng thần thông không nhiều, đó là không cần Dương Đại cười nói Khi liền trực tiếp đánh đi, đến lúc đó dùng tốc độ nhanh nhất phong ấn quỷ thiên tử, giảm bớt thời gian chiến đấu, còn về mức độ nguy hiểm, cũng không thể có Đại Thánh buông xuống, trấn áp chúng ta đó chứ. Giang Lễ lắc đầu nói Đại Thánh siêu phàm thoát tục, như thế nào nhúng tay tranh đấu thế tục, các Đại Thánh địa có quy củ, kỳ chính là Đại Thánh không được ra tay đối với tu tiên giới, Đại Thánh mặc dù chiến đấu, cũng phải rời xa vùng biển, cuộc chiến Thánh địa, Đại Thánh chỉ sẽ đối mặt Đại Thánh. Hình Thánh mở miệng nói. Không sai, quy cũ như vậy ở vạn năm trước đã sinh ra, chỉ có chủng tộc chiến tranh mở ra, tranh đoạt thiên địa đại thế, vừa hay không cố kỵ gì, mà trong nhân tộc, mặc dù hậu bối có thù, đại thánh cũng sẽ không đích thân ra tay. Dương Đại nghe xong càng thêm yên tâm. Bất quá hình thái âm thần chỉ có 10 phút đồng hồ, ngoài trừ hình thánh muốn nhanh chóng giải quyết quỷ thiên tử ra, Dương Đại cũng phải trong thời gian còn thừa của 10 phút đồng hồ kia mà hoàn thành hấp hồn. Nhiệm vụ này vẫn rất có tính khiêu chiến. Hắn vốn muốn cho mộ dung trường an tiếng đến hấp hồn. Nhưng trên lệch cảnh giới quá lớn, có thể sẽ làm mộ dung trường an no chết, chỉ có thể tự mình đến. Linh hồn hắn mạnh mẽ hơn xa mộ dung trường an, căn cứ vào thời gian dài hấp thu hồn phách tích lũy, lại thêm thiên phú luân hội âm thần tăng thêm. Bọn hắn cách quỷ thiên tử càng ngày càng gần. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 461, Cửu Đại Thánh, Nhất Hoa Nhất Thế Giới, 2 Hải Dương Nhất Lên sóng Biển trên đỉnh núi thẳng tắp, quỷ thiên tử vẫn đưa mặt hướng về Hải Dương tỉnh tọa, bầu trời trên đỉnh đầu hắn có nhiều vô số kẻ quả đen đang lượn vòng, tựa như mây đen bao phủ, đè nén mà kinh dị. Trên một tòa hải đảo ở ngoài ngàn dặm, tụ tập không ít tu sĩ đều đang đợi hồn chủ đến. Trong đó trên một hải đảo, thạch đình đứng thẳng, trong đình có bốn tên tu sĩ còn ngồi xung quanh bàn đá, có tám người đứng sau lưng bọn họ, một người trong đó rõ ràng là thí luyện giả Hạ Quốc Hoắc Vương Đình. Hồn chủ vì sao còn chưa tới? Thiên khởi tiểu hải vượt sát thực cách nơi này rất xa. Quỷ thiên tử không ngờ lại còn đang chờ, xem ra tin tức là chính hắn thả ra. khụ khụ hôn chủ danh chấn một phương và quỷ thiên tử hung uy hiển hách, không biết hưu chết vào tay ai. Ta đoán, vẫn là quỷ thiên tử mạnh hơn, dù sao hắn đã từng đào thoát qua trong tay đại thánh. Nghe bốn vị đại tu sĩ chậm rãi mà nói, trong lòng Hoác Vương Đình cũng đang suy nghĩ việc này. Lão đạo sĩ râu bạc trước mặt hắn đột nhiên vút trâu cười nói. Hoác Vương đình Ngươi và hồn chủ đến từ cùng một thế giới Ngươi cảm thấy ai có thể thắng Vừa dứt lời Ba vị đại tu sĩ khác đều nhìn về phía hoắc Vương Đình Bảy vị tu sĩ đứng ở xung quanh Đều dùng ánh mắt khác thường nhìn chầm chầm hoắc Vương Đình Hoắc Vương Đình yên lặng một lát Nói Hồn chủ có thể thắng Lão đạo sĩ râu bạc cười hỏi À Vì sao Đối diện là một vị nữ tu sĩ yêu mị che miệng cười nói Tiểu huynh đệ Quỷ thiên tử hoành hành hai ngàn năm ở trên biển bao nhiêu thiên kiêu bị chết trong tay hắn, người cũng không thể tín nhiệm mù quán đối với đồng hương mình nha. Hắc Vương Đình trả lời: Ta tín nhiệm hắn là căn cứ vào chiến tích của hắn, hắn không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc. Đấy mắt hắn toát ra vẻ sùng bái. Cuộc chiến chủng tộc đào thải chính là cuộc hiến Dương Đại triệt để phong thần, phàm là thí luyện giả địa cầu không ai không tràn ngập kính để đối với hắn, không chút nào khoa trương, hoàn toàn là một người Dương Đại kéo lấy nhân tộc địa cầu đi tới hướng sinh tồn, cho nên Dương Đại cũng là đối tượng Hắc Vương Đình sùng bái. Nghe Hoắc Vương Đình đánh giá Dương Đại, bốn vị đại tu sĩ càng thêm cảm thấy hứng thú về hắn. Đúng lúc này, một vị đại tu sĩ trong đó bỗng nhiên đặt chén trà xuống, nói khẽ. Đến rồi. Bốn vị đại tu sĩ cùng nhau nhìn về cùng một phương hướng. Chỉ thấy chân trời có một đám thân ảnh bay tới, chính là nhóm âm chúng của Dương Đại. Dương Đại được âm chúng vây quanh chân đạp mây trắng, hai tay tự nhiên rũ xuống, đón gió mà đứng, khí vũ hiên ngang, để cho người ta rất dễ dàng chú ý đến hắn. Hình thánh. Thiên Nam đứng ở hai bên dương đại, gian lễ phía trước, trên trăm vị âm chúng thiên nguyên cảnh phân bố ở bốn phương tám hướng, hơn một trăm người lại tản mát ra khí thế thiên quân vạn mã. Bây giờ dương đại đã không phải chính hắn nhỏ yếu lúc trước, lần này muốn thô bạo trấn áp quỷ thiên tử. Thiên thần nhìn phía trước, tấm tắt lấy làm kỳ lạ nói Tên kia quả nhiên đang đợi chúng ta trực tiếp khai chiến hay là nói chuyện. Dương đại đem sát hồn, phong ấn quyển trục ném cho hình thánh, nói Tự nhiên là chiến. Phong ấn quyển trục có hiệu quả tuy mạnh, nhưng cũng phải phong ấn thành công mới được, cho nên vẫn mở ra hình thái âm thần. Trượng Thiên Nam híp mắt, nói Rất nhiều gia hỏa quen thuộc, chủ nhân cẩn thận, từng hướng đi đều có đại tu sĩ đang xem chiến. Dương Đại nói Vậy thì cần hiện ra lực lượng, để bọn hắn không dám tiến lên. Mở ra hình thái âm thần Dương Đại hết sức quả quyết, âm chúng xung quanh dồn dập toát ra ánh sáng màu lục. Hóa thành hắc quan chui vào trong cơ thể hình thánh, lực lượng bao la trong đó khiến cho khí thế hình thánh tăng vọt, kinh thiên động địa, mặt biển phía dưới bị ép tới hạ sập, ầm ầm sóng dậy. Quỷ thiên tử trên vách đá mở mắt, mày nhăn lại, gắt gao nhìn chầm chầm hình thánh đang phi thân lao tới. Mấy giây sau, đám người thấy phía sau dương đại xuất hiện vô số chùm sáng màu đen, vô cùng tập trung, tự như bầu trời đột nhiên ngầm hạ xuống, hắc ám đang lan tràn tới vị trí của quỷ thiên tử, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Trên hải đảo, nữ tử yêu diễn hoảng sợ nói đó là cái gì? hoắc vương đình kích động đến toàn thân rung rẩy, hai tay trong tay áo nắm chặt thành quyền. đến rồi. vô tận hắc quan dùng tốc độ cực nhanh chui vào trong cơ thể hình thánh, hình thể hình thánh tăng vọt, khói đen vần quanh ngoài thân hắn thành một bộ áo giáp dày nặng. sát hồn trong tay hắn đi theo biến lớn, tay phải hắn dẫn theo sát hồn, tay trái nắm quyển trục phong ấn dậm chân lao tới quỷ thiên tử. khí thế của hắn như lửa cuốn lên biển mây trên trời, thân hình như ảo ảnh, thì mấy bước đã đến trước vách núi, các đại tu sĩ phương xa đều chứng kinh không chỉ chấn kinh thực lực của hình thánh, cũng chấn kinh thái độ của hồn chủ, không ngờ lại một lời không hợp liền khai chiến. Ánh mắt quỷ thiên tử ngưng tụ, trường thương bên cạnh mãnh liệt bắn ra, như điện đánh tới, nhưng bị sát hồn đỡ được. Hai thần binh tấn công, quanh một tiếng tiếng vang, cả tòa cự phong vỡ nát, bụi đất cuồn cuộn, khí thế động trời bao phủ tám phương, nhấc lên sóng biển đáng sợ. Quỷ thiên tử đưa tay nắm trường thương, âm thanh lạnh lùng nói: "Trẫm cũng không ngờ, một trong nhân tộc cự đại thánh ngày xưa, hình thánh" không ngờ lại cũng biến thành hồn nô của ngươi. Hình Thánh Thở ơ, nhấc búa bổ xuống, Quỷ Thiên Tử hóa thành vô số quả đen, tránh thoát một kích này, hắn không ngờ lại không có lao thẳng tới Dương Đại, mà vây quanh sau lưng Hình Thánh, nhấc thương, linh lực màu đen ngưng tụ trên thân thương, một thương xuyên thủng lồng ngực Hình Thánh, xé rách biển mây trên bầu trời, kéo dài tới đến phần cuối biển trời. Hình Thánh chính là âm chúng, không có đau đớn, thương thể cũng có thể cấp tốc khôi phục, tay phải của hắn lắc một cái, xác hồn đảo ngược, bủa nhắm ngay sau lưng Quỷ Thiên Tử, từng đầu hắc long gầm thét đánh tới chen nhau chen lớn bao phủ quỷ thiên tử. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 462: Cửu đại thánh, nhất hoa nhất thế giới, 3. Hai tôn cường giả cái thế đại chiến ở trên không, khí thế khủng bố dẫn tới lôi vân cuồn cuộn, đẫm không hết thiên lôi xen lẫn ở giữa bầu trời và mặt biển ở, vùng biển bao trùm phương viên mấy ngàn dặm giống như có tu sĩ đại năng đang độ kiếp. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới năm hơi thời gian vùng biển này đã ngầm hạ sóng. dương đại xa xa nhìn lại, khí thế của quỷ thiên tử sát thực đáng sợ, không ngờ lại không thua hình thánh dưới hình thái âm thần. giang lễ cảm khái nói, hắn lại mạnh lên. phương xa, đại năng các phương xem chiến cũng âm thầm kinh ngạc, không ngờ hồn nô của hồn chủ thật đúng là có thể chiến quỷ thiên tử, hồn chủ lại mạnh cỡ nào? theo thường thức của tu tiên giới, quỷ tu quỷ nô không có khả năng còn mạnh hơn ký chủ, dù cho có, cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. trong lòng dương đại phân phó không muốn chậm trễ thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất phong ấn hắn. Quỷ Thiên tử tuy mạnh, nhưng Dương Đại không cần đánh giết hắn, chỉ cần phong ấn là đủ. Hắn đã là tu vi Thiên Nguyên Âm Dương cảnh viên mãn, linh hồn hắn mạnh mẽ đã vượt qua Thiên Nguyên cảnh, ngay cả Trường Thiên Nam cũng vì đó kinh ngạc tán thán, chỉ cần hồn phách Quỷ Thiên tử không thể phản kháng hắn, hắn có niềm tin rất lớn hấp thu đối phương làm âm chúng. Tốt. Âm thanh hình thánh vang lên trong lòng Dương Đại, chỉ thấy hình thánh đang truyền đấu cùng Quỷ Thiên tử đột nhiên tan biến, cơ hội trong nháy mắt hắn xuất hiện trên bầu trời đỉnh đầu quỷ thiên tử cách xa nhau ngàn trượng hắn đột nhiên cúi đầu giữa mi tâm mở ra một con mắt màu vàng ống trong mắt phát ra vô số chùm sáng màu đen vô thiên cái địa bắn xuống cấp tốc bao phủ chiến trường quỷ thiên tử ngẩng đầu chỉ thấy những chùm sáng màu đen kia tiêu tán hóa thành vô số kẻ hoa sen màu đen nhẹ nhàng rớt xuống đây là quỷ thiên tử động dung gương mặt lộ vẻ không thể tin được hắn lúc này tan biến nhưng lúc này mỗi một đóa hoa sen màu đen nở rộ bắn ra tia sáng màu đen tự mỗi cái tương liên, tự như vô số đường dây màu đen đang xen triệt để phong tỏa mảnh không gian này. quỷ thiên tử hiện thân, chỉ thấy hắn bị mấy chục đầu tia sáng màu đen xuyên thấu thân thể, không thể động đậy. hình thánh cấp tóc hạ xuống, nhìn xuống hắn. tóc trắng trên quỷ thiên tử bay loạn, diện mạo trở nên dữ tợn. hắn đang muốn thi triển thần thông, hình thánh tan biến, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn, đem phong ấn quyển trục trực tiếp đặt ở trên đầu của hắn. trong chốc lát, phong ấn quyển trục phát ra ánh vàng, bao phủ thân ảnh quỷ thiên tử. Phương xa. Ngao hành cùng một nam tử người khoác giáp vàng kề vai sát cánh, nam tử này có thân hình cao lớn, trên đầu còn mọc ra hai cây sừng rồng, khu mặt hắn và ngao hành lại giống nhau đến bảy phần. Kim giáp nam tử cao mày nói. Chẳng lẽ đây là thần thông bất truyền trong truyền thuyết nhân tộc, nhất hoa nhất thế giới? Ngao hành kinh dị hỏi. Thần thông rất lợi hại. Vì sao quỷ thiên tử không thể động đấy? Xác thực rất mạnh, ta có thể cảm nhận được vùng không gian kia tràn ngập một cổ thánh uy cường đại. Cao thâm mạc trắc, quỷ thiên tử có lẽ có thể xông ra đến, nhưng cần thời gian. Kim giáp nam Tử trầm giọng nói, ánh mắt của hắn nhìn chầm chập hình thánh, tự nhũ. Cửu đại thánh, hình phạt trời xanh. Thánh Cùng lúc đó, cường quan tiêu tán, quỷ thiên tử bị tia sáng màu đen treo mốc ở trên không trung, hình thánh thì bay về phía dương đại. Toàn bộ chiến đấu không đến 20 giây, kết thúc rất nhanh. Dương đại cũng bị thần thông vừa rồi kinh diễm đến, đó là hoa gì? Thật muốn học. Thấy hình thánh bay tới, Dương Đại ném ra một tòa bảo tháp, bảo tháp cấp tốc biến lớn, đây là pháp bảo trấn giáo của một phương giáo phái, Dương Đại bay vào trong tháp, các âm chúng khác vẫn như cũ trấn thủ gần đó. Sau khi vào tháp, Dương Đại triệu hồi ra mấy ngàn vạn âm chúng phân bố ở không gian trong tháp, phẩm giai của tòa bảo tháp này còn cao hơn cả quy nguyên thánh lâu, cho nên trong không gian lớn hơn. Các âm chúng còn lại thì bay ra từ các cửa lớn của bảo tháp, cùng nhau thủ hộ bảo tháp. Hình thánh cấp tốc vào tháp, xuất ra quyển trục phong ấn. Dương Đại không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu hấp hồn, sau khi hình thái âm thần kết thúc, hắn sẽ lâm vào trạng thái hỗn độn, phải nắm chắc thời gian. Rất nhanh, hắn cảm nhận được hồn phách quỷ thiên tử, trầm trọng trước nay chưa có. Vừa thấy mặt, trong lòng Dương Đại liền nảy sinh thoái ý. Không dễ hút. Nhưng hắn vẫn cắn răng bắt đầu hấp hồn, hồn phách quỷ thiên tử bị phong ấn, không có bất kỳ phản kháng gì, cho nên Dương Đại không có cảm nhận được đau đớn, nhưng dù cho như thế, quá trình hấp hồn cũng vô cùng gian nan. Hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ gian nan như vậy. Nhất định phải bắt lại. Sấm sét vang dội, trên mặt biển kinh đào hải lãng, đếm không hết hoa sen màu đen tô điểm trên không trung, đếm không hết tia sáng màu đen đang xen, bầu trời như là bột thủy tinh vỡ, tràn ngập cảm giác phá toái. Trượng Thiên Nam bay đi, đi vào trước mặt Quỷ Thiên tử, bắt đầu thi triển pháp thuật phong ấn. Những người đang xem ở từng phương hướng đều xôn xao. Chiến đấu kết thúc. Quỷ Thiên tử không ai bị nổi liền cứ như thế mà thua. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán đều có, nhưng không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực hình thánh thật sự đáng sợ, một chút đại tu sĩ có tư lịch cổ lão thậm chí còn nhận ra thân phận của hắn. Thượng cổ đại thánh Đối mặt đại thánh, bọn hắn sao dám làm loạn? Kim Giáp Nam tự hít sâu một hơi, nói Tam đệ, vị điện khách này của ngươi rất ghê gớm. Ngao hành cũng bị kinh động, hắn tới là muốn cứu Dương Đại, không ngờ tình hình chiến đấu hoàn toàn khác biệt như hắn nghĩ khiến cho hắn không thể không một lần nữa ước lượng thực lực của Dương Đại. Cái tên này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một bên khác. hoắc Vương Đình cũng không có kinh ngạc, ngược lại bình tĩnh nói. Nhìn thấy không? Hồn Chủ sư nay không làm chuyện không có nắm chắc, nếu hắn ra tay, kẻ địch thua không nghi ngờ. Bốn vị đại tu sĩ yên lặng, bảy vị đệ tử khác thì đang kinh nghi bất định. Thật sự là quá khó tin đi. Truyền audio Hồn Chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện. Trường 463, Khương Tiêu Dư, 1. Quỷ thiên tử cứ như vậy bảy Hừ, hôn chủ, ngươi không ngờ lại trêu đùa đại thánh chi hồn, quả nhiên là tội ác tay trời, hôm nay bản tọa muốn xử tử ngươi tại đây. Một tiếng hư lạnh tiếng vang vọng giữa đất trời, âm thanh uy nghiêm, ngữ khí tràn ngập sát ý, như thiên lôi cuồn cuộn, quanh quẩn không dứt. Một cổ khí thế cuồn cuộn buông xuống, cả kinh nhóm âm chúng xung quanh trận bảo tháp bày ra địa sẵn sàng đón quân địch Bảo Tháp mở ra một phiến đại môn, hình thánh đi tới, chìa lưỡi búa về phía đối phương xa, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phần cuối mặt biển chợt hiện ánh chớp, càng phát sáng rỡ, rút ngắn khoảng cách nhìn lại, từng đao lôi điện chạy nhanh đến sát mặt biển, phía trên một tia chớp ở trong đó có một người đứng thẳng, theo lôi mà tới, như lôi thần tại thế. Phương xa, Kim Giáp nam tử cao mày nói: "Sao hắn lại tới đây?" "Thế này thì phiền toái." Ngao Hành bất đắc dĩ nói. hùng chủ và lôi thần tháp có thù." Hắn thậm chí đã kết minh cùng Nhất Nguyệt Thiên, chuẩn bị đối phó lôi thần tháp đây, cho nên lôi thần tháp đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cùng một phương thánh địa là địch, quả nhiên không đủ sáng suốt. Kim Giáp Nam Tử khẽ nói, rõ ràng có chút không vừa lòng với Dương Đại. Ngao Hành hơi lộ ra xấu hổ, nói Nhị ca, phương thức hắn dùng để mạnh lên này khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người ta, hy vọng Nhị ca có thể ra tay, nhất định phải cứu hắn. Kim Giáp Nam Tử nói Bàn lôi công của lôi thần tháp cũng không có dễ đối phó như vậy. Ngao hành yên lặng. Đúng vậy. Hết sức khó đối phó. Hắn cũng nhận biết vị cường giả đạp lôi mà đến kia, tên là bàn lôi công, thành danh mấy ngàn năm, địa vị cao thượng bên trong lôi thần tháp, thực lực mạnh mẽ. Bàn lôi công chân đạp muôn vàng lôi điện, thế không thể đỡ, mục tiêu thẳng hướng đến chỗ bảo tháp của Dương Đại, tốc độ cực nhanh. Hình thánh cầm trong tay sát hồn, bay lên từ cổng chính, xa xa đối mặt bàn lôi công đột kích. Mấy ngàn vạn âm chúng được thiên thần hiệu lệnh hạ bắt đầu kết trận, lúc hình thánh rời khỏi phạm vi trận pháp, trận pháp đã bay lên. Bàn Lôi Công đưa tay, trong tay áo bắn ra đếm không hết ngân châm, cấp tốc lượng lờ phân tán ra đến, kéo dài mấy trăm dặm, tựa như một đầu lôi điện hồng lưu thẳng tới bảo tháp. Hình thánh nhấc búa trảm một cái, mấy ngàn đầu hắc long đối diện chém tới, đụng vào lôi điện hồng lưu, cường quang hiện rõ, lấp lánh thiên địa, đệ hết thảy mất đi màu sắc, đồng thời kèm thêm gió mạnh bừa bãi tàn phá tám phương. Một giây sau, cường quang co vào Chỉ thấy một cây cờ xanh to lớn vung vẫy trên không trung, cao tới ngàn trượng, tựa trên hướng xuống càng ngày càng nhỏ, cán bị Bàn Lôi Công nắm, hình thành tương phản cực lớn. Nhìn kỹ lại, thật ra là huyễn tượng, bản thân thanh kỳ chỉ cao bằng người, thể hiện ra hư ảnh mới cao ngàn trượng. Vẻ mặt Bàn Lôi Công không biểu tình, vung lên thanh kỳ, cùng phong gào thét, lôi điện dưới chân hắn bị cuốn lên, theo gió cuốn lên, lôi đình liệt phong dùng khí thế hủy thiên diệt địa lao thẳng đến hình thánh. Lôi uy hiển hách, kinh thiên động địa. Hải Dương bốc lên Lôi điện xen lẫn, nước biển bắn tung tóe mưa như trút nước, vẫy tới phương xa. Hình thánh thả người nhảy lên, chém xuống một búa, chặt đứt lôi đình liệt phong, chặt đứt thanh kỳ huyển tượng, búa khí màu đen đánh tới bàn lôi công. Hai người đại chiến như thường cổ thần Minh đang chiến, vén trời lật đất, hết thảy tồn tại đối mặt với lực lượng của bọn hắn đều lộ ra yếu ớt không thể tả. Phương xa, thế lực đang xem chiến khắp nơi cũng đang thảo luận. Thật mạnh, ngay cả bàn lôi công đều không làm gì được hắn vị kia có thể là thượng cổ đại thánh, một trong chín đại thánh vào tông miếu nhân tộc được thờ phụng, dĩ nhiên mạnh mẽ. bàn lôi công không ngờ lại tới, xem ra hồn chủ và lôi thần tháp có mâu thuẫn là thật, chỉ là vì sao sẽ sinh ra mâu thuẫn? bản thân hồn phách kia không có mạnh như vậy, hẳn là dùng loại thần thông nào đó. nếu là thần thông thì không có khả năng vô hạn kéo dài, một khi thần thông kết thúc, hồn chủ liền xong. bàn lôi công đã trăm năm qua chưa từng ra tay. vẻ mặt trượng thiên nam phức tạp nhìn bàn lôi công, hắn biết đối phương vì sao tới. Vì hắn tới Sư phụ cần gì chứ Trường Thiên Nam thở dài một tiếng Hắn đã là âm chúng Đương nhiên sẽ không cho phép sư phụ tổn thương chủ nhân Hùng liệt nhíu mày nói Hắn là sư phụ ngươi Thật là mạnh Đã đi đến thánh cảnh đại cảnh giới thứ ba nhỉ Trường Thiên Nam gật đầu Nói xác thực đã đi đến tịch cố thánh cảnh Trong lôi thần tháp Cũng tính là tồn tại năm vị trí đầu Lão nhân gia ông ta rất mạnh Chỉ sợ mặc dù mở hình thái âm thần Cũng rất khó bắt lại nhóm âm chung xung quanh đều hiện ra vẻ mặt nghiêm túc, bàn lôi công mạnh mẽ, bọn hắn đã cảm nhận được hình thánh dưới hình thái âm thần thi triển các loại thần thông, ngay cả nhất hoa nhất thế giới cũng lần nữa thi triển ra, nhưng bàn lôi công hóa thành lôi điện, trực tiếp nhảy ra phạm vi thần thông, tiếp tục ở xa công kích hình thánh. Quá nhanh, tốc độ hai người thi triển thần thông để phần lớn người xem chiến khó mà bắt kịp, còn có quy năng hủy thiên diệt địa, quá mạnh. đến để đám người đang đứng ở xa xem chiến như bọn hắn không thể không thi pháp ngăn cản. Vùng biển trong phương viên mấy vạn dặm đều nhấc lên kinh đào hải lãng, sóng thế cao tới trăm trượng. Hắc Long bốc lên, trời và biển đã hóa thành lôi ngục, giống như hình đường thế gian. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ngao hành thấy tình thế không ổn, thúc giục nói. Nhị ca, ra tay đi, bước lui bàn lôi công là được. Kim Giáp Nam tử lắc đầu nói. Bước lui. Nào có dễ dàng như vậy? Ngao hành để ý tới, cắn răng nói. Nếu Nhị ca chịu ra tay, chuyện kia ta nguyện nhường cho ngươi. Nghe vậy, Kim Giáp Nam tự nhíu mày, Quỷ Dị nhìn về phía hắn, hỏi: Đáng giá không? Đáng giá, không chỉ là vì hắn, cũng là vì hứa hẹn của ta trước giờ đã nói ra. Ngao Hành nghiêm túc nói, ánh mắt kiên định. Kim Giáp Nam tự thở dài một tiếng, thả người vọt lên, nói: Đã như vậy, Nhị ca liền không khách khí. Ngao Hành nhìn bóng lưng của hắn, nắm tay trong tay áo hai cuối cùng buông ra. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, giống như vui vẻ, lại như khinh miệt. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 464, Khương Tiêu Dư, 2. Khoảng cách hình thái âm thần kết thúc còn không đến một phút đồng hồ, dương đại cuối cùng hấp hồn thành công, linh lực của hắn tăng trưởng, đầu não u ám, hắn không lo được trạng thái tinh thần, lập tức triệu hoán quỷ thiên tử. Một khi hình thái âm thần kết thúc, Hắn phải dựa vào quỷ thiên tử Một hồn thể bay lên từ trong khói đen trước mặt hắn Chính là quỷ thiên tử Quỷ thiên tử mở to mắt Nhíu mày, Trong mắt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc Rất nhanh Hắn đã tiếp nhận trí nhớ của âm chúng Dương đại yên lặng tính toán tính toán thời gian Mở miệng nói Ta sắp hôn mê Tiếp theo liền nhờ vào ngươi Quỷ thiên tử trả lời Tuân mệnh Nhìn hắn bình tĩnh như vậy Dương đại vẫn không nhịn được hỏi Tên ngoài kia Người có nắm chắc đối phó. Quỷ thiên tử nói. Tự nhiên không có, bất quá lại thêm các âm chúng khác của ngài, ngăn cản thế công của hắn, không khó. Dương Đại luôn cảm thấy đối phương bình tĩnh đến có chút dị thường, chẳng lẽ quỷ thiên tử sở dĩ thả ra tin tức, chính là vì trở thành âm chúng. Hắn đã không lo được nhiều như vậy, chờ sau đó hỏi lại. Oanh. Hắn chỉ cảm thấy trong óc sắp vỡ, ý thức lâm vào trong vô tận hỗn độn, cái này cũng mang ý nghĩa hình thái âm thần kết thúc. Hai âm chúng bên cạnh vội vàng đổi đỡ lấy dương đại Quỷ thiên tử quay người khuôn mặt tuấn tú ảm đạm lộ ra nụ cười tàn nhẫn mà điên cuồng Hắn nâng tay phải lên Một thanh hồng anh trường thương xuất hiện trong tay Quả nhiên Loại mạnh mẽ này mới là thứ trẩm theo đuổi Quỷ thiên tử một bên tiến lên Một bên tự lẩm bẩm Nụ cười càng điên cuồng Cùng lúc đó Phương xa Sau khi hình thánh rời khỏi hình thái âm thần Khí thế giảm lớn Cũng may bàn lôi công hiện tại không có cách nào đối phó hắn mà là quyết chiến cùng kim giáp nam tử hình thánh bắt đầu lui lại ánh mắt nhìn trầm trầm bàn lôi công kim giáp nam tử cầm trong tay long kích hồ phong hoán vũ trong mưa sa có từng đầu long ảnh tàn phá bừa bãi dây dưa bàn lôi công hai vị thánh cảnh cường giả đã chiến trên ngàn hiệp cần sức ngang tài người này cũng không thể làm gì được người kia nhị thái tử điện hạ thật phải đắc tội lôi thần tháp bàn lôi công trầm giọng quát hắn không chỉ kiên kỵ thực lực kim giáp nam tử cũng kiên kỵ bối cảnh long cung của đối phương Kim Giáp Nam Tử cười to nói. Lôi công tiền bối, nói gì vậy, trò đùa trẻ con, sao có thể dẫn lên mâu thuẫn giữa Long Cung và lôi thần thác? Hắn ăn miếng trả miếng, dùng Long Cung ép tới. Quả nhiên, khí thế bàn lôi công hơi giảm. Trong vùng biển vô tận, thánh địa tuy nhiều, nhưng Long Cung cũng chỉ có một. Bàn lôi công yên lặng, chỉ tập trung vào trận chiến. Ha ha ha, nhị thái tử Điện Hạ không ngờ lại đến đây trợ trận, xem ra vị hồn chủ này và Long Cung quả nhiên có không ít quan hệ một tiếng cười khinh cuồng truyền đến, từng tia ánh nắng xuyên thủng lôi vân cuồn cuộn, đem biển mây xua tan, để hải dương lần nữa khôi phục ba ngày. một vệt kim quang hạ xuống, cấp tóc ngưng tụ thành một đầu bậc thang màu vàng kim, thần thánh mà đại khí. trên đỉnh bậc thang có một người nhàn nhã đi bộ xuống. người kia người mặc một bộ kim y khảm châu, tóc đen sáng lên như ý quang đái ánh bạc, phong thần túng giật, sau lưng có một quần sáng màu đỏ hồng, tự như tiên thần từ trên tầng chín trời đi xuống. nhị thái tử và bà lôi công cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, đều nhíu mày. Hết sức rõ ràng, thực lực người đến để bọn hắn hết sức kiên kỵ. Bàn lôi công khẽ nói. Khương Tiêu Dư, người tới làm cái gì? Cũng là đến giúp hôn chủ. Khương Tiêu Dư, một trong thánh tử kiếm tông, tu vi mạnh mẽ, là một trong tu sĩ nổi danh nhất kiếm tông, thực lực thâm bất khả trắc. Ta và hắn chưa từng gặp mặt, vì sao muốn giúp? Khương Tiêu Dư trả lời, ngữ khí mang theo ý cười, mày trồi nước chảy. Bước tiến của hắn quỷ dị. Một bước mấy chục bậc thang, lưu lại từng đạo tàn ảnh, khí tức phiêu miểu thần bí, mặc dù khí thế không mạnh, nhưng hắn vừa xuất hiện để đại chiến kết thúc, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Nhị thái tử nhìn hắn, hỏi. Thế tại sao đến đây? Ánh mắt khương tiêu dư liếc tới bão tháp cùng với mấy ngàn vạn âm chúng nơi chân trời, hắn mở miệng cười nói. Ta tới nhìn một chút phong thái thiên phú mạnh nhất trong dị nhân. Nụ cười của hắn trở nên lạnh lão, mấy ngàn vạn âm chúng đều cảm nhận được sát ý. Bàn lôi công lộ ra nụ cười hiểu ý Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hình thánh Nhị thái tử cao mày nói Kiếm tông cũng muốn đối phó hồn chủ Khương tiêu dư đứng ở trên cầu thang kim quang Ngỗng nhìn hướng chân trời Ánh mắt cực kỳ nguy hiểm Hắn không trả lời nhị thái tử ngay Không biết đang suy nghĩ gì Nhị thái tử đột nhiên xuất hiện Ở trước mặt Khương tiêu dư Nói Khương tiêu dư kiếm tông muốn thành lập thánh địa Người cho rằng ổn Khương tiêu dư nghe xong không khỏi đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên người nhị thái tử, nói Long cung làm việc, bá đạo như vậy. Nhị thái tử bình tĩnh nói Cho chút thể diện, đợi kiếm tông thành lập thánh địa, ta tự mình tiến đến bái lễ. Hai người đối mặt, bầu không khí ngưng trọng. Bàn lôi công cũng không có thừa cơ ra tay, ngước nhìn hai người bọn họ giằng co. Đại tu sĩ thế lực khắp nơi phương xa cũng đang ngẩng đầu nhìn chăm chú, thánh địa và Long cung giằng co, hết sức hiếm thấy. Thật lâu! Khương Tiêu Dư đột nhiên cười nói Thật chứ? Nhị Thái Tử cười nói Là thật Hai người đột nhiên cười rộ lên Không khí khẩn trương trong nháy mắt tan rã Sau đó, bên cạnh hai người xuất hiện bình chứng linh lực Để người xem chiến phương xa nghe không được âm thanh bên trong Không biết bọn hắn cụ thể đang nói chuyện gì Mấy canh giờ sau? Dương Đại Cuối cùng tỉnh lại từ trong hôn mê Hắn mở to mắt, đầu đau muốn nứt khuôn mặt hùng liệt ánh vào trong mắt của hắn Chủ nhân, ngài có tốt không? Hùng liệt quan tâm hỏi. Dương đại nhẹ giọng trả lời. Không chết được, tình huống như thế nào? Hắn không thể thả ra thần thức, mười phần khó chịu, nhưng hắn có thể cảm giác được bảo tháp còn đang bay. Hùng liệt cau mày nói. Có người đang đuổi giết chúng ta, mà lại cũng không ít, quỷ thiên tử đang ở trên đỉnh tháp thủ hộ chúng ta. Truy sát. Không ít người. Dương đại khẩn trương, nỗ lực muốn đứng lên. Nhưng tinh thần hắn mỏi mệt, căn bản đứng dậy không nổi âm âm bảo tháp chấn động giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ để dương đại càng thêm khó chịu. truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương bốn nhị thái tử hứa hẹn phía dưới bầu trời một tòa bảo tháp đứng thẳng bay lượn nhấp lên sóng gió mắt thường có thể thấy quỷ thiên tử đứng trên đỉnh tháp tay cầm hồng anh trường thương ngàn vạn quả đen chiếm cứ trên đỉnh đầu hắn. Phía sau là rất nhiều tu sĩ đi theo, nhưng những tu sĩ này không dám khởi xướng tiến công, chỉ có thể cùng đi ở phía sau. Hừ, một đám chuột nhắt. Quỷ thiên tử khinh thường khẽ nói, hắn đưa lưng về phía đám tu sĩ kia, cũng không có ra tay, chức trách hắn hiện tại là thủ hộ tháp này. Phía sau, các tu sĩ cực kỳ khẩn trương. Làm sao bây giờ, quỷ thiên tử thật sự quá mạnh. Năng lực của hồn chủ không thể tưởng tượng, quỷ thiên tử mới ngã xuống bao lâu, liền đã có thể ra lệnh cho hắn nói gì nghe nấy trách không được kiếm tông từng nói nhất định phải diệt trừ dị nhân thiên phú dị nhân như vậy nếu bỏ mặt không quan tâm không sớm thì muộn cũng sẽ phá vỡ tu tiên giới bắt kịp đi chờ bàn lôi công tiền bối phân phó trong thác, đại điện dương đại ngồi tĩnh tọa ở trên bồ đoàn hỏi thăm đám âm chúng chuyện xảy ra sau khi hắn hôn mê hùng liệt bắt đầu giảng giải biết được kiếm tông thánh tử long cung nhị thái tử hiện thân dương đại hơi kinh ngạc hắn biết sẽ có đại nhân vật xuất hiện không ngờ là đại nhân vật cấp bậc thánh địa Tới Hải Dương đã thật lâu, âm chúng vẫn luôn đang thu thập tình báo, trong đó bao gồm cả Long cung, Kiếm tông. Long cung nhị thái tử chính là một vị thái tử thiên phú mạnh nhất trong Long cung, so với tam thái tử thì lớn hơn vài tuổi, nhưng thực lực vượt xa. Khương Tiêu Dư, thánh tử nổi danh nhất Kiếm tông, cũng không phải là vị thánh tử muốn cưới tán kiếm tiên tử kia, nhưng thực lực của hắn không kém chút nào vị thánh tử kia, truyền thuyết nói, hắn thưở thiếu thời từng chiếm được tiên nhân chỉ bảo, khiến cho hắn thiên phú khác hẳn với người thường, từng năm mơ tập được thần thông cái thế. Nghe Hùng Liệt kể, Khương Tiêu Dư vốn muốn ra tay với bọn họ, nhưng bị Nhị Thái tử cản lại, không có ai biết bọn hắn hàng huyên cái gì, nhưng Khương Tiêu Dư cuối cùng rút lui. Bàn Lôi Công lúc ấy rất tức giận, dựa vào lý lẽ biện luận với Nhị Thái tử, đáng tiếc, cuối cùng vẫn chịu thua. Nhị Thái tử báo cho nhóm âm chúng, hắn chỉ bảo hộ hồn chủ một lần, đợi khi bọn hắn trở lại Thiên Khởi Tiểu Hải vực, khi đó vô luận người nào tìm bọn họ để gây sự, Nhị Thái tử đều sẽ không nhúng tay. Rất nhiều người đều biết chỗ dựa chân chính của hồn chủ không phải Nhị Thái tử mà là tam thái tử, nhưng phân lượng của hai vị thái tử hoàn toàn khác biệt. Dương Đại hỏi Những người đi theo đằng sau kia đến từ lôi thần thác, hay là kiếm tông? Hùng Liệt trả lời Lôi thần thác đều là do sư phụ trượng thiên nam phái tới. Sư phụ Dương Đại nhìn về phía trượng thiên nam. Trượng thiên nam bất đắc dĩ nói Đúng là sư phụ ta, có thể là vì cứu ta, hắn đối đãi ta như con trai ruột. Đây cũng là ta nguyên nhân có thể muốn làm gì thì làm đối với thế lực phụ thuộc. Sư phụ ta hết sức cứng đầu, một khi hắn muốn làm cái gì, liền sẽ chấp mê bất ngộ, cho đến khi xong mới thôi, dù cho có thể đắc tội Long Cung, hắn cũng muốn truy sát chúng ta. Dương Đại cũng không hoảng, cười nói. Vậy thì tới đi, tốc độ phi hành có khả năng không cần quá nhanh, vừa hay ta đã khôi phục, chờ trở lại thiên khởi tiểu hải vực, ta trực tiếp mở hình thái âm thần, bây giờ được lực lượng của quỷ thiên tử, hình thánh hẳn là có thể lại gần thực lực đại thánh. Nhóm âm chúng cũng lộ ra nụ cười, nhìn thấy Dương Đại tỉnh lại, lo âu trong lòng bọn hắn đều biến mất. Thay vào đó là kỳ vọng muốn hấp hồn. Chỉ muốn bắt lại bàn lôi công, Dương Đại sẽ rồi quét ngang thánh cảnh, bàn lôi công có thể là tồn tại siêu nhiên thánh cảnh đệ tam cảnh. Giang Lễ giao động cây quạt cười nói: Nắm giữ Quỷ Thiên tử, tiếp theo liền thuận, bắt lại bàn lôi công tuyệt không phải việc khó, chủ nhân, ngài lúc này mới xem như chân chính có tư cách có thể trung chuyển kiếm tông. Trong mắt của hắn lập lòe hào quang hưng phấn, nói không ngừng, hắn có cực cao đánh giá về hình thánh. Thượng cổ đại thánh, danh bất hư truyền trong cùng cảnh giới tuyệt không phải hậu bối có thể so sánh. Hình thánh tuy là phân hồn, nhưng sau khi trở thành âm chúng, khôi phục đại bộ phận trí nhớ của bản tôn, hắn nắm giữ thần thông chính là trên vạn năm góp nhạc mà thành, mộ dung trường an, trụ nội thiên vương các tuyệt thế thiên tài bất quá mấy trăm tuổi, nội tình kém xa. Dương đại tiếp tục dưỡng thần, nghe nhóm âm chúng thảo luận. Một đường tiến lên, cái đuôi phía sau càng ngày càng nhiều, nhưng không có tu sĩ dám ra tay, chỉ dám đi theo một ngày sau Trạng thái tinh thần của Dương Đại Triệt để khôi phục, hắn được nhóm âm chúng hộ Tống Hạ đi tới cửa ngoài hàng rào, nhìn đại quân tu sĩ trùng trùng điệp điệp ở chân trời xa xa. Chỉ ít có 50 vạn tu sĩ, khí tức yếu nhất cũng có luyện hồn cảnh, trong đó xen lẫn mấy trăm vị khí tức thiên nguyên cảnh. Lôi thần tháp là muốn làm thật. Dương Đại nhíu mày, có chút bất mãn đối với nhất Nguyệt Thiên, không ngờ lại có thể làm cho lôi thần tháp rút ra nhiều lực lượng như vậy. Giang Lễ mở miệng nói, hắn không chỉ là lôi thần tháp còn có thân ảnh tu sĩ thánh địa vùng biển khác, danh xưng hồn chủ truyền ra, xem ra đã dẫn tới rất nhiều thánh địa kiên kỵ, bất quá bọn hắn đánh chính là cờ xí của Lôi thần tháp, chuyện tốt như thế, dù sao Lôi thần tháp và chúng ta mâu thuẫn là ở ngoài sáng, thánh địa khác không dám trực tiếp tham gia, mang ý nghĩa chúng ta sẽ có thêm cơ hội mạnh lên nữa. Chiến đấu, hấp hồn, triệu hoán, chiến đấu, hấp hồn, triệu hoán. Giang Lễ đã bắt đầu huyễn tưởng tình cảnh Dương Đại như vết dầu loang mà mạnh lên. Dương Đại hỏi: Ngoài trừ bàn Lôi công Có uy hiếp khác không? Trượng Thiên Nam nói. Tạm thời không có phát hiện. Dương Đại ở trong lòng hỏi thăm quỷ thiên tử. Quỷ thiên tử cũng cho đáp án này. Phúng phúng. Bàn lôi công quả nhiên là tự tin. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyền. Trường 466, cửu U Pháp Tướng. Dương Đại đột nhiên hỏi. Nhị thái tử hứa hẹn là bảo hộ chúng ta đến thiên khởi tiểu hải vực, nếu chúng bây giờ ta ra tay, giết sạch những người này, vậy chúng ta tiếp tục đi về thì có phải vẫn được bảo hộ hay không? Giang lễ ngay cả người, nói. Không rõ ràng, nhưng không có xuất thủ người chắc chắn kiên kỵ nhị thái tử. Dương Đại lập tức truyền triệu mộ dung Trường An, để mộ dung Trường An đến đây hấp hồn. Vùng biển này cách thiên khởi tiểu hải vực đã không tính xa xôi, dùng tu vi của mộ dung Trường An, dùng tốc độ nhanh chóng nhất đến đây chỉ cần nửa ngày. Sở dĩ nhường Mộ Dung Trường An hấp hồn, một là thời gian hình thái âm thần không đủ, hai là hắn muốn đột phá. Một khi hấp thu hồn phách 50 vạn tu sĩ, hắn chắc chắn cưỡng ép đột phá, sau đó hình thái âm thần giải trừ, hắn lúc đó lâm vào trong hôn mê khi thiên kiếp tiến đến, hắn không rõ ràng loại tình huống này sẽ như thế nào, nhưng không muốn tùy tiện mạo hiểm. Nửa ngày sau, Mộ Dung Trường An chân đạp kiếm hà lao tới, tên này ra sân luôn đẹp đẽ như vậy, không lo lắng chút nào linh lực tiêu hao. Cảm nhận được khí tức Mộ Dung Trường An Dương Đại không nói hai lời, mở ra hình thái âm thần. Lần này, hắn lựa chọn là quỷ thiên tử. Quỷ thiên tử biết được hắn chuẩn bị ra tay, chủ động xin đi giết giặc. Dương Đại hỏi thăm qua hình thánh, hình thánh cảm thấy quỷ thiên tử tiến vào hình thái âm thần đánh giết bàn lôi công tuyệt không quá khó. Ngay cả đại thánh đều nói, Dương Đại cũng bắt đầu trong mong chờ đợi quỷ thiên tử biểu hiện. Trong ngoài bảo tháp bay ra một trăm triệu đạo trùng sáng màu đen, chui vào trong cơ thể quỷ thiên tử. Quỷ thiên tử hóa thành to hắc ảnh lớn. Giờ khắc này, hắn trở thành quỷ thần thế nhưng hình thái âm thần chỉ vừa mới bắt đầu hai hơi sau chân trời phía trước đột nhiên có đêm đen lao đến cấp tốc kéo dài tới phía bão tháp chính là lực lượng của 1,5 tỷ âm chúng hội tụ vào một chỗ vô thiên cái địa lấy phương thức cực kỳ hùng vĩ chui vào trong cơ thể quỷ thiên tử quỷ thiên tử bay lên bay lên tay phải nâng lên hồng anh trường thương thân thương theo đòn lượng lờ lên khói đen ngưng tụ thành một thanh hắc thương khổng lồ lực lượng như vậy thật sự là để người ta mê muội tru diệt hắn có lẽ cũng không phải không có khả năng Quỷ Thiên Tử lấp lánh ánh mắt, điên cuồng suy nghĩ. Hắn đột nhiên tan biến, tự như một đạo hắc quan chật lóe lên ở trên vòng trời. Ngay sau đó, 50 vạn tu sĩ đại quân đang phi hành bỗng nhiên nổ tung, khói đen bốc lên, sông thẳng lên trời. Đại quân bị nổ tán loạn, không biết có bao nhiêu tu sĩ ngã xuống tại chỗ. Mộ Dung Trường an chân đạp kiếm hà lướt qua bảo tháp, bay tới phía chiến trường. Quỷ Thiên Tử cao trăm trượng, tay cầm trường thương, mũi thương như tinh mang, thân hình như ảo ảnh, mỗi lần ra tay đều có thể cướp đi tính mệnh của hơn mười vị tu sĩ đáng sợ đến cực điểm. Nhìn từ đằng xa, từng đạo thương khí màu đen phóng tới chiến trường, tung hoành đến phần cuối thiên hải, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Thi thể từng người từng người tu sĩ rơi xuống phía dưới. Sau khi đi qua kinh ngạc ngắn ngủi, những tu sĩ này cấp tốc điều chỉnh trạng thái, bắt đầu vây công quỷ thiên tử, đủ kiểu pháp thuật thi triển, bay khắp bầu trời, nhưng đều bị quỷ thiên tử quét qua một thương, phá diệt tất cả. Thời khắc này, quỷ thiên tử tự như chiến thần theo cửu u mà đến, thế không thể đỡ, thấy dương đại hài lòng gật đầu. Các âm chúng khác cũng cực kỳ hâm mộ. Ta cũng muốn nếm thử mùi vị của hình thái âm thần. Ha ha ha, ngươi đừng nói bậy, chỉ với tài nghệ này của ngươi, ngay cả Liên thần thông cũng không có nắm giữ. Hay là để ta tới? Quỷ thiên tử sát thực mạnh mẽ, lúc trước nếu không phải gặp được hình thánh đánh ra nhất hoa nhất thế giới, phong ấn quyển trục, không có dễ dàng bại như vậy. Bàn Lôi công làm sao còn không ra tay? Đến rồi. Nương theo lấy một âm chúng kinh hô, một cổ uy thế lớn lao buông xuống chính là khí tức của bàn lôi công vô tận lôi đình xuất hiện trên đầu quỷ thiên tử bàn lôi công hiện thân đáp xuống mang theo lôi điện diệt thế cùng khí thế thiên băng thẳng hướng quỷ thiên tử quỷ thiên tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn khinh miệt cười nói trẫm đang chờ ngươi đấy hắn buông ra tay phải trường thương màu đen đột nhiên cao tốc xoay tròn chỉ thấy hai tay của hắn biến hóa pháp quyết tốc độ trường thương màu đen xoay tròn tăng vọt quanh một tiếng song thẳng lên trời bàn lôi công động dung lập tức né tránh lôi đình đầy trời bị trường thương màu đen xuyên thủng lôi đình phá diệt vô số lôi điện tiêu tán đi theo tàn biến trên không trung cuồng phong gào thét dẫn động mặt biển lật lên kinh đào hải lãng thiên địa như tách rời lay động kịch liệt nước biển tự hồ bất cứ lúc nào cũng muốn xông ra bầu trời lật tung khắp nơi tóc dài của bàn lôi công bị cuồng phong thổi đến bay loạn hắn trừng to mắt khó tin nhìn về phía quỷ thiên tử tên này làm sao mạnh lên nhiều như vậy chẳng lẽ thần thông lúc trước hình thánh thi triển quỷ nô khác cũng có thể thi triển bàn lôi công trong nháy mắt nghĩ thông suốt, sát ý dành cho hồn chủ phóng đại. dị nhân như thế mà không diệt trừ, thiên hạ thương sinh không sớm thì muộn sẽ có phiền toái lớn. bàn lôi công lấy ra thanh kỳ, tay phải cầm cờ, tay trái vỗ tay, đem linh lực rót vào trong, trong chốc lát, thanh kỳ phát ra lôi điện, sinh ra hấp lực mạnh mẽ, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. vị hắc thương xuyên thủng lôi đình đột nhiên đáp xuống, thẳng hướng bàn lôi công, bàn lôi công không có mạnh mẽ chống đỡ, mà lựa chọn tránh né. Hắn vừa xây dựt hiện thân, đếm không hết quả đen đập vào mặt, bao phủ hắn, hắn vô ý thức vung vẩy thanh kỳ, nhưng bị một cánh tay bắt lấy cổ tay phải, hắn tập trung nhìn vào, chính là quỷ thiên tử. Mấy chục quả đen ngưng tụ thành quỷ thiên tử, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười lạnh lão mà tràn ngập sát ý, ngàn vạn quả đen xung quanh đột nhiên hóa thành từng thanh từng thanh hắc thương, thẳng hướng bàn lôi công. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 467: Đột phá, thăng cấp 1. Oanh một tiếng. Linh lực nổ tung, khói đen cuồn cuộn, Bàn Lôi công bị đánh bay ra ngoài, chỉ thấy áo bào hắn phá toái, miệng cưỡng che kín thân thể, thánh thể hiển lộ ra, như lôi điện đúc khuôn, chiếc xạ ra ánh bạc. Thánh cảnh, thánh khu bất tử bất diệt. Thi thể Quỷ Thiên tử đều được bảo lưu lấy, không thể bị trường sinh quyết thôn phệ. Bàn Lôi công ổn định thân hình, lần nữa tế ra một bảo vật, bảo vật này như là một khối đồng tệ, nhưng lớn như vạt nước hắn đem linh lực bản thân rót vào trong đồng tệ to lớn, đồng tệ lại phát ra vô số huyễn tượng, lao nhanh tới chỗ quỷ thiên tử. quỷ thiên tử cười khẩy, lúc này trong lòng hắn vang lên một âm thanh, dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết hắn, không được chậm trễ thời gian. nghe vậy, ánh mắt quỷ thiên tử biến đổi, hắn chấp tay hành lễ, khí thế tự thân tăng vào khói đen, trên người cấp tốc bành trướng, ngưng tụ thành một tôn quỷ ảnh đáng sợ, cao tới vạn trượng, đứng ngạo nghễ phía dưới bầu trời. nhìn thấy tôn quỷ ảnh đáng sợ kia, bàn lôi công động dung. Mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Thì ra. Cửu U. Trong hải dương. Một đầu rùa biển to lớn kéo lấy một cổ kiệu kính đáo đi tới. Không gian trong kiệu rất lớn. Ngao hành đang cùng nhị thái tử. Khương tiêu dư uống rượu. Ba người trò chuyện với nhau thật vui. Một chút cũng không khí tút gươm dơ nọ cũng không có. Đúng lúc này, ba người đột nhiên nhíu mày. Khí tức của bàn lôi công và quỷ thiên tử. Tại sao lại đánh nhau rồi? Ngao hành cao mày nói. Hắn phản ứng đầu tiên là có người không để ý uy nghiêm của Long cung tập kích Dương Đại. Sắc mặt nhị thái tử có chút khó coi, nói: "Hồng chủ tại bắt đầu ra tay rồi." Nghe vậy, Ngao Hành kinh ngạc, có chút xấu hổ. Khương Tiêu dư cười mà không cười nói: "Kẻ này thật ngoan độc, nếu lần này đánh trả thành công, những người vốn là không dám xuất thủ kia chắc chắn càng thêm e ngại, mặc dù ta không thích hắn, nhưng không thể không nói, hắn nắm giữ thời cơ rất không tệ, chẳng qua là." Hắn nhìn về phía nhị thái tử, Biểu lộ treo tức. Nhị thái tử đặt chén rượu xuống, yên lặng không nói. Ngao hành thấy thế, vội vàng nói. Tiểu tử dương đại này quả thật có chút vượt ra ngoài ý định, bất quá nếu hắn dết bàn lôi công, sau đó không cần làm phiền nhị ca ra tay, những người làm khó hắn, hắn sẽ tự mình giải quyết. Khương tiêu dư nhăn mày. Nhị thái tử khẽ nói. Tam đệ, nhân vật bậc này, người xác định có thể cầm chắc lấy hắn. Ngao hành cười nói. Vì sao muốn bắt chẹp, ta dùng chân thành đối đãi. Chờ hắn cường đại lên, ta nếu có khó khăn, hắn chắc chắn cũng sẽ giúp ta. Hai huynh đệ tiếp tục đàm tiếu, là Khương Tiêu Dư lâm vào trong yên lặng. Mặc dù ý thức được Dương Đại thu phục bàn lôi công sẽ thực lực tăng vọt, nhưng Khương Tiêu Dư vẫn không có rời khỏi, đi theo hai vị Long Cung Thái tử tới Long Cung. Trong Bảo thác, Dương Đại ngồi xuống, thở dài ra một hơi. Quỷ thiên tử thi triển thần thông cường Đại thành công tru diệt bàn lôi công, mộ dung trường an đang hiệp trợ đồ sát những tu sĩ kia, trận chiến này xem như kết thúc. Hình thánh mở miệng nói Không ngờ hôm nay trên đời này lại còn có người nắm giữ cửu U Pháp Tướng, ta ngược lại thật ra coi thường quỷ thiên tử. Ngữ khí của hắn toát ra ý tán thưởng. Cửu U Pháp Tướng Mọi người đều tò mò. Hình thánh giới thiệu nói Thiên hạ rất lớn, có đất liền, có hải dương, có thượng giới tiên thần, cũng có âm phủ cửu U. Cửu U là người sống duy nhất trong âm phủ có thể đi thánh địa. Tại vạn năm trước cửu U đã từng đi đến đó tu hành, sau khi trở về thực lực thuế biến. Một buổi sáng thành tựu đại thánh, thực lực không thua ta. Nhóm âm chúng càng thêm tò mò về quỷ thiên tử, vị này quỷ thiên tử đến cùng trải qua là đặc sắc như thế nào? Hình thái âm thần 10 phút trôi qua rất nhanh, dương đại lần nữa lâm vào trạng thái hỗn độn, bất quá lần này, hắn càng thêm nắm chắc. Bàn lôi công mang tới 50 vạn tu sĩ đều đã chết hết, mộ dung trường an bắt đầu hấp hồn, sau khi hấp hồn, hắn lập tức triệu hoáng ra, lại hấp thu thi thể của 50 vạn tu sĩ, tăng cường tu vi, hắn cách thiên nguyên càng khôn cảnh viên mãn càng ngày càng ngày gần Dứt bỏ Trường Thiên Nam, Quỷ Thiên Tử, hắn rất nhanh có thể trở thành âm chúng nhanh nhất đi đến thánh cảnh dưới tay Dương Đại. Lần nữa tỉnh lại từ trong hôn mê, Dương Đại phát hiện mình cũng không phải đang ở trong bảo tháp trong mà đang ở trong hiện thực. Một lần hôn mê trước, bởi vì bị bàn lôi công truy sát, cho nên một mực không có rời khỏi trạng thái chiến đấu, mà lần này, sau khi chắc hẳn nhóm âm chúng đã giải quyết kẻ địch phía sau, đồng thời không người nào dám truy đuổi, hắn liền bị cưỡng chế lo gục. Trong hiện thực, Dương Đằng không có ở nhà, trong phòng chỉ có vài vị âm chúng Bọn hắn là âm chúng tìm phục tại gần đó, cảm nhận được khí tức dương đại liền đến đây thủ hộ. Dương đại được bọn hắn đỡ xuống ngồi dậy, dựa đầu vào giường nệm êm, nhắm mắt dưỡng thân. Mỗi một lần hỗn động trạng thái đều làm cho hắn rất khó chịu, hình thái âm thần tiêu hao càng nhiều liền càng khó chịu. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, trạng thái tinh thần của Dương đại vừa rồi khôi phục, vẫn có chút choáng đầu, nhưng đã không ảnh hưởng hắn đi đứng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang lên mạng. Dương đại gần đây hành động cũng không có truyền ra tại thiên vổng. Nhưng ở trong bí võng lại là truyền ra, nhiệt độ thảo luận còn rất cao, tên hồn chủ đã lan truyền trong vòng tròn thí luyện người, rất nhiều người cảm thấy tên Bá Vương Bất Quá Giang rất êm tai, càng lộ dáp khí. Đối với Bá Vương Bất Quá Giang đã có thể chống lại cùng Thánh Địa trên biển, những người thí luyện cũng không có chấn kinh, bọn hắn đã tập mãi thành thói quen, có chẳng qua là hưng phấn, đây chính là địa cầu thân, thân càng mạnh, bọn hắn càng được nhờ. Trước đó mộ dung Trường An, trụ nội Thiên Vương giúp thí luyện giả Hạ Quốc đánh xuống một mảnh giang sơn trên hải vực, việc này cũng không có giấu giếm hết thầy thí luyện giả đều đã biết được việc này, nhớ kỹ ân tình của Dương Đại. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 468, đột phá, thăng cấp, 2 Dương Đại không có thấy việc lớn ở bí vọng trên, liền cũng không có nhiều lo lắng. Sau khi nghỉ ngơi tốt, hắn liền trở lại trong thâm vực. Xuất hiện lần nữa, hắn trở về trong bảo tháp. Lúc Dương Đại tan biến, Giang lễ đã để bảo tháp dừng lại Chờ đợi Dương Đại trở về Gặp hắn xuất hiện Giang lễ lập tức thao túng bảo tháp tiến lên Nhanh chóng trở về thiên khởi tiểu hải vực Trong khoảng thời gian này tình huống như thế nào Dương Đại ngồi xuống Mở miệng hỏi Giang lễ cười nói Như ngài suy đoán Sau khi Chu diệt bàn lôi công cùng với đại quân tu sĩ Liền không có người còn dám tới tìm chúng ta gây phiền toái Bất quá ta dự đoán chậm nhất nửa năm Lôi thần tháp sẽ khởi xướng một lần tổng tiến công đối với chúng ta. Bàn lôi công có ý nghĩa thân phận rất lớn, tuyệt không phải trượng thiên nam có thể so sánh, một khi trận chiến này truyền ra danh dự, lôi thần tháp sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Quỷ thiên tự tiến lên một bước, tay phải lật ra, một đạo hồn phách xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, tản ra khí tức cuồn bạo như lôi đình giống như đúc bàn lôi công từng phát ra. Dương Đại cười nói, vậy thì chờ bọn hắn tới. Hắn trực tiếp bắt đầu hấp thu hồn phách bàn lôi công. Hồn niệm tiếp xúc đến hồn phách đối phương. Dương Đại cảm nhận được phân lượng hồn phách còn trầm trọng hơn cả quỷ thiên tử còn, nhưng sau khi trải qua hấp hồn quỷ thiên tử, Dương Đại không có gian nan như vậy. Sau 5 phút, hấp hồn thành công, trên bảo tháp, thiên kiếp buông xuống. Dương Đại bắt đầu đột phá. Hắn trực tiếp để mộ dung trường an dẫn đầu 5.000 vạn âm chúng hộ tống bảo tháp, một bên đổ kiếp, một bên đi đường. Hắn đem bàn lôi công triệu Hoán ra, để hắn tự giới thiệu. Bàn lôi công nhìn thấy Dương Đại, tâm tình ngũ vị tạp trần. Nhưng hắn đối với Dương Đại đã không còn dân nổi hận ý, có chẳng qua là kính sợ. Đi qua giới thiệu, Dương Đại biết được, bàn lôi công đã đi đến tịch cố thánh cảnh viên mãn, khoảng cách đại thánh chỉ thiếu chút nữa, liền một bước như vậy, hắn đã ngừng ngàn năm, không thể vượt qua. Quỷ thiên tử cũng là tịch cố thánh cảnh, chỉ là nằm ở sơ kỳ. Thánh cảnh chia làm đa văn, tuệ cố, tịch cố, bây giờ chiến lịch đỉnh tim của Dương Đại đã sắp muốn nhảy vào khỏi thánh cảnh, tốc độ phát triển cũng không chậm. Chủ nhân, ta giúp ngươi hấp thu lôi kiếp đi bàn lôi công nghe phía ngoài có tiếng nổ vang rền mở miệng nói hắn lại không biết nên như thế nào đối mặt dương đại cùng trưởng thiên nam dương đại gật đầu đồng ý sau khi bàn lôi công rời khỏi hắn bắt đầu tĩnh tọa hấp thu thiên địa linh khí bảo tháp đã mở ra cấm chế cho phép thiên địa linh khí tràn vào sau ba canh giờ chúc mừng thí luyện giả khu hạ quốc bá vương bất quá giang thành công vượt qua thiên nguyên tam kiếp bước vào thiên nguyên càng khôn cảnh một dòng thông báo xuất hiện tại trước mắt dương đại hắn cũng không hề để ý đang tắm ở trong trải nghiệm cảnh giới mới. Đáng nhắc tới chính là, những người thí luyện khu hạ quốc cũng chỉ cảm thán một tiếng, cũng không có nhất lên sóng to gió lớn so với biểu hiện của Dương Đại trước đó mà nói, cảnh giới của hắn ngược lại tăng lên có chút chậm. Hai ngày sau, đám người Dương Đại trở lại Thiên Khởi Tiểu Hải vực. Đầu tiên là lo gút chờ đợi mấy giờ, Dương Đại một lần nữa online. Hắn gọi Kỷ Vân Yên tới, nàng đã đi đến Thiên Nguyên nhập tịch cảnh, có thể lần nữa vì hắn thăng cấp Thiên Phú, trước đó sở dĩ không thăng cấp là không có lực lượng. Bây giờ tay cầm hai tôn tịch cố thánh cảnh, hắn cảm thấy lực lượng mười phần. Ta đây bắt đầu nhé. Kỷ Vân yên hỏi, thấy Dương Đại gật đầu, nàng lập tức thi triển thiên tứ hiến tế cường quan tiến lóa mắt vào, bao phủ Dương Đại. Lôi thần hải vực, lôi vân giang đầy, sấm sét vang dội, cuồng phong bạo vũ vô tình dẫn động nước biển. Một tòa cự tháp cổ xưa vĩ ngạn vô song đứng ở trong sóng biển. Tòa cự tháp này được bao quanh bởi từng con đường uốn lượn, phân bố đủ loại kiến trúc. Nơi này chính là thánh địa lôi thần tháp. Giờ phút này, phía trên lôi thần tháp, trong một tòa đại điện trống trải mà u ám, mấy trăm đạo thân ảnh tụ tập, đứng thẳng thành đội ngũ, trên đỉnh đầu bọn họ có 27 đạo hư ảnh cao lớn đứng thẳng, thấy không rõ hình dáng. hồn chủ cuồng vọng, nhất định phải diệt trừ. Xác thực nên trừ, nhưng nhất Nguyệt Thiên cắn chúng ta thật sự quá chặt, không dễ trừ. Ta kiến nghị trước buông tha nhất Nguyệt Thiên, dùng tốc độ nhanh nhất diệt trừ hồn chủ, lại trở lại đi đối phó nhất Nguyệt Thiên, hồn chủ có tính chất uy hiếp lớn hơn. Xác thực Thiên phú của hắn quá vi phạm lẽ thường tu hành, không sớm thì muộn thành tai họa lớn. Thế nào không tìm kiếm tông hợp lại, kiếm tông một mực đang chèn ép dị nhân. Nghe các cao tầng thảo luận, các đại tu sĩ lôi thần tháp phía dưới đứng vững cũng đang thì thầm nói chuyện, thảo luận về hồn chủ. Cái chết của bàn lôi công, triệt để làm cho lôi thần tháp chấn nộ, tên hồn chủ đã truyền khắp trong lôi thần tháp, tất cả mọi người biết người này chính là kình địch của lôi thần tháp. Tộc. Một đạo âm thanh đạm mạc vang lên làm cho tất cả mọi người im miệng. Tháp chủ, đại thánh của Lôi Thần Tháp, không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hồn chủ, mặc dù sẽ cho nhất Nguyệt Thiên thừa dịp cơ hội, cũng phải diệt trừ. Âm thanh đạm mạc lần nữa vang lên, quyết định thái độ của Lôi Thần Tháp, tiếp theo chỉ cần thảo luận như thế nào đối phó hồn chủ là được. Một giọng nói tràn ngập sát ý theo đó vang lên. Đã như vậy, vậy mang theo toàn bộ lực lượng Lôi Thần Tháp, trấn áp Thô Bạo Thiên Khởi Tiểu Hải vực, không quan tâm nhất Nguyệt Thiên sẽ làm gì, tốt nhất bọn hắn tiến đến trợ giúp Thiên Khởi Tiểu Hải vực, một mẹ hốt gọn. Lời hắn nói được mấy người cầm quyền khác đồng ý. Không ai có thể xúc phạm đến uy nghiêm của thánh địa. Hồn chủ đã mang cho Lôi Thần Tháp sĩ nhục ngàn năm khó gặp, nhất định phải diệt trừ. Dương Đại mở to mắt, ánh vào ánh mắt hắn chính là một mảnh hoang mạc, núi hoang liên miên, không có một ngọn cỏ, hết thảy đều lộ ra cô tịch, điều hiu. Truyện audio Hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 469: Đại đạo Hoang Châu. Bách lý tuyên. Cái này là thiên đạo sát hạch sao? Dương Đại tự lẩm bẩm, đưa mắt nhìn lại, căn bản không nhìn thấy kẻ địch, mẫu chốt nhất là lần này hắn còn không thể triệu hoán âm chúng. Hoang mạc trước mắt bao trùm phương viên mấy trăm dặm, liếc nhìn lại, núi hoang phương xa như là một bức tường lớn tự nhiên, đem Dương Đại vây khốn ở chỗ này. Dương Đại không thể triệu hoán âm chúng, chỉ có thể từ bỏ, hắn tùy tiện chọn một phương hướng tiến lên. Nếu là thiên đạo sát hạch, trốn tránh vô dụng. Dương Đại đi không tính nhanh trong lòng duy trì cảnh giác. Một đường tiến lên, lúc sắp đi ra hoang mạc, Dương Đại dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi trên một tòa núi hoang phía trước, Thể núi không tính dốc đứng, nhưng toàn thể rất cao, nguyên nga đại khí. ở trên núi có từng khối bia đá đứng thẳng, ngã trái ngã phải, hết sức cổ quái. Dương Đại suy nghĩ trước đó một lần thiên đạo sát hạch gặp phải một đám mộ bia, có chút tương tự cùng tình cảnh hiện tại. Hắn đột nhiên liếc nhìn một phương hướng, chỉ thấy phần cuối bên trái hoang mạc có một đạo thân ảnh đang đi tới. Hắn lập tức cảnh giác. Trạng thái hắn bây giờ cùng loại với ý thức, mặc dù có thể thấy thân thể, nhưng không cảm giác được lực lượng cùng linh lực của thân thể, giống như là phàm nhân, nếu như kẻ địch có thể thương tổn được mình, vậy thì phiền toái. Hắn không có thoát đi, bởi vì hắn cần phải hiểu rõ lần này thiên đạo sát hạch là cái gì. Rất nhanh, đạo thân ảnh kia đến gần, là một nam tử mặc áo bào màu trắng, thân hình không cao lớn lắm, thậm chí có chút nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt thanh tú, rất có tướng nữ nhi, giữa mi tâm còn có một điểm chu sa, làn da trắng ngần. Tóc dài bị dây nhỏ cột chặt, tản ra một cổ khí chất thoải mái. Bạch Y Nam Tử đi đến trước mặt Dương Đại, ôm quyền cười nói. Thấy qua đạo hữu, xin hỏi lần này Thiên Đạo sát hạch là cái gì? Dương Đại nhíu mày hỏi. Ngươi cũng là thí luyện giả. Bạch Y Nam Tử cười nói. Đó là tự nhiên, tại hạ tên là Bách Lý Tuyên. Dương Đại. Dương Đại lễ phép trả lời một câu, hai bên đều cũng không nói đến chủng tộc của mình. Dương Đại trước đó đã đoán ra nhân tộc không chỉ là người địa cầu, còn có các nhân tộc khác, bằng không vì sao muốn thêm hai chữ địa cầu đây?" Bạch Lý Tuyên cười nói. "Lần trước thiên đạo sát hạch là khiêu chiến thiên đạo vong linh, không biết lần này lại là cái gì, bất quá bằng vào trạng thái chúng ta hiện tại đến xem, khảo hạch hẳn là kiến giải và ngộ tính, chúng ta cần phải tìm tới người tham gia khảo hạch." Dương Đại nghe xong, càng thêm tò mò thân phận của đối phương, bộ dáng như là hiểu rất nhiều chuyện. Bạch Lý Tuyên nói: "Dương đạo hữu, gặp nhau tức là duyên." có thể đồng thời tiến vào thiên đạo sát hạch, duyên phận của chúng ta không cạn, không bằng cùng nhau thăm dò. Cũng tốt. Dương Đại đồng ý, hai người bắt đầu sóng vai tiến lên, vừa đi, một bên nói chuyện phiếm. Bạch Lý tuy nói chuyện bản thân gần đây gặp phải, nhắc đến mấy vị thiên phú cấp thần giới, còn nhắc đến một địa danh. Đại đạo Hoang Châu. Dương Đại chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng cũng không tiện hỏi thăm, miễn cho hạ giá. Hai người đợi tới đột phá thiên phú cấp thần giới, cho nên bách lý tuyên xem hắn như tồn tại ở cùng một đẳng cấp, đây cũng là nguyên nhân hắn nhiệt tình như vậy. thẳng đường đi tới, sau nửa canh giờ, bọn hắn dừng bước lại. theo ánh mắt hai người nhìn lên, trên đỉnh dốc núi phía trước có một lão đạo nhân tóc trắng đang ngồi, tay cầm một cây phất trần, tiên phong đạo cốt, gió mát thổi tóc trắng của hắn, áo bào cũng theo đó phiêu động, tan thương mà minh mông. bách lý tuyên thấp giọng cười nói: rốt cuộc tìm được, đạo hữu, tiếp theo liền dựa vào bản sự mình đi. dương đại gật đầu. Không có ý kiến. Hai người lên núi, đi vào sau lưng lão đạo nhân tóc trắng. Bách Lý Tuyên đang muốn mở miệng, chỉ nghe đối phương ung dung nói. Núi này là núi, thiên này là thiên, hai vị người hữu duyên, các ngươi là cái gì? Nghe vậy, Bách Lý Tuyên im lặng, lầm vào trong trầm tư. Dương Đại trả lời. Chúng ta là người. Bách Lý Tuyên liếc mắt nhìn hắn, có chút kinh dị, tự hồ không thể tin được hắn lại là loại người tầng thứ này. Dương đại mặt không đỏ tim không đập nhanh, sở dĩ dám trả lời, chủ yếu là hắn cảm thấy thiên đạo sát hạch không có khả năng là trò đùa như thế. Lão đạo nhân tóc trắng cười nói, Vị tiểu hữu này thật khôi hài, nhưng cũng là đạo lý này. Người chính là linh hồn của vạn vật, bởi vì có linh, nên có tâm tư táo bạo, thường thường sẽ phức tạp hóa một chuyện đơn giản, người chính là người, không phải tiên, không phải quỷ, không phải yêu, cũng không phải đạo. Hắn chậm rãi đứng dậy, quay người nhìn xuống hai người dương đại. Dương Đại từ trên người hắn cảm nhận được khí chất thâm bất khả trắc, loại khí chất này quá cường liệt, so với thiên túc chân nhân, lão giả áo bào đỏ giảng đạo của thiên phủ còn mạnh liệt hơn. Lão đạo nhân tóc trắng mở miệng nói: "Thiên phủ cấp thần giới đã rất mạnh mẽ, các ngươi đều rất trẻ trung, còn chưa hoàn toàn dò ra hết tiềm lực của thiên phủ này, bây giờ liền muốn tiến đến thiên phủ ở cảnh giới cao hơn, các ngươi sẽ gánh chịu nhân quả càng lớn, nghĩ kỹ lại, có muốn tăng lên thiên phú hay không?" Dương Đại nói: "Đó là tự nhiên, bằng không chúng ta tại sao lại tới đây?" Bách Lý Tuyên gật đầu, ánh mắt kiên định. Lão đạo nhân tóc trắng vuốt trâu cười nói. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu tiếp nhận sát hạch đi. Lần này thiên đạo sát hạch là lĩnh hội thiên phú, các ngươi lĩnh hội thiên phú của mỗi người. Trong thời gian sau nửa canh giờ có thể về tới đây, vậy các ngươi chính là thành công. Hắn vung lên phất trần, bên cạnh xuất hiện một vòng sáng to lớn, trong vòng sáng xuất hiện một vùng không gian tâm tối. Bách Lý Tuyên lập tức nhảy vào, dương đại cũng không có trì hoãn, nhảy vào trong đó. Lĩnh hội thiên phú. Làm sao lĩnh hội? Trong lòng dương đại hoang mang, sau khi hắn tiến vào hát ấm liền không nhìn thấy đến bất kỳ vật liệu gì. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, hát audio truyện. Chương 470, song kêu cuộc chiến, thần thú trong Sơn Hải. Đột nhiên. Trong bóng tối sáng lên vô số tinh quang, cuồn cuộn vô số, đếm cũng đếm không xuể, ý thức của hắn không ngờ lại có khả năng thăm dò vào trong mỗi một tinh quang, vô cùng thần kỳ trong những tinh quan này ẩn dấu đi lần lượt từng bóng người dương đại đại khái quét một thoáng có một chút là âm chúng của hắn có một chút là khuôn mặt xa lạ dương đại không biết nên như thế nào lĩnh hội thiên phú cảnh tượng trước mắt hắn chỉ có thể làm thẩm định thu tập âm chúng của mình theo ý nghĩ của hắn vừa ra những tinh quan bị hắn xác định là âm chúng bắt đầu tụ tập về phía hắn linh hồn lực của hắn vốn rất mạnh mẽ tốc độ ý thức phản ứng cực nhanh càng ngày càng nhiều tinh quan tụ tập về phía hắn bản thân hắn đã trở thành tồn tại sáng ngời nhất trong mảnh hắc ám này Không đến 10 phút đồng hồ, Dương Đại một hơi tụ tập toàn bộ hơn 16 ức âm chúng ở trước mặt mình. Hắn đột nhiên minh ngộ đến cái gì? Trong quá trình đang tìm kiếm âm chúng, hắn và các âm chúng này thành lập liên hệ càng sâu. Hắn và âm chúng cũng không phải là cá thể đơn độc, mà là toàn thể. Dương Đại lâm vào một loại trạng thái huyền diệu, từng khuôn mặt âm chúng lóe lên trong đầu của hắn, thỉnh thoảng còn pha tạp lấy một vài hình ảnh trí nhớ. Lão đạo nhân tóc trắng đang ngồi, nhìn lên vòng sáng màu vàng kim trước mặt, hắn hơi nhíu mày. Hai người đồng hành vốn là hiếm thấy, đúng là tư thái tuyệt thế. Lão đạo nhân tóc trắng tự lẩm bẩm, dừng một chút, cảm khái nói. Nhân tộc được hưng. hắc ám trong vòng sáng màu vàng kim nổi lên từng đợt ánh sáng, nhìn kỹ lại, rõ ràng là hai đạo ánh sáng đang khuếch tán, lẫn nhau chống đỡ. Lão đạo nhân tóc trắng lâm vào trong hồi ức, trên mặt hiện ra nụ cười nói không rõ. Một lát sau. Trong vòng sáng màu vàng kim bay ra hai bóng người, chính là Dương Đại cùng Bách Lý Tuyên. Bọn hắn cơ hồ đồng thời bay ra. Dương Đại rơi trên mặt đất, vẫn có chút hốt hoảng, trong con mắt hắn vẫn có từng khuôn mặt đang nhanh chóng lóe lên. Khi Dương Đại còn đang hốt hoảng, Bạch Lý Tuyên đã tỉnh táo lại, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Đại, ánh mắt tràn ngập thâm ý. Mặc dù hắn rất nhiệt tình đối với Dương Đại, nhưng trong xương cốt vẫn tràn ngập tự tin, không ngờ Dương Đại lại có thể đồng thời đi ra với hắn, điều này nói rõ cái gì, nói rõ Thiên Phú Dương Đại không kém hơn hắn. Dương Đại nhìn về phía lão đạo nhân tóc trắng, hỏi: Cứ như vậy tính thành công. Hắn cũng không có cảm giác được thu hoạch, chẳng qua là rõ ràng hơn quan hệ cùng âm chúng, hiểu rõ âm chúng hơn, đối với thực lực bản thân cũng không có tăng lên tính thực chất. Lão đạo nhân tóc trắng vuốt trâu cười nói, ai thứ nhất xem như qua, các ngươi hiểu rõ thiên phú bản thân, thu được tư cách tăng lên, tiếp theo chính là tăng lên thiên phú. Dương Di thầm nghĩ phiền toái quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lão đạo nhân tóc trắng nói, tiếp theo các ngươi sẽ tiến vào trong thiên đạo thí luyện, bởi vì các ngươi đồng thời tới, các ngươi sẽ đối mặt lẫn nhau, dĩ nhiên, không phải thật sự đối mặt, mà là thiên đạo sáng tạo đối thủ, cảnh giới sẽ giống nhau với bản thân các ngươi, ai có thể thắng nổi đối phương, người đó sẽ thành công, các ngươi cũng có thể cùng một chỗ thành công, cũng không phải hai chọn một, chuẩn bị xong chưa? nghe vậy, dương đại cùng bách lý tuyên liếc nhau, sau đó cùng nhau gật đầu, hai người không có nhiều lời, nhưng trong lòng đều dấy lên ngọn lửa cạnh tranh, ai cũng không thể nói ra lý do. lão đạo nhân tóc trắng cười cười, sau đó vung lên phất trừng. Ánh sáng trắng chói mắt từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hai người, dương đại không thể thấy gì, chỉ cảm giác mình bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo, xa cách mặt đất. Đại khái đi qua 10 giây, hắn rơi xuống mặt đất. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cảm thụ không gian linh hồn. Bắt được. Hắn lập tức bắt đầu triệu hoán âm chúng, đồng thời mở to mắt, đập vào mi mắt là một mảnh hoa nguyên, không có sơn nhạc, bầu trời như tinh không, tráng lệ vô biên. Từ dương đại làm trung tâm, bàn bạc bà khói đen khuếch tán. Đếm không hết âm chúng xuất hiện Người địa cầu tộc, thiên tộc Nộ chiến tộc, hào tộc, thu tộc tinh không lưu lãng tộc, sát hải tộc các loại Càng ngày càng nhiều âm chúng xuất hiện Trải rộng khắp đại địa và bầu trời Hơn 670 triệu âm chúng toàn thể Bị triệu hoán ra Phô thiên cái địa, cực kỳ tráng quan Ha ha ha, rốt cuộc đã đến Thái dương thần hưng phấn cười nói Các âm chúng khác cũng bắt đầu nói chuyện Hết sức rõ ràng, nhóm âm chúng đều bảo lưu ý thức Cũng không phải là chiến lực đơn thuần. Dương Đại dùng tâm linh cảm ứng thông báo hết thảy âm chúng chuẩn bị chiến đấu. Nhóm âm chúng không cười đùa nữa, bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh. Dương Đại đưa mắt nhìn lại, thấy được thân ảnh Bách Lý Tuyên. Âm thanh bàn lôi công vang lên. Đối phương cũng là tu vi tịch cố thánh cảnh, giống như ta. Dương Đại nhíu mày, tu vi của đối phương không ngờ lại ngang bằng với chiến lực đỉnh phong của hắn. Bách Lý Tuyên bên kia, tu vi của hắn đoán chừng cũng giống như Bách Lý Tuyên, có chút ý tứ. Phương xa Bách Lý Tuyên bắt đầu gia tăng tốc độ vội vàng chạy tới. Dương Đại xuất ra sát hồn, ném cho hình thánh. Sau đó mở ra hình thái âm thần, lực lượng hết thảy tất cả âm chúng đều tràn vào trong cơ thể hình thánh. Quỷ Thiên Tử, bàn lôi công hơi nhíu mày, trong lòng đều có chút tiếc nuối. Sau khi bọn hắn trở thành âm chúng sau cũng biết đến, có thể được Dương Đại lựa chọn tiến vào hình thái âm thần, chính là một loại tín nhiệm cao nhất. Hình thánh cấp tốc tiến vào hình thái âm thần, thân hình cất cao, tay cầm sát hồn to lớn bay đi, một thân khí thế đạt đến đỉnh điểm đại chiến trực tiếp bùng nổ hình thánh thả người vọt lên chém đi một búa khác biệt cùng dĩ vãng lần này hắn trực tiếp cường thế phát động công kích vô số đầu hắc long gầm thét đáp xuống ô một tiếng tê minh rất có lực xuyên thấu vang lên dù là dương đại cũng cảm giác lỗ tai nhói nhói hắn định thần nhìn lại chỉ thấy một đầu phù diêu hỏa điểu to lớn bay lên đánh tan hắc long đầy trời truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện Chương 471, Pháp thiên tượng địa, Thăng cấp thiên phú thành công 1. Hỏa điệu kỳ dương cánh mấy ngàn trượng, thân hình không giống Phượng Hoàng, càng giống một đầu hỏa nha, nhìn kỹ lại, không ngờ lại mọc ra ba chân Bách Lý Tuyên mang theo hỏa nha ba chân vết tới trước mặt hình thánh, hỏa nha ba chân bắn ra nồng đậm liệt diễm, như biển lửa trên trời chiếu nghiêng xuống, thế không thể đỡ Hình thánh tiến vào hình thái âm thần đứng trước mặt biển lửa như thế lại lộ ra rất nhỏ bé Hỏa diễm thật cường đại Bản năng ta không ngờ lại cảm thấy kinh khủng Thái Dương thần rung giọng nói Hắn rung lẫy bẫy Lúc nào cũng có thể quỳ xuống Giang Lễ nhìn chầm chầm bách Lý Tuyên gằn từng chữ một Thần thú Tam Túc Kim Ô Người này lại có thiên phú của thần thú Mà lại là thần thú 10 vị trí đầu Trong sơn hải thượng cổ Quả nhiên là Tam Túc Kim Ô Dương đại nhíu mày Hắn cũng gặp qua Tam Túc Kim Ô Trong thần thoại Hà Quốc Thần điểu đại biểu cho Thái Dương trong truyền thuyết thiên phú bách lý tuyên là triệu hoán tam túc kim ô Oanh. hình thánh bộc phát ra khí thế khủng bố vừa xa lúc trước đánh xuyên biển lửa đối mặt tam túc kim ô vĩ ngạn vô song hắn dơ cao sát hồn khí thế ngưng tụ thành hắc quan đi theo bạo tán hóa thành vô số tia sáng màu đen trong tia sáng màu đen lại ngưng tụ ra từng đóa từng đóa liên hoa phân tán trên chiến trường nhất hoa nhất thế giới tam túc kim ô trong nháy mắt không thể động đậy bách lý tuyên mặt không biểu tình xuất ra một cái chuông vàng Kim chung nhanh chóng lay động, tiếng chung thanh thúy, nhiếp hồn phách người, Dương Đại và nhóm âm chúng chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo, trời đất quay cuồng, không ít người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Uống. Hình thánh hét lớn một tiếng, theo đó niệm lên pháp chú mà Dương Đại chưa từng nghe tới, để đám người Dương Đại cấp tốc tỉnh táo lại, Dương Đại một lần nữa nhìn lại, Tam Túc Kim ô đang điên cuồng phun lửa, đốt cháy hắc liên đầy trời, cưỡng ép phá giải nhất hoa nhất thế giới. Kim chung trong tay Bách Lý Tuyên đã biến to đến mức lớn như một người bình thường, tay trái hắn viện kim chung tay phải không ngừng đập, từng trận phù văn quỷ dị màu vàng toát ra, tốc độ cực nhanh phóng tới hình thánh. Hình thánh vung búa chém đi, nhưng búa khí bị phù văn màu vàng xuyên thấu, hắn lập tức tránh né, nhưng phù văn màu vàng trống rỗng xuất hiện ở quanh người hắn, cường thế lao lên, bao trùm hắn, định trên không trung. cái tên này lại còn nắm giữ thần thông Phật môn, đến cùng là thần thánh phương nào? Giang lễ nhìn chầm chầm bách lý Tuyên, tự lẩm bẩm: Quỷ thiên tử, bàn lôi công cũng bị chấn nhiếp đến, bọn hắn chưa từng thấy qua thần thông của bách lý tuyền. Nhưng Kim Chung và Phù Văn Thần bí màu vàng để bọn hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Dương Đại nhíu mày, Hình thánh sẽ không bị lật xe đó chứ. Bây giờ hình thánh tuyệt đối đã vượt qua thánh cảnh, dù sao bàn lôi công đã là tu vi tịch cố thánh cảnh viên mãn, lại thêm 1,6 tỷ âm chúng, không có khả năng vượt qua không được thánh cảnh. Tu vi bách Lý Tuyên đã khống chế tại tịch cố thánh cảnh, cảnh giới cao đánh cảnh giới thấp, còn không đánh lại. Dương Đại thật lâu không có sợ hãi như thế này. Hình thánh luôn luôn bách chiến bách thắng Không ngờ lại bị áp chế Ngay tại thời điểm hắn đang lo lắng Hình thánh đột nhiên tan biến Lúc xuất hiện lần nữa Bên dưới tinh không tất cả đều là thân ảnh của hắn Liếc nhà liếc nhất nhiều vô số kể Không phân rõ người nào là chân thân Nói ít cũng có số lượng trăm vạn Trăm vạn hình thánh cùng nhau chỉ búa hướng Phía đánh tới bách Lý Tuyên Từng đầu hắc long bị vung trảm ra Như mưa sa trút nước hạ xuống Tam túc kim ô trên người bách Lý Tuyên ngẩng đầu Hai cánh chấn động Nhất lên biển lửa vô biên, cuộn tất dân lên, khí kình nóng bỏng để quỷ thiên tử, bàn lôi công cả kinh đi vào phía trước âm chúng, dùng linh lực bản thân hình thành vòng phòng hộ. Dù vậy, Dương Đại cũng cảm nhận được sự nóng rực. Cái này làm sao mạnh như thế? Ngọn lửa thật là khủng khiếp, so với Thái Dương Chi hỏa của Thái Dương Thần còn mạnh hơn. Vật kia giống như Tam Túc Kim Ô trong truyền thuyết, nếu như là thật, đây mới thật sự là lửa mặt trời nha. Đúng vậy, mặt trời chi tử là Thái Dương Thần xem như nhìn thấy tổ tông của mình hình thánh có thể thắng hắn sao? Nhóm âm chúng một bên chống cự nhiệt độ cao, một bên nghị luận, đều hết sức bối rối, dương đại đều khẩn trương, húng chi bọn hắn, bọn hắn cũng lần đầu tiên thấy hình thánh xuất hiện xu hướng suy tàn. Dương đại âm thầm cầu nguyện hình thánh có thể thắng, nếu thất bại, không nói có thể chết hay không, nhưng thăng cấp thiên phú chắc chắn thất bại. Ngay tại thời điểm bọn hắn lo lắng, khí thế hình thánh lần nữa tăng lên. Chủ nhân, nhìn kỹ, như thế nào là lực lượng của đại thánh? Âm thanh hình thánh vang vọng ở giữa đất trời, để Dương Đại giật mình lập tức mở to hai mắt, nghiêm túc xem chiến. Muốn bạo tạc rồi. Hơn 10 tỷ 670 triệu âm chúng cũng đều trong mong nhìn sang. Quỷ thiên tử chăm chú nhìn không trung, âm thầm nghĩ tới. Trẫm cũng phải nhìn một chút lực lượng chân chính của thượng cổ đại thánh. Biển lửa vô biên che đầy tinh không, nhưng tất cả mọi người có thể thấy thân ảnh hình thánh đang điên cuồng cất cao. Không đến thời gian ba hô hấp, hai chân hình thánh đạp tan lửa biển, đột nhiên rơi xuống đất chấn động đến đại địa mãnh liệt lay động. Không ngờ bản hắn lại hóa thành cao lớn vạn trượng, như là bất khu thần sơn cổ lão trong thần thoại đông phương đứng giữa thiên địa, tay phải nắm sát hồn, tay trái phát ra tia khói đen đáng sợ, lại ngưng tụ thành một tấm trắng to lớn mà dữ tợn, mặt lá trắng hiện ra diện mạo như tà ma, tản ra vô tận sát khí. Tam Túc Kim Ô ở trước mặt hình thánh cao vạn trượng lộ ra không coi là quá nhỏ, nhưng vẫn như cũ ngẩng vọng nhìn lên hình thánh. Hình thánh nhấc lá trắng nặng xuống, lực lượng bá đạo trực tiếp đánh sơ sát Tam Túc Kim Ô. Biển lửa chìm xuống, theo đó chính là cái khe bao phủ lao tới, quỷ thiên tử, bàn lôi công dùng linh lực bản thân bảo hộ âm chúng, sẽ mở biển lửa đang bao phủ mặt đất ra một cái lỗ hổng lớn. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện. Chương 472, Pháp thiên tượng địa, thằng cấp thiên phú thành công 2. Dương đại trừng to mắt, một mặt rung động nhìn hình thánh vĩ ngạn như cổ thần, các âm chúng khác cũng là như thế. Hình thánh không chỉ là hình thể biến lớn, khí thế cũng tăng trưởng gấp trăm lần, ép đến bọn hắn thở không nổi, linh hồn run rẩy. Bàn lôi công rung giọng nói Thần thông chí thượng trong truyền thuyết nhân tộc, pháp thiên tượng địa. Hình thánh to lớn vung lá trắng, điên cuồng đập lên bách lý tuyên, hiển thị rõ thượng cổ mang hoang hung tàn, thô bạo. Bách lý tuyên rơi xuống đất, kim chung treo ở đỉnh đầu hắn, hình thành một ảo ảnh kim chung to lớn, ngăn cản hình thánh công kích, không ngờ lại không có phá toái. Nhưng Bách Lý Tuyên đã sắp muốn không chịu nổi, sau khi hạ xuống, hắn hai chân uống lượng, nửa quỳ trên mặt đất. Hết thảy âm chúng kinh hỉ, sắp thắng sao? Bách Lý Tuyên đột nhiên đưa tay, hai mắt phát ra liệt diễm, dây nhỏ bị đốt thành tro bụi, tóc đen đầy đầu hóa thành liệt diễm, hừng hực đốt cháy. Hắn đột nhiên đứng dậy, một chưởng đánh về phía bầu trời. Gió mạnh khủng bố bùng nổ, phù diêu bay lên, trùng kích tấm chắn của hình thánh, để động tác của hình thánh hơi ngưng lại. Một giây sau, Hình thánh đột nhiên nâng lên tấm trắng, giờ tới đỉnh đầu, một cái cựu trưởng đầy liệt diễm còn muốn khổng lồ hơn so với thân thể hắn hạ xuống, như thiên băng, bị tấm trắng hắn tiếp được. Hình thánh khẽ cong hai đầu gối, vừa khẽ cong này kém chút để Dương Đại tan ngát cõi lòng. Đây là thần thông gì? Làm sao hướng lên trên, hướng xuống cùng một chỗ tiến công? Dương Đại nhìn hỏa trưởng còn lớn hơn hình thánh gấp mấy lần, trong lòng kinh hải suy nghĩ. Hình thánh nổi giận gầm lên một tiếng, bá đạo đứng dậy, đem liệt diễm trưởng đẩy lên. Vung búa trả một cái, đem hắn đánh tan, sau đó đề búa chém xuống, chém ở trên mặt đất, lại bị Bách Lý Tuyên dễ dàng tránh thoát. Bách Lý Tuyên mặc dù không phải là Bách Lý Tuyên chân chính, nhưng cũng có bản năng chiến đấu vô cùng khó dây dưa. Hình Thánh không ngừng vung búa, mặt đất sụp lún, từng hẻm núi to lớn bị chặt ra, sâu không thấy đáy, trông không đến phần cuối. Bách Lý Tuyên một bên tránh né, một bên huy chuyển, thân thể thấp bé lại có thể bộc phát ra uy năng hủy thiên diệt địa, thật sự làm người ta sợ hãi. Tốc độ hình thánh vung búa càng lúc càng nhanh, Bách Lý Tuyên bắt đầu thi triển thần thông phân thân tránh né, nhưng hai con người hình thánh lột xác thành màu vàng kim, lại nhìn trộm thấy bản tôn của hắn, truy sát bản tôn hắn. Cuối cùng, xác hồn bổ vào trên kim chung, kim chung dù chưa phá toái, nhưng Bách Lý Tuyên bị chấn động đến thổ huyết ngã bay ra ngoài, ngã vào trong phế tích. Hình thánh lần nữa vung búa, chém vào trên người Bách Lý Tuyên, phế tích trăm dặm xung quanh chìm xuống, biên giới mặt đất dâng lên vô số hòn đá Một búa không đủ, hình thánh tiếp tục trảm mạnh, tốc độ hắn vung búa khiến cho con mọi người mắt đều theo không kịp, nhanh đến phát ra tàn ảnh, giống như hắn có 10 cánh tay đang trảm. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh. Không biết đi qua bao lâu, hình thánh cuối cùng dừng lại, bụi đất dâng lên cao mấy ngàn trượng, chỉ có thể che đậy một nửa thân thể của hắn. Dương đại và nhóm âm chúng lâm vào trong tĩnh lặng, tất cả đều ngẹn họng nhìn trân trối, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Bọn mắt hắn thấy một trận chiến đấu như thế nào? Đúng lúc này, hình thái âm thần còn chưa kết thúc, Dương Đại đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng ý thức lâm vào trong hỗn độn. Ha! Một tiếng. Hai chân hắn rơi xuống đất, hắn vô ý thức mở to mắt, phát hiện mình đã đi tới trước mặt lão đạo nhân tóc trắng. Lão đạo nhân tóc trắng vuốt râu, cười hiếp mắt nhìn hắn, nói. Không ngờ ngươi lại nhanh hơn hắn, ghê gớm. Dương Đại thấy bên cạnh không có thân ảnh Bách Lý Tuyên, âm thầm thở dài một hơi. Hắn ôm quyền hỏi. Xin hỏi danh hiệu tiền bối Lão đạo nhân tóc trắng cười ha hả nói Không sinh bất diệt tam tam di Toàn khí toàn bộ tinh thần trăm triệu Bần đạo bất quá là một vị cầu đạo giả trong chúng sinh Mà lại là kẻ thất bại Bây giờ vĩnh viễn trầm luân trong thiên đạo Vĩnh thế không được thoát thân Danh hiệu trước kia đã không đáng giá để nhắc tới Dương Đại Hồ Nghi Luôn cảm thấy hai câu nói đằng trước giống như đã nghe qua ở đâu Để ô út ra lên mạng tra một chút Bây giờ xem ra Những đông phương thần thoại cổ lão có lẽ là tồn tại chân thực Dương Đại yên lặng suy nghĩ. Lúc này, một tia sáng trắng rơi vào bên cạnh hắn, hiện ra thân ảnh Bách Lý Tuyên. Bách Lý Tuyên hơi lộ ra chật vật, tóc tai bù xù, áo bào phá tán, chẳng biết tại sao, không ngờ lại càng lộ tướng nữ nhi. Dương Đại âm thầm kinh hãi, đây không phải là nữ giả nam trang đó chứ? Hắn nhìn về phía bộ ngực Bách Lý Tuyên, không nhìn ra. Súng chút nữa cũng nhìn không thấu. Bách Lý Tuyên mở mắt, ánh mắt của hắn rơi vào Dương Đại trước mặt, không còn nhiệt tình cùng ôn hòa như lúc trước ngược lại lộ ra một cổ ngoan kinh. Dương Đạo hiểu, không ngờ ngươi mạnh mẽ như thế, cả đời ta chưa bao giờ gặp phải loại tồn tại này như ngươi. Ta chân chính tán thành ngươi, ngươi đáng giá trở thành đối thủ của ta. Bách Lý Tuyên mở miệng nói, hắn hiểu được Dương Đại chiến thắng được Thiên Đạo sát hạch trước, nói cách khác, tại cảnh giới kia của Dương Đại, hắn không bằng Dương Đại. Ý thức được điểm này, hắn cũng không có nhục chí, bởi vì hắn cũng thắng. Hai người xem như ngang tay. Dương Đại rất muốn hỏi Bách Lý Tuyên là cảnh giới gì nhưng lại ngượng ngùng hỏi ra, chỉ có thể nói. Bách Lý Huynh cũng cho ta mở rộng ánh mắt, có thể triệu hoán Tam Túc Kim Ô. Bách Lý Tuyên cười cười, đang muốn nói chuyện, lão đạo nhân tóc trắng mở miệng nói. Các ngươi đã thông qua thiên đạo sát hạch, có thể rời khỏi. Hai người vội vàng hành lễ về phía lão đạo nhân tóc trắng. Lão đạo nhân tóc trắng vung lên phất trần, Dương Đại chỉ cảm thấy hết thảy xung quanh như mặt gương phá toái, một giây sau, ý thức của hắn lâm vào trong bóng tối. Từng hàng nhắc nhở xuất hiện trong bóng đêm. Chúc mừng ngươi thăng cấp thiên phú cấp thần giới, luân hồi âm thần thành công. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 473, thiên phú cấp vô hạn, vị âm vương thứ hai. Ngươi thu hoạch được thiên phú cấp vô hạn đại đạo âm chủ. Đại đạo âm chủ, thiên phú cấp vô hạn, có phía dưới năng lực. 1. Ngươi hấp thu. 7. Luân hồi chuyển sinh, có thể lựa chọn âm chúng chuyển thế. Âm chúng chuyển thế vẫn giữ lại quan hệ chủ tớ cùng ngươi, vĩnh viễn trung thành ngươi. 8. Mở ra vị âm vương thứ hai, âm vương chỉ có thể theo tuyển chọn trong âm tướng. 9. Đại đạo truyền tống, có thể lựa chọn truyền tống âm chúng tùy ý ngoài đến bên cạnh mình, bao gồm cả âm chúng đã luôn hồi chuyển kiếp, sau khi truyền tống, không thể truyền tống về. Dương Đại nhìn tình hàng chữ xuất hiện trước mắt, trong lòng kinh hỉ Nhiều một vị âm vương, ý vị này là tốc độ hắn hấp hồn sẽ tăng lên, bản thân cũng sẽ càng thêm an toàn Đại đạo truyền tống cắt ép đáng sợ. Sau này Dương Đại đi bất kỳ chỗ nào, gặp được kẻ địch không thể đối đầu, đều có thể trực tiếp truyền tới. Bao gồm cả những âm chúng đã chuyển thế. Năng lực này mặc dù không có trực tiếp gia tăng thực lực của Dương Đại, nhưng tác dụng thực tế quá lớn. Dương Đại rất hài lòng, ngoại trừ hai năng lực này, năng lực trụ cột của hắn cũng được tăng cường, tỉ như tốc độ hấp hồn, tốc độ triệu hoán cùng phạm vi, chẳng qua không thể hiện hết lên chữ viết. Mấy tức sau, ý thức Dương Đại trở lại trong hiện thực. Thâm vực thông báo, chúc mừng khu hạ quốc sinh ra thiên phú cấp vô hạn, khí vận nhân tộc địa cầu phóng đại. Một dòng nhắc nhở xuất hiện tại trước mắt hắn, hắn mở to mắt. Kỷ vân yên với mái tóc trắng phơ tỉnh tòa ở trước mặt hắn, không có nằm xuống, khí tức cũng rất bình ổn. Dương đại lập tức phân phó vài vị nữ ma tu trước tới chiếu cố nàng, hắn thì đứng dậy tới vào trong đại điện. Hắn ngồi trên thủ tòa, bắt đầu cân nhắc nên để người nào trở thành âm tướng cùng với âm vương. Mỗi đột phá tầng một đại cảnh giới là có thể gia tăng một âm tướng, nộ hỏa thần tâm, sát hải thần, gian lễ, quỷ thiên tử đều có thể, thậm chí ngay cả bàn lôi công đều được. Bất quá bàn lôi công đã kẹt tại cảnh giới trước mắt ngàn năm, đoán chừng trở thành âm tướng cũng không được, hắn đã đạt tới cực hạn bản thân. Lựa chọn âm tướng và âm vương, chưa hẳn lựa chọn thí luyện giả, giống mẫu dung trường an bản thân đã có thiên tư siêu cường cũng có thể. Đúng lúc này, trong lòng hắn vang lên một âm thanh. Chủ nhân, ta có thể gặp ngài một chút không? Quỷ Thiên Tử Đang chờ ở ngoài điện, trừ hắn, còn có các âm chúng khác, Dương Đại đoán được dụng ý của bọn hắn, để toàn bộ bọn hắn cùng một chỗ tiến vào. Quỷ Thiên Tử, Bàn Lôi Công, Giang Lễ, Vân Du Lão Tiên, Nộ Hỏa Thần Tâm, Thiên Nam đều có mặt, còn có mấy vị âm tướng cùng đi. Dương Đại giống như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn chăm chăm, để bọn hắn có chút xấu hổ mở miệng. Quỷ Thiên Tử trước tiên mở miệng nói Chủ nhân, ta có khả năng trở thành âm tướng, thậm chí là âm vương ta chính là một tán tu, không có sư thừa, tông môn, ba ngàn năm chứng được tịch cố thánh cảnh. Tư chất của ta không cần nhiều lời, ta nắm giữ rất nhiều thần thông sát lục linh hồn bản thân mạnh mẽ, đủ để đảm nhiệm âm vương, trợ giúp ngài hấp thu hồn phách. Các âm chúng khác vội mở miệng, lời đều như vậy, bất quá không có gan lớn như quỷ thiên tử, dám nhúng chàm vị âm vương thứ hai. Dương đại cũng bội phục bọn gia hỏa này, hắn còn chưa mở miệng, nhóm âm chúng không ngờ lại đoán được khả năng có vị âm vương thứ hai, bất quá cũng như thường âm tướng cũng không chỉ một vị, Hùng chi âm vương. Dương Đại quét mắt chưa vị âm chúng, lằm vào trong trầm tư. Nên chọn ai đây? Dương Đại đột nhiên suy nghĩ cái gì, ở trong lòng hỏi Thâm Hình Thánh. Người cảm thấy trong số âm chúng, người nào thích hợp trở thành âm tướng, bất kể tư lịch, chỉ luận thiên tư. Hình Thánh có số tuổi lớn nhất, cảnh giới đỉnh phong cao nhất, hẳn là thấu triệt hơn hắn. Rất nhanh, Hình Thánh trả lời. Quỷ Thiên tử, tư chất người này rất mạnh, có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Trước đó ta thi triển nhất hoa nhất thế giới, có thể cảm giác được hắn có biện pháp thoát khỏi, nhưng hắn cố ý không lập tức thoát khỏi, có lẽ hắn bại trận có cân nhắc của chính hắn, mà trên người hắn có cửu u khí vận đặc thù, nếu trở thành âm vương, áp chế hồn phách càng lớn, lại càng dễ hấp hồn. Cửu u khí vận. Như thế để Dương Đại có chút ngoài ý muốn. Dương Đại trầm ngâm một lát, nói: "Quỷ thiên tử?" Các âm chúng khác nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, nhưng đối mặt Dương Đại, bọn hắn không dám phản bác chỉ có thể cúi đầu tiếp nhận sự thật. Quỷ Thiên tử tiến lên một bước, thần sắc hắn rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại giấu không được vẻ mừng như điên. Dương Đại không nói nhảm, trực tiếp lựa chọn Quỷ Thiên tử làm âm tướng, hắn để các âm chúng khác lui ra, đợi Quỷ Thiên tử trở thành âm tướng, hắn tiếp tục để đối phương trở thành âm vương. Sau 10 phút, Quỷ Thiên tử vừa tỉnh táo, nhìn như hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cảm thụ của hắn lại là long trời lở đất. Tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng. Quỷ Thiên tử cực kỳ kinh hỉ. Cái này là âm vương sao? Hắn lập tức quỳ lạy dương đại, rung giọng nói. Đa tạ chủ nhân thưởng thức. Mặc dù hắn sẽ vì mục tiêu dùng hết toàn lực, nhưng dương đại có thể trực tiếp tán thành hắn, khiến cho hắn vẫn hết sức cảm động. Hắn rất rõ ràng tư chất các âm chúng khác, nhất là những vị tộc kia, thiên phú khó có thể tưởng tượng. Dương đại mở miệng nói. Để ngươi trở thành âm vương, xem như làm trái quy tắc của ta, dù sao ngươi mới gia nhập, nhưng ta tính nhiệm ngươi, tiếp theo ngươi một mình rời khỏi Vì ta mở rộng âm chúng để ta nhìn ngươi biểu hiện. Nghe vậy, Quỷ Thiên tử ngẩng đầu, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói: "Sát lục, ta thành thạo nhất." Dương Đại khoát tay, ra hiệu hắn có thể rời khỏi. Thủ hạ cũng chỉ có hai tôn tịch cố thánh cảnh, phải đi ra một tôn, Thiên Khởi tiểu hải vực vẫn an toàn như cũ. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 474 toàn diện khai chiến. Quỷ thiên tử đứng dậy rời đi. Nửa ngày sau, đời Kỷ Vân Yên thức tỉnh, Dương Đại mang theo nàng cùng bộ phận âm chúng hạch tâm lo gút trở lại trong mật thự, Dương Đằng đã đang chờ đợi. "Con trai, cấp vô hạn là ngươi?" Dương Đằng vọt tới trước mặt Dương Đại, xúc động hỏi. Dương Đại cười gật đầu. Hắn sở dĩ lo gút chính là muốn trang bức. Không cần Dương Đại mở miệng, các âm chúng khác đã giúp hắn trang bức, đủ loại thổi phồng. Dương đại mặc dù bày ra vẻ mặt trấn định, nhưng trong lòng hết sức thoải mái. Dương đằng khiếp sợ nhìn Dương đại, hắn không thể nào hiểu được tịch cố thánh cảnh mạnh bao nhiêu, nhưng nghe Liễu Tuấn Kiệt nói là cảnh giới thứ ba phía trên thiên nguyên cảnh, hắn liền hít vào sâu một hơi. Con trai thật chính là hắn sinh ra. Đừng nói lão vương sát vách, mẹ nó, toàn thế giới cũng tìm không ra ai có tư cách làm phụ thân hắn. Tiểu tử này không phải tiên thần chuyển thế đó chứ. Anh mắt Dương đằng nhìn về phía Dương đại càng ngày càng cổ quái. Dương Đại khoát tay cười nói. Được rồi, cha, ngài đừng nhìn ta như vậy, chính ngài nghỉ ngơi đi, ta phải gọi điện thoại cho lão ca. Tiêu Hưng cục trưởng sao? Tốt tốt tốt, ngươi làm gì làm đi. Dương đằng vội vàng rời khỏi. Dương Đại lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tiêu Hưng, rất nhanh đã bắt máy. Alo, Tiểu Dương. Ha ha, lão ca. Chúc mừng, thiên phú cấp vô hạn, thật khiến người ta hâm mộ, người thăng lên quá nhanh. Tiêu Hưng kinh ngạc tán thán, thật ra hắn vốn không muốn như thế, nhưng hắn nghe ra thái độ của Dương Đại, chỉ có thể kinh ngạc tán thán, thỏa mãn chút hư vinh nhỏ của hắn. Dương Đại cười nói: "Cũng không có gì, đều là cơ duyên, cơ duyên mà, có thể ngộ nhưng không thể cầu, gần đây địa cầu có mối nguy nào không?" Không thể chỉ trang bức, vẫn muốn có bậc thang đi xuống. Tiêu Hưng nói: "Thật là có, chúng ta phát hiện một chỗ tiết điểm dị giới, có thể thông xuống thế giới dưới lòng đất, từng điều động máy móc vào, rất nhanh liền bị hủy." Cho nên muốn mời âm chúng ngươi đi thăm dò Tốt nhất là tu vi thiên nguyên cảnh Dĩ nhiên nếu mạnh hơn thì càng ổn Không có vấn đề Để ta an bài Dương Đại cười đáp ứng Tiêu Hưng không còn nghiêm túc Hai người trò chuyện càng thêm vui vẻ Trò chuyện xong Dương Đại trực tiếp thi triển đại đạo truyền tống Gọi Trưởng Thiên Nam tới Trưởng Thiên Nam hiện thân Biểu lộ kinh ngạc Hắn khó tin nhìn về phía Dương Đại Nhóm âm chúng xung quanh cũng trừng to mắt Hùng liệt dị hỏi Chủ nhân Ngài lúc nào vẫn theo hắn, không phải hắn đang luyện binh sao? Dương Đại cười nói: Ta bây giờ có thể triệu hoán vượt giới, Thiên Nam, bàn giao ngươi một nhiệm vụ. Hắn đơn giản nói một chút chuyện Tiêu Hưng Thỉnh cầu cùng với địa điểm gặp mặt, sau đó để Hùng Liệt mang theo Trưởng Thiên Nam tiến đến, dùng tu vi của Hùng Liệt, nhiều nhất một giờ là trở về. Sau khi hai vị âm chúng rời khỏi, Dương Đại tiếp tục lên mạng, nhìn một chút trên mạng thổi phòng mình, hắn thuận tiện tra xét một thoáng vị lão đạo nhân tóc trắng trong Thiên Đạo sát hạch, không sinh bất diệt tam niên hư. Toàn bộ tinh khí thần trăm triệu tư. Câu nói này xuất hiện qua trong tay du ký. Chẳng lẽ lão đạo nhân tóc trắng là bồ đề tổ sư? Có khả năng, tề thiên đại thánh đều xuất hiện, bồ đề tổ sư hiện lại có cái gì hiếm lạ? Có lẽ bộ cổ điển thần thoại này vốn là tham khảo nhân vật thần thoại, cũng hoặc là tác giả đã trải qua. Chẳng qua trước mắt tại thâm vực còn chưa từng nghe nói thần thoại có xung đột với thần thoại Hà Quốc. Dương đại một bên lên mạng, một bên yên lặng suy nghĩ. Màn đêm buông xuống. Dương Đại mang theo nhóm âm chúng trở về thâm vực. Quỷ Thiên tử đã bắt đầu gia tăng âm chúng, hiệu suất rất cao, Dương Đại cũng không hề hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn bắt đầu để Giang Lễ luyện binh, Lôi Công và 50 vạn âm chúng thủ hạ cũng phải tu luyện trận pháp, phòng bị Lôi Thần Tháp đột kích bất cứ lúc nào. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Lễ mang đến tin tức, tuyên bố chiến tranh giữa Nhất Nguyệt Thiên và Lôi Thần Tháp đã kết thúc, Lôi Thần Tháp rút lui diện tích lớn, phòng thủ mà không chiến. Không chỉ như vậy, những thám tử khác truyền về tin tức, nói Lôi Thần Tháp đang điên cuồng co vào Một chút khu vực không có bị sóng gió ảnh hưởng cũng bị triệu hồi đệ tử Xem ra, bọn hắn muốn chuẩn bị cho một trận đại chiến Chỉ có thể là chúng ta, chủ nhân, chuẩn bị kỹ càng đối mặt lôi thần tháp toàn diện tiến công chưa Giang lễ nghiêm túc nói, hắn bồi thêm một câu Đối phương không có che che giấu giấu Chắc là muốn cho toàn bộ hải dương nhìn thấy Bọn hắn có niềm tin tuyệt đối sang bằng chúng ta Dương đại cũng trấn định, hắn đã suy nghĩ đến khả năng này Dù sao bàn lôi công cũng không phải người bình thường Thánh địa cũng phải giữ gìn uy nghiêm của mình. Hắn bình tĩnh nói, chúng ta ít nhất phải xuất hiện một vị chiến lực cấp đại thánh, hình thánh bên trong thiên đạo sát hạch đã thể hiện ra lực lượng đại thánh, cuộc chiến đại thánh có khả năng không cần cân nhắc, nhưng chiến lực thánh cảnh, chúng ta thật sự quá ít. Có thể nhờ nhất nguyệt thiên sớm phát động công kích hay không? Dù sao còn có đồng minh. Giang lễ trầm ngâm nói, ta tự mình đi một chuyến, ngay lập tức xác thực cục diện thích hợp chủ động xuất kích. Dương đại gật đầu, Giang lễ cũng không có trì hoãn, lập tức nhít người rời đi. Dương Đại thì đang nghĩ có nên thỉnh Thiên Phủ, Long Cung hỗ trợ hay không? Long Cung không được, lần trước mới giúp qua hắn, hắn còn không có phản hồi qua Long Cung, không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Đến mức Thiên Phủ Dương Đại suy nghĩ đông phương tầm, hắn đến vụn trộm trợ giúp, cái này không phải nói rõ thái độ của Thiên Phủ. Đều không đáng tin cậy. Trong lòng Dương Đại thở dài, bất quá như thế cũng tốt, dựa vào tự mình mạnh lên, sau này làm việc có khả năng càng thêm càng rỡ, không cần cố kỳ quá nhiều mặt truyện audio hùng chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương bốn trăm chủ bá đạo một hôm sau trời vừa sáng hùng liệt thái dương thần mộ dung trường an các âm tướng âm vương bắt đầu bố phòng đem tuyệt đại đa số binh lực tập trung ở gần chủ đảo mà bộ đội phân bố tại biên cảnh thì tiếp tục đi tới mở rộng bố phòng âm chúng từng chủng tộc tông môn ngoại trừ tu luyện cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu trong ngày thường đều sẽ nhẫn chút thời gian tới tu luyện trận pháp cuộc chiến cùng lôi thần tháp chắc chắn không thể tác chiến lung tung dựa vào trận pháp có thể để bọn hắn bộc phát ra lực lượng lớn hơn tỷ lệ sống sót cũng sẽ đề cao thật lớn dương đại cũng không có nhàn rỗi trong ngày thường sẽ tu hành lôi pháp cùng bàn lôi công ngược lại hắn không dùng tu luyện học thêm chút tóm lại là tốt cuộc sống ngày ngày trôi qua mỗi ngày đều có âm chúng đột phá âm tướng ngoại trừ kỹ vân yên toàn bộ đều đã đi đến thiên nguyên âm dương cảnh Mộ Dung Trường An càng đi đến thiên nguyên càng khung cảnh viên mãn, tốc độ phát triển cực nhanh, dựa vào âm tướng, thân phận của âm vương, bọn hắn không sớm thì muộn sẽ vượt qua bàn lôi công. Ngắn ngủi năm ngày, Quỷ Thiên Tử trợ giúp Dương Đại thu hoạch gần trăm vạn âm chúng, tên này đã chết điên rồi. Dương Đại rất hài lòng về hắn, chính là muốn tâm ngoan thủ lạc, mới xứng làm âm vương, chính là muốn chết mới có thể chết ra càng khung. Dương Đại có thể có hôm nay, cũng là bởi vì không có nhân từ nương tay, vạn tộc cạnh tranh vốn là cuộc tranh tài về sát lục. Giang lễ trở về Nhất Nguyệt Thiên đồng ý Hai bên ước định sau 15 ngày cùng nhau tiến công lôi thần tháp Lúc tiến hành đàm phán Dương Đại cùng Giang lễ câu thông Là thái độ của Dương Đại Bên bờ vực Dương Đại và Giang lễ đứng sóng vai Nhìn về phương xa Bắt lại lôi thần tháp là có thể sang bằng kiếm tông Giang lễ cười nói Một bộ ngữ khí chúc mừng Mặt Dương Đại không chút thay đổi nói Một trận chiến này Chỉ sợ không dễ dàng như dĩ vãng Trong lòng hắn rất mong đợi. Chiến tranh chân chính sắp bắt đầu, khác biệt với loại chiến dịch một trận chiến định càng khôn như trước kia. Sau đó ba ngày, tin tức hồn chủ cùng Nhất Nguyệt Thiên Hợp lại tuyên chiến lôi thần tháp truyền khắp vùng biển gần đó. Ngay cả hiện thực cũng được biết việc này, dù sao bây giờ đã có vượt qua 50 vạn thí luyện giả tiến vào hải vực, bởi vì việc quan hệ đến bá vương bất quá gian dẫn tới các quốc gia toàn thế giới quan tâm. Khi dân mạng Hà Quốc đem số liệu thế lực của lôi thần tháp, Nhất Nguyệt Thiên phát đến trên mạng dân mạng thế giới mới ý thức được đây là một tràng chiến dịch như thế nào nhất là khi cảnh giới cao hiện ra ở trước mặt người địa cầu dân mạng toàn thế giới phương mới tháng phục phương diện tranh đấu mà bá vương bất quá gian dính đến cùng với vì cái gì hắn có thể đi đến thiên phú cấp vô hạn địch nhân của hắn thật sự quá mạnh nhất định phải thăng cấp mới có thể đối mặt dương đại lo rút được người cầm quyền các cấp quan tâm hỏi thăm hắn có cần thí luyện giả trợ giúp hay không nhưng đều bị hắn từ chối nhã nhặn nói đùa đối mặt lôi thần tháp dạng thánh địa như thế này thí luyện giả tham gia chính là tận đầu người. Sau chín ngày, khoảng cách thời gian tiến công còn thừa lại ba ngày, Dương Đại để mộ dung trường an xuất lĩnh tám triệu âm chúng tiến đến. Dương Đại nhường từ siêu nhân biến thành bộ dáng của mình đi tới chiến trường, như thế lôi thần tháp liền nghĩ lầm hắn sẽ tòng quân, bản thân hắn thì trở lại trong hiện thực, mà ở trong hồn thần cung chính là thân ngoại hóa thân của hắn. Ta quá cẩn thận. Trong lòng Dương Đại cảm khái, mục tiêu thứ nhất đầu tiên của kẻ địch là từ siêu nhân, chờ phát hiện không phải liền sẽ tới chủ đảo lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại, tất nhiên sẽ làm loạn bước chân của bọn hắn. Đương nhiên, tốt nhất là lôi thần tháp trực tiếp bị nghiền ép. May mắn thiên phú thăng nhanh, hiện tại ta ở trong hiện thực, lôi thần tháp đánh ta như thế nào? Cho dù đánh không lại, ta truyền tống hết nhóm âm chúng về là được, đơn giản. Dương Đại đắc ý suy nghĩ, có loại cảm giác làm anh hùng bàn phím của kiếp trước, nói có bản lĩnh thì gặp nhau giải quyết. Kỷ Vân Yên và Dương Đại cùng ngồi ở trên ghế salon, nàng một bên giúp Dương Đại lột bồ đào, Một bên cười nói, chúng ta như thế có phải quá không nói võ đức hay không? So cái gì mà đức với không đức, tính mệnh quan trọng nhất. Dương Đại nhẹ giọng cười nói, hắn đang đang cảm thán thân ngoại hóa thân mạnh mẽ. Sau khi sáng tạo thân ngoại hóa thân, hắn không ngờ lại có thể lo gút, thần thông này thật sự là bút. Bất quá nghĩ lại, thần thông này vốn mạnh mẽ, cũng không phải là mặt hàng của đại lục, có lẽ sau khi thí luyện giả đi đến một giai đoạn nào đó, sự hạn chế của thâm vực sẽ không có tác dụng chắc chắn còn có thật nhiều vật liệu giống như chiến tranh lệnh, mặc dù vượt giới cũng có thể kéo địch nhân đến chiến trường độc lập, để cho người ta khó lòng phòng bị. Không thể vượt quá giới hạn tính nhiệm thân ngoại hóa thân. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, thân ngoại hóa thân sẽ tiêu hao linh lực của hắn, cho nên hắn để thân ngoại hóa thân một mực tĩnh tọa, không muốn tiêu hao linh lực, như thế này có thể tiếp tục chờ đợi thời gian dài. Ngày kế tiếp, ban đêm. Dương Đằng lo gút, nhìn thấy Dương Đại ở nhà, hắn không khỏi tò mò hỏi. "Con trai" Ngươi làm sao không có ở trong thâm vực Không phải muốn khai chiến sao Dương Đại nằm trên ghế salon Đang xem phim Nhân vật chính tên Dương Bá Vương Là phim hay nhất năm nay Đầu tư rất mạnh Kể lại câu chuyện Bá Vương bất quá gian như thế nào ngăn cơn sóng dữ lúc thú triều xâm lấn Hắn một bên xem phim Một bên trả lời Là sắp khai chiến Ta trước lo gúc nghỉ ngơi Dương Đằng cho rằng hắn đã chịu áp lực lớn Thế nên an ủi Không sao đâu Mặc dù đánh không thắng Cùng lắm thì trở lại mang hoang chi địa Trở lại đại hạ Vương Triều, thiên hạ to lớn, nơi nào không lưu người. Dương Đại cười nói. Biết, ngài đừng lo lắng. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 476, hồn chủ bá đạo, hay. Kỷ Vân Yên bất đắc dĩ nói. Thúc thúc, đừng nghe hắn trang bức, chờ nhìn hắn đại hoạch toàn thắng đi. Dương Đại chỉ dẫn theo mấy vị âm chúng, tất cả đều là lão nhân trước kia. Quỷ Thiên Tử, Hình Thánh, Trụ Nộ Thiên Vương mấy tên này đều đến chiến trường, lại thêm Nhất Nguyệt Thiên, Kỷ Vân Yên cảm thấy thắng chắc. Có lẽ bây giờ thế lực âm chúng không bằng Lôi Thần Tháp, có không hai vị Âm Vương, âm chúng sẽ chỉ càng đánh càng nhiều. Rất nhanh, Lôi Thần Tháp sẽ đối mặt cảm thụ của những chủng tộc kia kia tham gia chủng tộc đào thải. Dương Đằng cười mắng, ta đã biết tiểu tử này thích giả vờ, điểm này thật đúng là rất giống ta. Hắn không có trì hoãn, ở nhà tắm một cái rồi đi ra cửa tìm lão huynh đệ của mình. Dương Đại nhắc nhở hắn đừng nói hành tung của mình. Và nhất hiện thực trong gian tế có của Lôi Thần Tháp thì sao? Nghe hết sức không hợp thói thường, nhưng chưa hẳn không có khả năng, dù sao ngay cả mộ dung Trường An đều có thể phân ra một nửa hồn phách chui vào hiện thực. Ngày thứ hai, giữa trưa, gian lễ thông qua tâm linh cảm ứng báo cho Dương Đại, chiến tranh đã bắt đầu, trụ nội Thiên Vương xuất lĩnh nội chiến tộc trước tiên khai chiến. Không đến thời gian một nén hương, vị âm chúng thí luyện giả biến thân, làm Dương Đại kia liền bị đánh chết. Dương Đại kinh hãi Lôi thần tháp mạnh như thế, hắn lại để cho thí luyện giả biết biến thân biến thành bộ dáng của mình, thiên phú những người này tương tự từ siêu nhân, đây là giang lễ đăng ký sàng chọn ra, tổng cộng có 17 người, có lẽ sẽ có hiệu quả. Dương Đại để nộ hỏa thần tâm thủ tại vị bên cạnh âm chúng biến thân kia, giống như đang thủ bản tôn. Chiến tranh vẫn tiếp tục, Dương Đại hoán đổi thì giác giang lễ nhìn lại, thấy một trận đại chiến âm ầm sóng dậy. Trên biển, đếm không hết thân ảnh kịch đấu ở trên trời, đủ loại pháp thuật, thần thông tầng tầng lớp lớp có thiên hỏa như mưa sa hạ xuống, có lôi đình bao trùm mặt biển, còn có từng cây từng cây đại thụ ngang trời hình thành hộ thuẫn to lớn bảo hộ từng bầy tu sĩ. Phóng ánh mắt nhìn tới, từng hướng đi đều là chiến trường. Mộ Dung Trường ăn chân đạp kiếm hà, tung hoành chiến trường, kèm chế ba vị cường giả thiên nguyên càng khung cảnh. Bàn Lôi Công hóa thân thành lôi thần, đơn thương độc mã tiến vào trong đại quân lôi thần tháp, muôn vàng lôi pháp, hạ bút thành văn, thế không thể đỡ. ở phía sau lôi thần tháp, Dương Đại nhìn thấy đại quân nhất nguyệt thiên cũng là ô ô quyết quyết một mảnh không thể đếm rõ ràng đến cùng có bao nhiêu tu sĩ dương đại rất hài lòng về nhất nguyệt thiên người minh hữu này không nói chơi một mực đang rối loạn lôi thần tháp chờ sau khi thống nhất vùng biển gần đó đến lúc đó có thể sẽ lưu lại nhất nguyệt thiên xem trong chốc lát dương đại thu hồi ánh mắt lựa chọn tin tưởng nhóm âm chúng khai chiến nửa canh giờ hắn tổn thất mấy chục vạn âm chúng nhưng thu hoạch cũng to lớn mộ dung trường an quỷ thiên tử đang điên cuồng hấp hùng trước khi khai chiến Quỷ Thiên tử đã hấp thu hơn 500 vạn âm chúng, hôm qua tụ hợp cùng đại quân âm chúng, bây giờ trên chiến trường, hai vị âm vương thể hiện ra thực lực đáng sợ, bọn hắn không ngừng hấp hồn, triệu hoán âm chúng, hấp dẫn lôi thần tháp chú ý. Bất quá có bàn lôi công, đại thánh không ra tay, Quỷ Thiên tử không sợ bất kỳ người nào. Một bên khác, trên thiên võng xuất hiện số lượng lớn tin tức, dùng chữ viết từ thuộc đại chiến trên biển trong thâm vực, nghe nói có thật nhiều thí luyện giả tiếng đến tham gia náo nhiệt. Cuộc chiến mấy chục ức binh lực, chiến tranh vượt thời đại. Quỷ thiên tử trở thành âm chúng, lại thể hiện ra cường đại càng thêm lực lượng. Lôi thần tháp mở ra vạn cổ đại trận, lôi đình diệt thế, tùy thời phái binh tiếp viện chiến trường. Vạch Trần hồn Chủ cùng nhất Nguyệt Thiên quan hệ, thì ra bá vương bất quá gian đúng là. Thánh địa mối nguy, trước đó chưa từng có, phẫn nộ đến từ người thí luyện mạnh nhất. Đủ loại bài viết khoa trương tràn ngập thiên vổng, sau đó lan tràn đến internet các quốc gia trên toàn thế giới. Không giống với dĩ vãn, bá vương bất quá gian mặc dù bách chiến bách thắng nhưng vẫn luôn là đang phòng thủ, đánh bảo vệ chiến. Mọi người ấn tượng đối với hắn là làm người an tâm, thần hộ mệnh địa cầu. Lần này bá vương bất quá gian mang theo hơn một tỷ âm chúng cường thế khởi xướng tiến công thánh địa tơ nether thâm vực, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được khí phách cùng phong mang của hắn. Thì ra chúng ta vị thần hộ mệnh của trong thâm vực là kiêu hùng bá đạo. Trận chiến này đã để hình ảnh dương đại xảy ra cải biến trong lòng toàn nhân loại, bắt đầu sinh ra lòng kính nể. Ngày thứ hai chiến tranh mở ra, dương đại một mực trao đổi cùng nhóm âm chúng. Thế cục trước mắt tiến vào trạng thái giàn co, không có một phương chiếm thượng phong, đoán chừng còn muốn đánh thật lâu. 10 giờ sáng, Trưởng thiên nam đi xuống lòng đất liên hệ Dương Đại. Chủ nhân, lòng đất xác thực cất giấu một thế giới khác, nơi này cất giấu một nhánh rất mạnh dị tộc, cần ta đồ sát bọn hắn không? Trưởng thiên nam chính là cường giả thánh cảnh, áp đảo phía trên toàn thể địa cầu, lòng đất mạnh hơn, hẳn là không đến mức có mạnh hơn hắn, bằng không nhân loại sớm mất. Dương Đại nói ở trong lòng. Thu thập tình báo. Sau đó trở về nói cho Tiêu Hưng, trước không động bọn hắn, chờ hai vị âm vương trở về, lại đi giấc. Tốt. Trượng Thiên Nam đáp, hắn hiểu được ý Dương Đại. Trước chăn nuôi. Ngày đó, chạm vạn tối, Trượng Thiên Nam trở về, Dương Đại cũng không có đưa hắn vào trong thâm vực đi, mà lưu lại bên cạnh. 9 giờ tối, Tiêu Hưng gọi điện thoại cho Dương Đại. Alo, chuyện gì? Tiên tri lại xuất hiện tiên đoán là liên quan tới vạn tộc cạnh tranh lần sau, hắn mơ thấy tiên thần tiên thân nói cụ thể một chút dương đại nhíu mày vạn tộc ở sẽ xen lẫn cạnh tranh ở trong chủng tộc đào thải vĩ von đơn giản chủng tộc đào thải tương đương với cuộc thi lớn mà vạn tộc cạnh tranh là cuộc thi nhỏ mức độ nguy hiểm của cái sau thấp hơn ý nghĩa ở chỗ đề bạc thực lực thí luyện giả truyện audio hùng chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương bốn lần nữa tăng mạnh hắn mơ tới thấy tộc cạnh tranh ở vào phía trên một biển mây chúng ta sẽ đối mặt một vị tiên thần vị tiên thần kia vô cùng cao lớn còn lớn hơn cả địa cầu cụ thể xảy ra chuyện gì tiên tri cũng không rõ ràng thậm chí không phân biệt được tiên thần có phải là địch nhân hay không nghe lời tiêu hưng trong lòng dương đại cảm nhận được áp lực tiên thần đây chính là tồn tại mà hình thánh thời kỳ đỉnh phong đều đánh không lại một vị tiên thần là quét ngang cả nhân tộc trên lệch cảnh giới đến bao lớn tóm lại chẳng qua là nhắc nhở ngươi ngươi cũng không cần lo lắng Nếu vạn tộc cạnh tranh, hẳn là sẽ không xuất hiện đối thủ vượt xa quá chúng ta, bằng không thì không quá hợp lý. Tiêu Hưng ngược lại cười nói, Dương Đại nghe được mà muốn mắng hắn. Vậy ngươi nói nghiêm túc như vậy làm gì? Đợi Tiêu Hưng cúp máy, Dương Đại nhìn về phía trượng thiên nam ở bên cạnh đang chuyên chú xem phim, hỏi. Đối với tiên thần, ngươi có hiểu rõ không? Bên trong lôi thần tháp có ghi chép? Trượng thiên nam nhìn không chuyển mắt nói. Nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua, truyền thuyết kể rằng một vạn năm trước, nhân tộc phát triển đến đỉnh phong thì nguyên như cá, thánh cảnh nhiều vô số kể. nhưng bởi vì muốn đi đuổi tận giết tuyệt yêu tộc, chọc giận tiên thần, một vị tiên thần buông xuống, quét ngang nhân tộc. từ đó nhân tộc chia năm sẽ bảy, nguyên khí tổn thương nặng nề. mà trong bản truyền thuyết này trong lôi thần tháp còn có một cuộn tranh, căng dặn đệ tử, không được coi nhẹ những lực lượng vô phiêu hư kia. dương đại hỏi, còn có cái khác? Trượng thiên nam trả lời, thế thì không có, truyền thuyết khác đều là bịa đặt, tuyệt không chân thực. ngài muốn hiểu tiên thần. Tạm thời không được, trừ phi có một ngày, Ngài dẫn đầu chúng ta đi đến một bên khác của Hải Dương vô tận. Nghe đồn nhân tộc chúng ta bên này đều là chi nhánh của nhân tộc thượng cổ. Một bên khác của Hải Dương xa xôi, có một tòa đại lục cổ xưa, nơi đó có vô số tiên nhân, thần thú. À, đúng rồi, Ngài không phải có quan hệ với Long Cung à. Long Cung Long Vương thật ra cũng tính là tiên thần, hồ phong hoáng vũ. Hắn hiểu rõ tiên thần chắc chắn vượt qua những người tu tiên chúng ta. Dương Đại gật đầu, tìm Long Cung cũng là có thể. Chờ trận chiến này kết thúc. Hắn vừa hay có thể đi tặng lễ, dù sao người ta đều giúp mình nhiều như vậy. Dương Đại không nghĩ nhiều nữa, truyền tâm xem phim. Khoan hãy nói, diễn viên này rất giống ta. So với chủ nhân thì kém xa. Đã rất không tồi, trong đám người ở địa cầu có thể tìm tới người giống như ta liền không khả năng, hắn có ta ba phần xuất khí là đủ rồi. Nhất nhiều một phần, thật. Trường Thiên Nam nghiêm túc nói, để Dương Đại rất hài lòng. Kỷ Vân Yên đang ở bên cạnh nghịch điện thoại di động nhìn không được mắt trợn trắng. Sóng biển bốc lên, huyết sắc nhuộm đỏ từng mảnh từng mảnh vùng biển, lôi thần tháp cao vút trong mây bị đại trận che chở, cột sáng màu xanh ngăn cách hết thảy công kích bên ngoài. Kết trận Mộ dung trường an đứng ngạo nghệ trên bầu trời, tay nâng thương hải long ảnh, mấy trăm triệu âm chúng cùng nhau kết trận, các âm chúng khác thì ở phía sau canh chừng. Không chỉ là một phương âm chúng, nhất Nguyệt Thiên cũng đang tập kết. Muốn phá trận, chỉ có thể dùng trận pháp phá trận. Giang lễ, vân du lão tiên cùng với âm chúng hạch tâm đứng thành một hàng. Nhìn về phương xa Thạch Long Cao Mày nói Hình như bọn hắn đang chuẩn bị cái gì Giang lễ lay động quạt xếp Nói Đoán chừng đang thỉnh cầu Đại Thánh tương trợ Đại Thánh cũng gian nan. Dù sao Long Cung đã tuyên bố Đại Thánh không được ra tay đối với cảnh giới thấp Nếu như hắn ra tay Nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chúng ta Bằng không Long Vương buông xuống Hắn liền thảm Trình nhã quỷ tò mò hỏi Đã như vậy Vì sao lôi thần tháp còn dám ra tay Trước mắt đến xem Bọn hắn cũng không phải là đối thủ của chúng ta, dùng năng lực tình báo của lôi thần tháp, không có khả năng không biết điểm này. Giang lễ ý vị thâm trường nói. Cho nên đại thánh chắc chắn ra tay, hãy chờ xem, một khi đại thánh ra tay, kết cục của trận chiến này chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Lôi thần tháp có đại thánh, bọn hắn cũng có. Hình thánh bây giờ mở ra hình thái âm thần, chính là tư thái thời kỳ toàn thịnh, một trong thượng cổ cửu đại thánh, cường đại cỡ nào. Ngược lại giang lễ và nhóm âm chúng tràn ngập lòng tin đối với hình thánh. Cùng lúc đó, thiên khởi tiểu hải vực. Một tia sáng trắng nhanh như tên bắn vụt qua, tốc độ cực nhanh, bên trong có hai tu sĩ sóng vai bay lượn. Sư huynh, hồn chủ thật trốn ở trong hang ổ. Lý nên như vậy, hai vị hồn chủ trên chiến trường bị chúng ta truy diệt, đều là giả, chắc hẳn đó là thiên phú của dị nhân, hồn chủ chân chính khẳng định núp trong bóng tối. Vậy hắn vì cái gì không trốn ở nơi khác? Hắn cẩn thận như vậy, bên người chắc chắn có hồn nô, mà lại không ít cho nên không dễ ẩn giấu nơi khác. Nói có lý. Hai vị tu sĩ nghị luận, tốc độ chưa từng giảm bớt. Sáng sớm, Dương Đại đang đánh một trận game đối kháng PK 5v5, một nhóm âm chúng ở lại giữ chủ đạo nói cho hắn biết bị tập kích, thực lực của đối phương cực mạnh, bọn hắn căn bản ngăn không được. Các ngươi rút lui đi, tiến đến trợ giúp chiến trường. Trong lòng Dương Đại phân phó, trước khi lo gục, hắn đã cất kỹ Quy Nguyên Thánh Lâu cùng với bảo khố chứa vào các pháp bảo trấn giáo khác, cho trên chủ đảo chỉ còn lại một tòa kiến trúc trống rỗng. Dương Đại đã sớm dặn dò qua thân ngoại phân thân, nếu có địch tập liền tận lực để nhóm âm chúng tranh thủ thời gian rút lui. Hắn đã là tu vi thiên nguyên càng không cảnh, lại thêm thường xuyên hấp hồn, thực lực của hắn đã có khả năng chống lại thánh cảnh cấp thấp nhất, thậm chí càng mạnh. Để cho các ngươi cảm thụ một chút sự lợi hại chân chính của hồn chủ đi. Dương Đại đắc ý suy nghĩ. Một giây sau, hắn cảm giác thân ngoại phân thân của không còn. Bị miễu sát. Truyền audio hồn chủ. Tác giả nhâm ngã tiếu. Thực hiện HT Audio truyện. Chương 478, chiến tranh triều dân, tung tích thần thú. Đối phương khẳng định là thánh cảnh đại cảnh thứ 3, tịch cố thánh cảnh. Ưm. Dương Đại Yên lặng tự an ủi mình. Hắn chuyên tâm chơi game, phát tiết quán giận trong lòng lên trên điện thoại di động. Một vết, hai vết, hai vết. S e i. Bạo tẩu. Tu Vi Dương Đại Cao phản ứng rất nhanh, cho nên thao tác thật có thể treo đối thủ lên đánh, tình thế trước mắt còn có thể chơi đùa hoặc là người bình thường, hoặc là thí luyện giả chạy cảnh giới thấp đã dùng hết cực hạn tiềm lực, Dương Đại tham gia vào, tự nhiên là vất lung tung. Thời gian thoáng qua. Hai ngày sau, đại quân âm chúng cùng nhất Nguyệt Thiên công phá đại trận Lôi Thần Tháp, Lôi Thần Tháp lâm vào trong bị động, cân tiểu ly của thắng lợi tự hồ đang nghiêng về hướng Dương Đại. Nhưng một lúc lâu sau, bởi vì tịch cố thánh cảnh đột nhiên buông xuống, thay đổi thế cục. Ngay lúc nhóm âm chúng đang lo lắng, Một đồng minh thần bí xuất hiện, người kia mang mặt nạ, cường thế đến cực điểm. Giang lễ nói việc này cho Dương Đại, Dương Đại hoán đổi thì giác xem xét, đó không phải là Đông Phương tầm sao? Hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Đông Phương tầm cam kết tương trợ nhằm vào kiếm tông, tại sao lại nhúng tay vào chuyện của hắn và lôi thần tháp? Không thể không nói, Đông Phương tầm thật rất mạnh. Quanh người hắn lượng vòng hơn vạn thanh pháp kiếm, từng thanh mạnh mẽ, những nơi đi qua, không có tu sĩ có thể gánh vác được kiếm của hắn. Hắn thậm chí cũng không có đưa tay, so với mộ dung Trường An còn cường đại hơn, hiển thị rõ phong thái kiếm tiên. Có Đông Phương Tầm Tương trợ, áp lực đại quân âm chúng liền nhỏ. Một nén hương thời gian sau, nhất Nguyệt Thiên bên kia cũng tới ba vị tịch cố thánh cảnh, thế cục lần nữa thay đổi. Dương Đại xem đến đây liền thu hồi ánh mắt. Hắn nhắc nhở Quỷ Thiên tử, mộ dung Trường An đừng quên hấp hồn. Trước mắt, hai vị âm vương hấp thu hồn phách lôi thần tháp đã vượt qua số lượng ngàn vạn, số lượng còn đang tăng trưởng, các cảnh giới đều có số lượng đệ tử thánh địa rất nhiều, mà tu vi thấp nhất cũng là phía trên linh chiếu cảnh, so sánh với mang hoang chi địa, đơn giản một trên trời, một dưới mặt đất. Sau khi một trận chiến này kết thúc, chỉ cần nuốt vào lôi thần tháp, dương đại xem như lần nữa cất cánh bay cao. Hai người hút xong hồn phách liền sẽ lập tức triệu hoán âm chúng này lên kia xuống. Cuộc chiến lôi thần tháp đều muốn bình bỉ hơn so với những lần chiến tranh trước khi dương đại phát động, cũng là rất giống như thế giới hiện thực suy đoán là chiến tranh thời gian dài. Mặc dù lôi thần tháp tập trung chiến đấu ở một vùng biển. Đại quân âm chúng và nhất nguyệt thiên cũng không cách nào cấp tốc thôn phệ, thỉnh thoảng sẽ còn bị lôi thần tháp công phá phòng tuyến. Đây là một trận đánh dằn co vô cùng gian khổ. Trong khoảng thời gian này, dương đại chưa có trở về thăm vực, mỗi ngày đều ở trong hiện thực buông lỏng. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng quan tâm chiến trường. Âm chúng quá nhiều, người cầm quyền các cấp đều có, không cần hắn tự mình an bài, hắn chỉ cần quyết định quyết sách toàn cục. Chỉ cần âm chúng không tự thương vượt qua một phần ba, dương đại sẽ không triệt binh. Đánh tiêu hao chiến. Hắn không sợ. Dương Đằng đã thành thói quen Dương Đại đợi trong nhà, hắn âm thầm kỳ lạ, con trai làm sao làm được, hệ thống thâm vực sẽ không phán định trạng thái chiến đấu sao? Hắn hỏi thăm qua, Dương Đại trả lời là thiên phú đẳng cấp quá cao, hắn bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời càng thêm hướng tới thiên phú cấp cao hơn. Các quốc gia địa cầu vẫn đang chăm chú đại chiến hải dương thâm vực, thí luyện giả của các quốc gia khác cũng không có dính đến chiến tranh đại quy mô như thế, cho nên cũng phá lệ cảm thấy hứng thú, mặc dù bá vương bất quá gian không có trực tiếp thủ thắng nhưng cũng không có bài trận, sự cường đại của hắn càng thêm đi sâu vào lòng người. Dĩ vãng, nhân loại địa cầu luôn cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ và thế lực lớn trong thâm vực cực lớn. Hiện tại xem ra bọn hắn đã đuổi theo, có thể hô phong hoán vũ trong thâm vực. Dương Đại để sự tự tin của thí luyện giả địa cầu phóng đại. Theo cuộc thống kê của quốc gia nào trong thâm vực, trong khoảng thời gian này tần suất thí luyện giả bùng nổ chiến tranh với thế lực thâm vực đang tăng trưởng rất mạnh, giống như vang lên một hồi kèn lệnh cho việc thí luyện giả phản kháng. Dương Đại thấy thế hơi có chút báo đạo cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể chúc bọn hắn may mắn. Chiến tranh bùng nổ ngày thứ 14. Lôi thần tháp cuối cùng gánh không được áp lực, bắt đầu rút lui, đại quân âm chúng cùng nhất nguyệt thiên bắt đầu truy sát tu sĩ Lôi thần tháp, trong đó âm chúng một phương số lượng lớn thân ảnh tu sĩ Lôi thần tháp, không biết còn cho rằng bọn họ đầu hàng địch. Việc này tạo thành đã kết sĩ khí cực lớn cho Lôi thần tháp. Gần nửa tháng chiến tranh để Lôi thần tháp tổn thất nặng nề, Dương đại mặc dù cũng hao tổn số lượng lớn âm chúng, nhưng sau khi hấp thu tu sĩ Lôi thần tháp Thế lực không giảm trái lại còn tăng, lấy chiến dưỡng chiến, ngay cả tu sĩ nhất nguyệt thiên một phương cũng bị hù dọa. Tên hồn chủ lưu truyền rộng rãi ở trên biển. Trong mấy ngàn năm qua, còn chưa bao giờ có tình huống như vậy xuất hiện. Nào có quỷ tu nào có thể triệu hoán nhiều quỷ nô như vậy, hơn nữa còn có thể không ngừng sáng tạo quỷ nô trong chiến trường, đơn giản là không hợp thói thường. Lôi thần tháp là thánh địa cổ lão, truyền thừa vạn năm, lại bị đánh cho chật vật như thế, để các đại thánh địa đối ngập kiên kỳ hồn chủ, đến mức nhất nguyệt thiên bị xem nhẹ thế lực khắp nơi cảm thán hồn chủ mạnh mẽ cũng sẽ phỉ nhổ hành vi của nhất nguyệt thiên trong mắt bọn hắn hồn chủ là dị nhân nhất nguyệt thiên đầu nhập vào dị nhân tiến đánh thánh địa tuyệt đối là sĩ nhục của tu tiên giới hải dương xong nhất nguyệt thiên cũng không để ý bọn hắn hết sức hưng phấn bởi vì bọn hắn cuối cùng có thể báo thù lật đổ lôi thần tháp bọn hắn sẽ thành lập được thánh địa đến lúc đó bọn hắn sẽ đi đến đỉnh cao trước nay chưa từng có truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện HP Audio Truyện Chương 479, Đại Thánh Hiện Thân, Mối Nguy của Địa Cầu, 1 Con đường vượt qua đỉnh phong vô cùng gặp gền, chỉ cần thành công, đều sẽ biến thành truyền thuyết, lưu danh vạn cổ. Nhất Nguyệt Thiên cũng không tính hèn hạ, bọn hắn là thật đang huyết chiến. Trên ghế salon, sau khi Dương Đại biết được tình hình chiến đấu mới nhất, phần phó vân du lão tiên dẫn đầu một nhóm âm chúng đến thu lôi thần tháp. Trong cuộc chiến đấu này, Nhất Nguyệt Thiên phát huy tác dụng rất lớn, nhưng chân chính đánh tan sĩ khí lôi thần tháp chính là biểu hiện của hai vị âm vương, mặc cho ai thấy đồng môn sư huynh để cùng mình kề vai chiến đấu sau khi chết thành địch nhân của mình, mà cũng không phải là một hai vị, số lượng nhanh chóng tăng trưởng, ai có thể không sợ? nhất nguyệt thiên cũng bị chấn nhiếp, lúc giang lễ đến gặp nhất nguyệt thiên nói chuyện đàm phán, triệt để nắm giữ quyền chủ động. nhất nguyệt thiên không có hoàn toàn coi trọng tài nguyên thánh địa lôi thần tháp, chỉ muốn vùng biển, dương đại đồng ý nhường cho bọn hắn, dù sao thiên khởi tiểu hải vượt cách lôi thần hải vực còn có một vùng biển khác, không dễ quản lý hai bên theo như nhu cầu mỗi bên hợp tác rất vui sướng nhưng chiến tranh còn chưa hoàn toàn kết thúc lôi thần tháp chẳng qua đang lẫn trốn mà thôi dương đại một mực chờ đợi đại thánh ra tay lôi thần tháp bình thường đại thánh không thể ra tay nhưng đến thời khắc sinh tử tồn vong của thánh địa sao có thể không ra tay giang lễ kiến nghị đuổi tận giết tuyệt miễn cho hậu hoạn vô tận dù sao bọn hắn muốn chuẩn bị tiến đánh kiếm tông nếu khi đó lôi thần tháp đột kích hợp lại với kiếm tông vậy thì không ổn hiện tại là thời cơ tốt nhất. Kiếm Tông cũng không biết Dương Đại muốn chuẩn bị đối phó bọn hắn, cho nên cũng sẽ không trực tiếp trợ giúp Lôi Thần Tháp. Giả tâm Dương Đại bành trướng, hắn muốn thu phục đại thánh. Đều là đại thánh, hắn lựa chọn tin tưởng hình thánh. Màn đêm buông xuống, Dương Đại đang gọi điện thoại nói chuyện phím với cục trưởng cơ quan tình báo Hán Tây Hành Tỉnh ngày xưa Hồ Lợi, Hồ Lợi thăng chức xu được an bài phụ trách thăm dò hải dương thâm vực, gần đây, Hồ Lợi phát hiện tung tích của một thần thú, dĩ nhiên, hắn cũng không phải cố ý nói cho Dương Đại, chẳng qua là tùy tiện tâm sự. Bất quá người nói vô ý, người nghe có ý. Để thần thú hóa thành âm chúng, kia sẽ mạnh như thế nào? Dương Đại quên không được sau khi chủng tộc đào thải kết thúc, thần thú ban cho hình thánh thần tính kia, che khuất bầu trời, khiến cho hắn hồi tưởng lại cũng mê mẩn. Cẩn thận một chút, thần thú rất đặc thù, mạnh mẽ như là tiên thần, nếu mạo phạm đến bọn hắn, không có kết cục tốt. Dương Đại nhắc nhở. Thần thú giữa thiên địa, đều là dùng thần chức của mình, cũng không phải yêu vật mạnh mẽ biến thành. Hồ Lợi cười nói Ta biết, chẳng qua trùng hợp phát hiện thôi, mục tiêu của chúng ta là thăm dò càng nhiều vùng biển, nhanh chóng thực hiện người địa cầu tộc chạm mặt, đoàn kết cùng một chỗ. Người địa cầu tiến vào thăm vực theo quốc gia mà phân bố tại khu vực khác nhau, nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như suy yếu lực lượng của bọn hắn. Dù vậy, cũng không ít quốc gia lập quốc, lập triều trong thăm vực. Hai người hàng huyên gần nửa giờ mới cúp máy. Người và hắn còn có thể trò chuyện lâu như vậy? Kỷ Vân yên nhịn không được hỏi. Dương Đại để điện thoại di động xuống, cười nói. Bằng hữu không nhiều, hết sức trân quý, mà trò chuyện cùng hắn, cũng không phải tám không, có thể tìm hiểu được rất nhiều tình báo. Hùng liệt tỉnh tòa trong phòng khách mở miệng nói. Tổ tình báo thăm dò xác thực rất quan trọng, đáng giá quan tâm. Dương Đại đang muốn tiếp tục nói chuyện, trong lòng vang lên một âm thanh. Chủ nhân, Đại Thánh lôi thần tháp buông xuống. Âm thanh của Giang lễ ngữ khí hưng phấn, giống như thấy con mồi. Dương Đại lập tức hoán đổi hắn thị giác lôi vân che khuất bầu trời đại dương mênh mông không ngừng sôi trào đếm không hết âm chúng cùng tu sĩ nhất nguyệt thiên hội tụ vào một chỗ phía trước là một mảnh vùng biển trống trải ngoài trăm dặm chính là đại quân lôi thần tháp mặc dù tổn thất nặng nề số lượng tu sĩ bọn hắn vẫn hết sức khổng lồ hai bên cách xa trăm dặm đối đầu trên không đại quân lôi thần tháp lôi điện xen lẫn mơ hồ có thể thấy đến một thân ảnh vĩ ngạn chỉ có nửa người trên lúc ẩn lúc hiện bên trong lôi điện lấp lánh bởi vì chẳng qua là thị giác dương đại không cảm giác được khí thế đối phương Nhưng theo vẻ mặt âm chúng, các tu sĩ nhất Nguyệt Thiên đến xem, uy áp Đại Thánh rất khủng bố. Khi chính là Đại Thánh nhà, thật đáng sợ, bản tôn chưa hiện thân, đã làm cho bọn ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Là Đại Thánh, chúng ta trước đó trong lôi thần tháp từng may mắn gặp được hắn giảng đạo. Đại Thánh lôi thần tháp, nghe nói là lão bất tử tồn tại trên vạn năm. Chúng ta làm sao còn không rút lui? Huynh đệ, vừa hay, chúng ta không sợ Đại Thánh. Phía trên đại dương... Trung trung điệp điệp đại quân âm chúng đang đang nghị luận hư ảnh đại thánh phía trước, Mộ Dung Trường An, Quỷ Thiên Tử, Giang Lễ, Thạch Long, Trụ Nộ Thiên Vương, Thiên Thần, Thái Dương thần các âm chúng hạc tâm sánh đôi mà đứng, hiển thị rõ khí phách tướng lĩnh. Sát hải thần, ma thản tộc thực hầu khổng lồ lưu động ở trên mặt biển phía sau, như là sơn nhạc, rung động lòng người. Hình thánh nhìn chằm chằm tôn hư ảnh kia, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên là ngươi, vạn năm qua đi, ngươi lại còn sống." Thái Dương thần quay đầu hỏi: Đại lão, ngài biết hắn. Hình Thánh nói: "Ừm, chúng ta từng là bạn tốt, cùng nhân tộc chinh chiến, bất quá đại thánh có thể sống vạn năm, vẫn là rất hiếm thấy, trước khi ta ngã xuống, hắn đã có mấy ngàn tuổi thọ, hoặc là cảnh giới hắn càng cao, hoặc là hắn có biện pháp dịch qua số trời." Tuổi thọ, mục mực là nguyên nhân quan trọng thúc đẩy tu tiên giả nỗ lực tu luyện. Mặc dù tu vi đạt đến cực hạn, tu tiên giả cũng sẽ tìm kiếm khắp nơi cơ duyên trì hoãn tuổi thọ. Đại thánh cũng không phải trường sinh bất tử. Trong lịch sử cuồn cuộn, ngoài trừ tiên thần, có ai có thể thật trường sinh bất tử. Nghe hình thánh nói, âm chúng hạch tâm càng căng thẳng hơn. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 480, Đại Thánh Hiện Thân, Mối Nguy của Địa Cầu, 2. Nghe ý hắn, đối phương rất khó đối phó. Lúc này, âm thanh dương đại vang lên trong lòng hình thánh. Sau khi tiến vào hình thái âm thần, có chắc chắn đối phó hắn hay không? Hình thánh ở trong lòng trả lời. Khó nói, bây giờ ta thu hoạch được thần tính, xem như bán thần đại thánh, nhưng hình thái âm thần có thời gian quá ngắn, ta không có tuyệt đối nắm bắt, nhưng hắn không có khả năng thắng qua ta khi đang ở trong hình thái âm thần. Lời trước mặt là lý trí, câu nói kế tiếp là tự tin. Dương đại nghe xong, hơi thở dài một hơi, nhưng vẫn hết sức lo lắng. Trong hiện thực, Dương đại nhíu mày, hắn đang do dự muốn khai chiến hay không? Đại Thánh đối diện không có lập tức ra tay, rõ ràng có ý chấn nhiếp. Kỷ Vân Yên chú ý tới thần sắc của hắn, hỏi. Làm sao vậy? Đại Thánh lôi thần tháp xuất hiện. Dương Đại ừ một tiếng. Hùng Liệt lập tức mở mắt, quay đầu hỏi. Chủ nhân, ngài muốn mở hình thái âm thân. Hắn vốn ở trên chiến trường, Dương Đại cố ý đưa hắn truyền tống đến bên người đến, phòng ngừa hắn tiến vào trạng thái hỗn độn sẽ không có người chiếu cố, tu vi Kỷ Vân Yên đặt ở trong hiện thực cũng tính là nhất lưu. Nhưng bàn về sức chiến đấu, chưa chắc Dương Đại trả lời Chờ một chút Hắn bắt đầu trao đổi cùng Giang Lễ Để Giang Lễ phân tích một chút, đưa ra ý kiến Giang Lễ bây giờ đảm nhiệm túi khôn của hắn Hắn có thể tham khảo Ta luôn cảm thấy không thích hợp Đối phương cũng không phải muốn chiến Nhưng cũng không phải muốn thả chúng ta Bởi vì uy áp hắn bao phủ chúng ta Rõ ràng muốn vây khốn chúng ta Ngữ khí Giang Lễ tràn ngập hoang mang Hắn ít khi lộ ra cảm giác như vậy Dương Đại nhíu mày cũng bắt đầu suy tư, đại thánh lôi thần tháp muốn làm gì? Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn bắt đầu chấn động, hắn cầm điện thoại lên xem, phát hiện là Tiêu Hưng gọi tới. Trong một tòa đại điện u ám, trên đường đá trống trải có hai hàng đèn dầu, một nam tử mặt hắc y ngồi tĩnh tọa ở trên đường đá, hai tay không ngừng thi pháp, trước mặt hắn lơ lửng một trùng sáng màu lam to lớn, so với cả người thì còn lớn hơn mấy lần, uy vị đến cực điểm. Một đạo âm thanh uy nghiêm vang vọng trong đại điện. Còn chưa tìm được Nam tử H.I. nhắm mắt lại, cau mày nói. Đã tìm được, chỉ là địa cầu bây giờ thu hoạch quá nhiều khoa học kỹ thuật, ta phải tránh thoát những vệ tinh kia giám sát, để ngài trước tiên buông xuống, trước khi hồn chủ không kịp thoát đi, nhất cử diệt địa cầu. Âm thanh uy nghiêm không lên tiếng nữa. Lại một lá sau. Nam tử H.I. mở to mắt, kích động nói. Tìm được. Ngài có khả năng động thân. Nhiều nhất nửa canh giờ, ngài sẽ buông xuống địa cầu. Vừa dứt lời, Chung sáng màu lam trước mặt hắn kéo dài, lại biến thành một vết nứt không gian, bên trong đen kịt biên giới lóng lánh ánh sáng màu lam. Một hồi gió lớn thổi qua, để ánh lửa hai hàng nến chập chờn nam tử H.I. cũng bị thổi tóc bay loạn, chỉ thấy một đạo tàn ảnh cấp tốc chui vào vết nứt không gian trong. Thấy thế, gương mặt nam tử H.I. lộ ra nụ cười dữ tợn lẩm bẩm. Bá vương bất quá gian, địa cầu, các ngươi đều hủy diệt đi. Hạ quốc, hán tây hành tỉnh, phong thành. Trong biệt thự Cái gì? Thật chứ? Dương Đại đứng dậy, cầm di động, chào mày. Trong điện thoại di động truyền ra giọng nói của Tiêu Hưng. Là thật, vốn tiên tri nằm mộng thấy có đại năng thần bí muốn buông xuống địa cầu, hủy diệt hết thảy. Chúng ta vì thế điều tra, một thí luyện giả nước ngoài có không gian khứu giác, được lực lượng cả nước bồi dưỡng. Khứu giác về không gian của hắn đã đi đến toàn bộ hệ mặt trời, 5 phút đồng hồ trước. Hắn báo rằng hệ mặt trời xuất hiện không gian ba động mạnh mẽ, mà về tin khoa học kỹ thuật của thiên tộc Tình không lưu lãng tộc các tộc đều không thể điều tra đến không gian ba động, chúng ta. Hoài nhi thần bí đại năng mà tiên tri mộng thấy chẳng mấy chốc sẽ buông xuống, mặc dù chỉ là khả năng, nhưng không thể xem nhẹ. Trong lòng dương đại hiện ra bất an mãnh liệt, trong lòng của hắn hỏi thăm giang lễ, hình thánh, mộ dung trường an Đại thánh đối diện có khả năng buông xuống địa cầu hay không? Giang lễ kinh ngạc Còn có loại thủ đoạn này. Hình thánh nói. Ta mặc dù không thể hiểu được như thế nào làm được, Nhưng bằng vào ta hiểu rõ về lôi thánh, hắn hiện đang yên lặng, tất nhiên đang mưu đồ cái gì? Mộ Dung Trường An nói Ta chỉ biết phân hồn nhập luân hồi, đối phương không có khả năng hiện tại chuyển thế. Ba người trả lời để dương đại càng thêm lo lắng. Làm sao bây giờ? Nếu như đại thánh thật buông xuống địa cầu, hắn nên làm như thế nào? Chiến hay là trốn? Chiến, không rõ ràng đối phương khi nào xuất hiện, đối phương xuất hiện có thể trực tiếp đánh ra đại chiêu hay không? Trốn, hắn chạy trốn. Mọi người trong nhà làm sao bây giờ, mẹ hắn, em trai em gái còn không có tiếng vào thâm vực, không biết địa cầu bị phá hủy, có thể dẫn đến bọn hắn bị nhốt ở trong bí cảnh hay không? Tâm Dương đại loạn như ma. Trong điện thoại di động truyền ra giọng nói của Tiêu Hưng âm thanh. Đề nghị của ta là ngươi trở lại trong thâm vực, chỉ cần ngươi vẫn còn, địa cầu còn có hy vọng, bây giờ âm chúng ngươi vội vàng chiến đấu ở trong thâm vực khai chiến, không có bọn hắn, ngươi rất nguy hiểm. Tiêu Hưng không biết thực lực của Dương Đại, hắn thấy Dương Đại mặc dù cảnh giới cao, Thực lực hẳn là không đủ để thay đổi càng không. Dương Đại hỏi Có thể lại nghĩ biện pháp đi dò xét một chút hay không Ta muốn biết đối phương khi nào đến Tiêu Hưng nói Vì thí luyện giả kia đã đi tới mặt trời hệ Có đoàn đội bảo hộ hắn Ngồi chính là phi thuyền tân tiến nhất thiên tộc Nhiều nhất 20 phút sẽ chạy tới chỗ không gian ba động 20 phút Dương Đại lập tức để nhóm âm chúng an tâm chớ vội Nếu như sau 20 phút Lôi Thánh vẫn không có đồng thủ Đây tuyệt đối là hắn Bằng không sẽ không trùng hợp như thế. Đường đường là đại thánh, không ra tay, một mực kiềm chế bọn hắn. Vừa đúng lúc này lại có tồn tại không biết xuyên qua đến mặt trời hệ tới. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 481, tán loạn. 20 phút đi qua rất nhanh, Dương Đại thông qua thị giác âm chúng thấy đại thánh lôi thần tháp vẫn chưa động thủ. Trái tim Dương Đại chìm vào đáy cốc. Còn chỉ có thể là đại thánh đang làm trò quỷ. Dương đại lập tức phân phó hết thảy âm chúng khai chiến, để nhường gian lễ thông báo cho Nhất Nguyệt Thiên, nói đại thánh cũng không có ở đó. Chiến tranh lần nữa bùng nổ, mấy trăm triệu âm chúng trùng trùng điệp điệp đánh tới, khoảng cách trăm dặm căn bản không coi là cái gì, Nhất Nguyệt Thiên cũng không có cố ý trì hoãn, âm chúng khẽ động, không cần gian lễ nói đại quân, Nhất Nguyệt Thiên đánh tới. Có thể nói bọn hắn hận thấu xương lôi thần tháp, Nhất Nguyệt Thiên sớm có thể thành thánh địa, nhưng bị lôi thần tháp hố, hàng năm gặp đủ loại khi nhục. Bọn hắn không có giải tán mà trở nên càng thêm đoàn kết, cứng cáp hơn, mỗi lần nhìn thấy tu sĩ lôi thần tháp, mặc dù địch nhiều ta ít, vẫn muốn liều chết. Một trận đại chiến lần nữa bùng nổ, lôi thần tháp thật không sợ, dù sao đại thánh có ở đây. Nhưng sau khi khai chiến, đại thánh vẫn chưa ra tay, lôi thần tháp vốn bị giết đến chạy trốn đâu phải đối thủ của âm chúng, nhất Nguyệt Thiên Liên Thủ, rất nhanh bị giết đến sĩ khí giảm lớn. Xảy ra chuyện gì? Vì sao đại thánh không ra tay? Không rõ ràng, cổ thánh uy còn mà. Tháp chủ không có ra lệnh rút lui, chỉ có thể tiếp tục chiến. Đáng giận, năng lực của hồn chủ quá mạnh, cứ theo đà này, chúng ta đều phải chết. Chết. Người căn bản không chết được, vĩnh thế không được siêu sinh, làm heo chó, làm nô lệ cho người ta. Tại sao ta cảm giác những gia hỏa kia trở thành quỷ nô còn có lý trí và cảm xúc của mình, mà lại bây giờ không sợ chết, thoạt nhìn vẫn rất. Các tu sĩ lôi thần tháp một bên chiến đấu, một bên nghị luận. Đại quân âm chúng và nhất Nguyệt Thiên chú ý thay Đại Thánh không có ra tay, càng thêm xúc động, sĩ khí phóng đại. Trong hiện thực, Dương Đại rất khẩn trương. Đại Thánh không ở chiến trường Hải Dương thâm vực, kìa chắc chắn muốn buông xuống địa cầu. Dương Đại đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, không thể trực tiếp chạy trốn, người nhà đang ở trong bí cảnh, trong thời gian ngắn không thể trực tiếp liên hệ, cho dù liên hệ được, còn muốn nhanh chóng để cho mọi người tiến vào thâm vực, quá rườm rà làm như vậy, còn sẽ khiến Hạ Quốc trung chuyển. Đại Thánh mà thôi vậy liền chiến ánh mắt dương đại trở nên kiên định hắn chuẩn bị triệu hoán toàn thể âm chúng lúc này điện thoại di động của hắn bắt đầu chấn động tiêu hưng gọi tới hắn lập tức nghe máy bọn hắn đã đến chỗ không gian ba động căn cứ vị thí luyện giả kia nói đối phương nhiều nhất nửa giờ sẽ chạy tới khí tức của địch nhân rất khủng bố khiến cho hắn hết sức sợ hãi đối phương có địch ý rất mạnh ngữ khí tiêu hưng hết sức nghiêm túc nói xong hắn chờ đợi thái độ của dương đại hắn không có cho dương đại áp lực Bởi vì hắn không xác định kẻ địch mạnh bao nhiêu, vô luận Dương Đại lựa chọn cái gì, hắn đều tôn trọng, cùng lắm thì toàn thể thí luyện giả trốn vào trong thâm vực, hoặc là tiến vào bí cảnh. Dương Đại nói, "Ta hiểu được, ta sẽ đi ngăn cản hắn." Nói xong, hắn cúp máy. Hắn nhìn về phía TV đang phát tin tức, cũng không có phát ra tình huống khẩn cấp, chắc là tin tức còn chưa truyền đạt đến các quốc gia, bởi vì đối phương tới quá đột nhiên. Dương Đại đi đến trong sân vườn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt xuyên qua tầng khí quyển hùng liệt kỹ vân yên đi đến bên cạnh hắn không nói gì chờ đợi phân phó lôi thánh hy vọng là ngươi dương đại tự lẩm bẩm ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh lùng hắn ngược lại không cự hận lôi thánh hai bên tranh đấu cũng không phải huyết hải thâm cự nói ra thì hắn khiêu khích trước lôi thần Tháp, nhưng không có cách nào thiên phú của hắn cũng chỉ có thể mạnh lên như thế này dương đại cũng sẽ không đem tự thân đạo nghĩa ước thúc tự thân phát triển hắn cũng có chút bội phục lôi thánh không ngờ lại có thể suy nghĩ loại biện pháp này Hệ mặt trời, trong bóng tối có một chiếc phi thuyền vũ trụ đang đổ, mười mấy thân ảnh lơ lửng giữa không trung, cầm đầu là một nam tử tóc vàng, người da trắng điển hình, tóc rất dài, người hắn mặc y phục đặc chế cho tác chiến, giờ phút này hắn cắn chặt răng, con mắt chăm chú nhìn chầm chầm phía trước. Hắn tên cơ tự, chính là người có thiên phú không gian trong miệng tiêu hưng Cơ tự quay đầu hỏi, liên minh địa cầu nói thế nào, là chiến hay là tránh? Chỉ có hắn có thể cảm giác được cổ khí tức đáng sợ kia, cho nên cực kỳ sợ hãi Một thí luyện giả dùng tiếng Anh trả lời. Còn chưa có chỉ lệnh, trước chờ đợi một lúc. Vẻ mặt cơ tự âm trầm, trong đầu toát ra đủ loại suy nghĩ. Không phải tất cả mọi người đều nguyện vì nhân loại mà xông pha nguy hiểm, hắn cũng không muốn chết, hắn cảm giác mình có thể sớm phát hiện một mối nguy này đã tận lực. Ngay khi hắn đang lưỡng lự muốn chạy trốn tới thăm vực hay không, một thí luyện giả khác mở miệng nói. Hạ quốc truyền đến tin tức, địa cầu thần sẽ đến đây tham chiến. Địa cầu thần. Cơ tự ngây người. Mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Hắn đã từng tham gia qua chủng tộc Đào thải, tâm phục khẩu phục Bá Vương Bất Quá Giang, cảm thấy có Bá Vương Bất Quá Giang ra tay, không nói nhất định thắng, ít nhất không có nguy hiểm như vậy. Hắn đang muốn hỏi Bá Vương Bất Quá Giang khi nào đến, đã thấy một đạo thân ảnh từ địa cầu lao nhanh đến, tốc độ cực nhanh, so với phi thuyền vũ trụ còn nhanh hơn, cấp tốc bay tới trước mặt bọn hắn. Rõ ràng là Hình Thánh. Cơ tự nhận biết Hình Thánh, chuẩn xác mà nói, hiện tại người toàn cầu đều biết Hình Thánh. Nhận biết vị này tự như là cái bóng của Đại Thánh. truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyền. Trường 482, Thánh Chiến, Cự Thần Lâm Không. Hình Thánh cầm sát hồn trong tay, đi đến trước mặt cơ tự, mở miệng hỏi một câu. Ban đầu cơ tự nghe không hiểu, nghe không hiểu những hiểu ý đối phương. Trước khi đối phương sắp đến, nói cho ta biết, sớm 2 phút đồng hồ. Nghe vậy, cơ tự vội vàng gật đầu. Mặc dù hết sức xúc động, nhưng cổ khí tức nguy hiểm này thật sự quá cường liệt, khiến cho hắn cũng không có tâm tình đi biểu đạt vẻ sùng bái của mình đối với hình thánh. Những người khác nhìn thấy thân ảnh hình thánh cũng buông lỏng không ít. Cùng lúc đó, cấp lãnh đạo các quốc gia đều biết một chuyện này, càng ngày càng nhiều thí luyện giả chạy tới căn cứ phía trên tầng khí quyển vũ trụ, bất cứ lúc nào chuẩn bị bảo vệ địa cầu. Dương Đại thì đợi ở trong nhà của mình chờ đợi thời gian. Chiến trường trong thâm vực, nhóm âm chúng đang anh dũng giết địch. Hai vị minh vương không ngừng mở rộng âm chúng, dẫn đến lôi thần tháp rất nhanh bắt đầu sụp đổ, không đợi tháp chủ có mệnh lệnh, các đệ tử của mỗi người thành đoàn trốn đi. Lôi thần tháp tuy là thánh địa, nhưng quá lâu không có trải qua sóng to gió lớn, bây giờ đại thánh không ra tay, để hy vọng cuối cùng trong lòng bọn họ cũng bị đè sập, mặc kệ tôn nghiêm thánh địa, đào mệnh quan trọng hơn. Giang lễ đi đến trước mặt trưởng giáo nhất Nguyệt Thiên, nói Địch nhân còn lại, giao cho các ngươi, có thể chứ? Trưởng giáo ngay cả người, hỏi Vì sao các ngươi từ bỏ? Giang lễ cười nói Chúng ta chuẩn bị đi sang Đại Thánh Chưởng giáo Động Dung Trong lòng hắn nhất lên kinh đào Hải Lãng Hắn nói ngay Tốt, chúng ta theo hai phía xuất kích Giang lễ thu quạt, quay người rời khỏi Trong đình viện Dương Đại biết được lôi thần tháp đã tán loạn Hắn lập tức bay tới trên không thành phố Bắt đầu triệu hoán chúng Cuồn cuộn khói đen theo lòng bàn chân hắn khuếch tán Không gian phía trên trở nên đen kịt để không hết thân ảnh âm chúng bay lên từ trong khói đen, bay ra từ trong bóng tối. Tình cảnh hùng vĩ hấp dẫn cư dân phong thành chú ý. Cuộc chiến đấu, cơ quan tình báo bị hù dọa. Bất quá khi bọn hắn phát hiện là dương đại đang triệu hoán âm chúng, bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại tò mò. Bá vương muốn làm cái gì? Bọn hắn không dám quấy nhiễu, đều lựa chọn tin tưởng dương đại. Phong thành trời trong gió nhẹ, ở giữa nhà cao tầng, thị dân lui tới, mỗi người bận rộn vì cuộc sống, thỉnh thoảng có thí luyện giả ngự kiếm phi hành qua lại giữa cao ốc. Đột nhiên, bầu trời trở nên tối tăm, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy cuồn cuộn khói đen, xuyên thấu qua khe hở khói đen, mơ hồ có thể thấy từng tôn thân ảnh đáng sợ, dẫn đến dân chúng toàn thành phố hoảng loạn. Nhưng hỗn loạn không đến 2 phút đồng hồ, toàn thành vang lên phát thanh. Thỉnh tất cả mọi người không nên kinh hoảng, khói đen trên không thành phố là thí luyện giả bá vương bất quá gian đang triệu hoán âm chúng. Phát thanh vang lên từ khắp các ngõ ngách toàn thành, phàm là người dân nghe được phát thanh này lập tức không khẩn trương toàn thành hỗn loạn trong thời gian cực ngắn lắng lại. Bá vương bất quá Giang Thế thì không sao. Các ngươi thật ngu xuẩn, đều quên tiêu chí đặc hiệu khi bá vương bất quá Giang triệu hoán âm chúng rồi. Vì sao bá vương bất quá Giang muốn triệu hoán âm chúng? Có thể là diễn tập. Hán Tây hành tỉnh sẽ không lại gặp phải thú triều đó chứ. Không có khả năng, cả nước đã tuyên bố không có thú triều. Trong phong thành vang lên liên tiếp tiếng nghị luận, những thành phố khác lân cận cũng phát hiện một màn này. Nên chuyện cấp tốc truyền ra trên Internet, ban đầu là hót tìm kiếm một thành, lại đến hót tìm kiếm cả hành tinh. Sau khi Dương Đại triệu hồi ra hết thảy âm chúng liền trở lại trong sân của mình, ngồi trên bậc thang, hai tay chống bậc thang, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn không để cho nhóm âm chúng đi tới ngoài không gian, mà ở trên bầu trời thành phố chờ đợi, làm như vậy thuận tiện mở ra hình thái âm thần. Sau khi trải qua đánh với lôi thần tháp một trận, tổng số âm chúng của Dương Đại đã đột phá tới số lượng 17 ức, ngoài trừ những âm chúng luân hồi chuyển thế ra. Hắn đều truyền tới tất cả các âm chúng khác trong thâm vực, chờ đại quyết chiến. Sau khi hấp thu tu sĩ lôi thần tháp, hình thái âm thần hẳn là sẽ càng mạnh. Kỷ Vân Yên ngồi ở bên cạnh Dương Đại, hỏi Bằng không ngươi trước trốn vào trong thâm vực đi. Dương Đại nói Được rồi, cứ đợi ở chỗ này, có lẽ đối phương còn có thủ đoạn khác, đã có cao thủ chui vào trong thiên khởi tiểu hải vực. Kỷ Vân Yên cảm thấy có đạo lý, dù sao đối phương cũng có thể tính toán tới địa cầu, nhiều khi còn có chuẩn bị ba tay. Nàng không khỏi cảm khái nói. Xác thực không thể coi thường thánh địa trong thâm vực, không ngờ lại có thể truy sát offline tới đây. Việc này cũng tạo thành chấn nhiếp trong lòng đối với Dương Đại, mặc dù trước đó cân nhắc qua, nhưng sau khi chân thực xảy ra, vẫn hết sức kinh ngạc. Lôi thần tháp còn như vậy, thánh địa khác không phải cũng có thể làm được. Hắn quyết định sau này đối đải thánh địa càng thêm cẩn thận. Thời gian tiếp tục trôi qua. Trong vũ trụ, hình thánh và những người thí luyện khẩn trương chờ đợi. Đột nhiên ánh mắt hình thánh thay đổi. Cơ tự đi theo động dung, kêu lên. Đối phương mấp hỗn tới, thật nhanh, ta không thể dự đoán được thời gian. Có linh lực gia trì, âm thanh của hắn có thể truyền đạt trong vũ trụ, không cần môi giới. Âm thanh hình thánh vang lên trong lòng bọn họ. Các ngươi cấp tốc rút lui. Đám người cơ tự lập tức quay người rời khỏi, sợ chờ lâu một chút sẽ bị giết. Hình thánh ở trong lòng nói, có thể mở âm thần. Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Trường 483 Địa tiên vũ trụ 1 Dương Đại nghe được, lập tức mở ra hình thái âm thần Trên không thành phố, 17 ức âm chúng phát ra ánh sáng màu lục Cùng nhau bay lên trời, vô cùng hùng vĩ Từng chỗ trên toàn bộ Hạ quốc đều có thể thấy một màn hùng vĩ này Theo những ánh sáng màu lục biến thành màu đen Bay tới tầng khí quyển, một nửa địa cầu đều có thể thấy Chung sáng màu đen có tốc độ cực nhanh dùng tốc độ khó có thể lý giải được cấp tốc lao qua từng khỏa tinh cầu chui vào trong cơ thể hình thánh khiến cho hình thể hình thánh cất cao đi đến trăm trượng thân hình tự như tròn tầng một chiến giáp dày nặng tay phải hình thánh cầm sát hồn, tay trái ngưng tụ ra một mặt đại thuẫn quỳ phong lẫm liệt một đạo âm thanh lạnh lẽo truyền đến lại là ngươi không gian trước mặt hình thánh vặn vẹo kịch liệt theo đó là bị xé ra một đầu thông đạo màu lam đột nhiên biến lớn một đạo thân ảnh bay ra từ bên trong đó là một bóng mờ cấp tóc hiện ra bộ dáng bản tôn, tóc dài rối tung, trên mặt bò đầy hắc văn quỷ dị. đây là một nam tử thân thể cường tráng mặc áo bào tím, quanh thân quấn quanh phù văn, hai mắt không có con ngươi, chỉ có tròng trắng, vô cùng làm người ta sợ hãi. hình thánh đạm mặt nhìn chằm chằm hắn, nói: lôi thánh, đã lâu không gặp. lôi thánh, đại thánh lôi thần tháp, cũng là đại tháp chủ đầu tiên. lôi thánh cấp tóc biến lớn, chính là thần thông pháp thiên tượng địa, lôi đình trên người hắn phóng đại. Lôi thế so với một tinh bên cạnh cũng không có nhỏ bao nhiêu Lôi thánh cao vạn trượng nhìn xuống hình thánh Ánh chớp lấp lánh Lôi điện xen lẫn Hình thành một quan cầu lôi điện to lớn Chiếu rọi trên người lôi thánh Khiến cho khí phách hắn mạnh hơn Một màn này bị vệ tinh các quốc gia bắt được Cả kinh từng người vang lên tiếng kinh hô trong cuộc du hành vũ trụ Đó là cái gì? Là người? Hay là thần? Thật là lớn Thoạt nhìn không giống như người ngoài hành tinh Càng giống như người Hạ Quốc Hắn không ngờ lại phá vỡ không gian vũ trụ nhảy ra, đây là lực lượng gì, không khoa học. Chẳng lẽ kẻ địch đến từ thâm vực? Lôi Thánh nhìn xuống Hình Thánh, ánh mắt đầy lạnh lùng, nói: "Hình Thánh, một cái phân hồn của ngươi lại hiệu lực cho dị nhân, quả nhiên là sĩ nhục, nếu bản tôn ngươi biết được, nên có cảm thụ như thế nào?" Hình Thánh ngước nhìn hắn, như là phàm nhân đối mặt một vị thần, bình tĩnh nói: "Đều vì chủ mình thôi, để ta nhìn một chút ngươi một vạn năm sau rốt cuộc mạnh cỡ nào." Vừa dứt lời, Hình thánh theo đó cất cao, cũng là pháp thiên tượng địa, hắn nhấc lá trắng đánh về phía lôi thánh. Ánh mắt lôi thánh ngưng tụ, ngàn tỷ lôi điện tràn ra từ trong quan cầu lôi điện phía sau, bao phủ hình thánh. Cuồng cuộn lôi điện khuếch tán trong vũ trụ, tách ra từng mảnh từng mảnh mây thiên thạch, rung chuyển một tinh bên cạnh, hình thánh dựa vào đại thủng ngăn lại vô tận lôi đình, hắn đi theo cao đến vạn trượng, vùng lên sát hồn chém tới. Lôi thánh huy trưởng chiến đấu, hai thánh đại chiến trong vũ trụ hệ mặt trời. Thân ảnh rung động cao vạn trượng phối hợp với lực phá hoại của thần thông khoa trương, rung động mỗi một người các quốc gia trong cuộc du hành vũ trụ địa cầu, mặc dù trải qua chủng tộc đào thải, nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẫn sẽ khiếp sợ. Cộng công. Trúc Dung. Một nhân viên công tác trong cục hàng không hạ quốc tự lẩm bẩm, hắn chỉ có thể dùng chuyện xưa trong thần thoại để hình dung tình cảnh mà mình thấy, mặc dù không phải thủy hỏa, nhưng đúng là cuộc chiến của cự thần. Cùng lúc đó, sóng khí đáng sợ lan đến gần tầng khí quyển phía trên căn cứ vũ trụ căn cứ vũ trụ sớm đã chuẩn bị xong mở ra vòng phòng hộ, nhưng vòng phòng hộ vừa phát lên liền phá toái. thí luyện giả các quốc gia phía sau đã bày trận, nhưng cũng không chịu nổi một kích, tất cả đều bị hất bay, rơi về phía địa cầu. Sau khi chủng tộc đào thải kết thúc, các quốc gia đều đạt được đủ loại trận pháp từ hạ quốc, bắt đầu phổ biến. vốn cho rằng có thể dựa vào trận pháp bảo vệ địa cầu, nhưng đối mặt dư ba của đại thánh, trận pháp của bọn hắn lộ ra buồn cười như vậy. hai bóng người chạy nhanh đến từ trong địa cầu, rõ ràng là mộ dung trường an, quỷ thiên tử. Mộ Dung Trường An huy kiếm chém đi, kiếm khí lướt qua các thí luyện giả đang hạ xuống như mưa, triệt tiêu dư ba của đại thánh, mà những người thí luyện cũng theo đó giảm tốc độ, không có bị thương. Quỷ Thiên Tử bay tới phía trên tầng khí quyển, đưa tay thi pháp, vô số quả đen bay ra từ trong tay áo của hắn, bao vây địa cầu, tự như một tấm lưới đen bao phủ địa cầu. Hình Thánh cầm lá trắng, búa trong tay đại chiến với lôi thánh, linh lực kinh khủng rung chuyển các hành tinh trong mặt trời hệ, hai thánh cũng không phải chiến đấu tại chỗ cũ, bọn hắn không ngừng xê dịch, động tác càng lúc càng nhanh linh lực hóa thành cuồng phong, cuốn lên mây thiên thạch phiêu phù ở trong vũ trụ. Hình thánh khống chế rất khá, không có phá hư hành tinh hệ mặt trời. Lôi Thánh chú ý tới điểm này, cũng không có tùy ý làm bậy. Mục tiêu chẳng qua là hình thánh. Nhưng mặc dù hai thánh khống chế rất tốt, nhưng chiến đấu dư ba vẫn quá mạnh, từng hành tinh đều bị trùng kích. Địa cầu mặc dù có hai vị âm vương bảo hộ, nhưng bên trong vẫn xuất hiện đất rung núi chuyển, biển động, các loại thiên tai, chim di trú cùng bay, xuất vật táo bạo. Hết thảy cảnh tượng giống như tận thế đột kích. Dương Đại đứng trong đình viện xem chiến, hắn không có hoán đổi thì giác hình thánh, để phòng lôi thánh còn mang đến những địch nhân khác, nhất định phải cẩn thận, bàn lôi công, Hùng liệt thủ ở bên cạnh hắn. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 484, Địa Tiên Vũ Trụ, 2 Khói đen trên trời đã tán đi, nhóm âm chúng phân tán ra, không có đứng quá dày đặc, để Dương Đại và những người dân đều có thể thấy dị tượng trên trời. Biển mây trên trời nhanh chóng phun trào, sắc trời càng sáng tối biến hóa, để vạn vật trên địa cầu càng căng thẳng hơn. Trời ơi, trên trời đến cùng xảy ra chuyện gì? Có địch nhân tập kích. Nhanh vào thiên võng, tổng cục thâm vực đang trực tiếp một trận đại chiến ngoài vũ trụ, một vị trong đó chính là hình thánh dưới tay bá vườn bất quá gian. Hình thánh ra tay rồi. Bọn hắn không phải phát động chiến tranh tại lôi thần hải vực sao? Nghe nói đại quân âm chúng đang đuổi giết lôi thần tháp, đột nhiên toàn thể biến mất. Đoán chừng bị bá vương bất quá gian triệu hoán đến hiện thực. Trong phong thành, từng đường phố đều có thân ảnh người dân, bọn hắn một bên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bên lấy điện thoại ra. Cùng lúc đó, cục du hành vũ trụ các quốc gia toàn cầu cũng bắt đầu kết nối vệ tinh, tiến hành trực tiếp để người toàn thế giới lãnh hội lực lượng của đại thánh. Trận chiến đấu trong hệ mặt trời lộ ra vô biên vô hạn, hai thánh đánh ra thần thông thật sự quá mức hùng vĩ, làm người ta nhìn mà than thở, đó là rung động mà mắt Trần nhìn thấy chạm tới tâm linh. Tu tiên giả trong thâm vực không ngờ lại có khả năng mạnh như thế. Hình Thánh thả người vọt lên, một búa chém xuống, sát hồn lượng lờ lấy từng đầu hắc long, giữ tận kinh dị. Lôi Thánh dơ cao một ngọn đèn dầu, ngàn tỷ lu điện xen lẫn trong bất đèn, xuất phát ra quang hồng màu bạc, như ngân hà đang nằm, ngăn lại sát hồn. Ngọn đèn dầu phát ra kim quang ống ánh, thân thể Hình Thánh vậy mà bắt đầu bùng cháy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, nhưng hắn lập tức nhảy ra, hồn thể cấp tốc khôi phục. Lôi Thánh ném ra ngọn đèn dầu Ngọn đèn dầu xuất phát ra càng nhiều kim quang, tựa như màu đám sao băng vàng kim, truy sát hình thánh. Hình thánh dùng lá trắng ngăn cản, động tác hồn thể hiện ra cảm giác lực lượng nổ tung, hắn giơ sát hồn, một đạo hắc quang từ trên trời bay lên, đi theo tản ra, hóa thành vô số trùng sáng màu đen, xuyên thủng kim quang, ngay sau đó, những trùng sáng màu đen kia ngưng tụ ra liên hoa, giam cầm phiến tinh không này để lôi thánh bị định trụ. Mỗi một đóa liên hoa bắn ra hắc tuyến, kết nối cùng với những liên hoa khác, Khiến cho phiến tinh không này thật giống như bị chia làm vô số mảnh vỡ Nhất hoa nhất thế giới Vệ tinh quay chụp đến một màn này Nó sẽ trở thành hình ảnh sử thi được ca tụng suốt đời Xuất hiện ở trên toàn thế giới hậu thế của rất rất rất nhiều năm sau Quỷ thiên tử thấy thần thông này Mỹ mắt hơi nhảy Mộ dung trường an cũng đang xem chiến Trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư Nếu như hắn đối mặt thần thông như thế Nên phá giải như thế nào? Rất nhanh, lôi thánh cho đáp án Chính là dùng lực phá đi thân thể vạn trường của lôi thánh lắc một cái, mảnh không gian này liền như pha lê phá toái, hắc tuyến đang xen phức tạp và hắc liên đều tan biến. hắn theo đó tế ra một gốc thất thải linh lung bảo thụ, bảo thụ cấp tốc biến lớn, thật lớn như là hành tinh, để hình thánh đều phải ngưỡng vọng. Hừ, ngươi sát thực mạnh hơn năm đó, không ngờ lại đạt được lực lượng của thần, thần và thánh cũng không thể đều chiếm được. lôi thánh quát lớn, vừa dứt lời, thất thải bảo thụ chập chờn, lá rụng dồn dập, hình thánh đem lá trắng đập vào thanh búa đại thuẫn không ngờ lại dung nhập vào trong sát hồn, hắn nhanh chóng dùng hai tay giơ cao sát hồn, hướng về phía lôi thánh nổ trảm mà đi. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn bắn ra vô số hắc long, tranh nhau chen lấn chui vào trong sát hồn, khiến cho sát hồn trong nháy mắt bộc phát khí thế càng to lớn. Ngâm tiếng long ngâm cao vút vô song nổ vang, cho dù là nhân loại trong địa cầu cũng có thể nghe được. Một tiếng này phá vỡ rất nhiều kiến thức khoa học mà con người nhận biết, không giống như truyền vào trong tai, càng giống như nổ tung ở trong đầu. Trong màn ảnh vệ tinh quay chụp. Hình thánh cao vạn trượng vung trảm ra một đầu búa khí màu đen khó mà tính toán. trảm thất thải bảo thụ làm hai nửa, một đường thế không thể đỡ thẳng đến lôi thánh. Một kích này thật sự quá nhanh, lôi thánh trực tiếp bị búa khí lướt qua thân thể, toàn thân rung rẩy. Một chiêu này nhanh đến cực hạn, hết thảy người đang quan sát trực tiếp cũng không có thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy một mảnh màu đen lướt qua. Lôi thánh trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào hình thánh, rung giọng nói: "Ngươi đã nắm giữ thần lực." Hình thánh duy trì tư thế vuông búa, đạm mạc nói đã được thần truyền, sao có thể không cần. Oanh. Thân thể vạn trường của Lôi Thánh nổ tung, hiển lộ ra khung xương màu bạc, đó là khung xương đại thánh vạn cổ bất diệt. Máu thịt bị đánh tan, nhưng Lôi Thánh cũng chưa chết, lần nữa phát động tiến công, thánh cốt hắn bộc phát ra lôi bạo đáng sợ, như hồng hoang bao phủ hình thánh. Hình thánh nhất bố ngăn cản, đồng thời nâng lên tay trái, tại hướng xuống địa cầu ngưng tụ ra một tấm lưới lớn màu đen, chặn đường lôi bạo, hắn căng bản ngăn không được lôi bạo, thân thể bị ánh chớp bao phủ. Hết thể hành tinh toàn bộ hệ mặt trời cũng bắt đầu rung rẩy giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Dương Đại ngồi trong đình viện, cảm thụ được mặt đất lay động kịch liệt, hắn cực kỳ khẩn trương. Rung động thật mạnh, nếu hình thánh không thể cường thế nghiền sát, sau khi hình thái âm thần ả đến giờ, hậu quả khó mà lường được. Muốn rút lui hay không? Dương Đại lâm vào trong suy nghĩ. Đúng lúc này. Trong vũ trụ kéo tới một cổ lực lượng thần bí, quét ngang hệ ngân hà, quét ngang hệ mặt trời, Tám đại hành tinh tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh, địa cầu trong nháy mắt không còn lung lay. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 485, xưa đâu bằng nay, độ thánh kiếp. Hình thánh, lôi thánh đang chiến đấu dừng tay, vô ý thức nhìn về phía hướng kia. Toàn thân lôi thánh rung rẩy lẩm bẩm nói. Cổ lực lượng này, làm sao có thể? Ánh mắt hình thánh cũng thay đổi. Vũ trụ địa tiên, không dung lực lượng siêu phàm tùy ý làm bậy, các ngươi mau lui, bằng không hình thần cấu diệt. Một đạo âm thanh uy nghiêm vang vọng trong lòng hai thánh, không thể nghi ngờ. Hình thánh thu búa, Lôi thánh lui lại, phía trên thánh cốt tái tạo máu thịt. Trừ bọn họ, không còn gì khác người nghe được âm thanh kia. Lôi thánh khẽ nói, nói cho hồn chủ, việc này đã thành thù, không chết không thôi. Phía sau hắn hiện ra vòng sáng màu lam, cấp tốc biến lớn, bên trong đen kịt. Hắn trực tiếp lui chui vào trong bóng tối Hình thánh yên lặng Quay người bay trở lại địa cầu Hắn ở trong lòng liên hệ Dương Đại Chủ nhân có thể giải trừ hình thái âm thần Vùng vũ trụ này lại có tiên thần trấn thủ Sau này hắn sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy Tiên thần Dương Đại động dung Nhưng hắn cũng không có an tâm Ngược lại càng căng thẳng hơn Hai thánh có thể đánh trong chốc lát Tiên thần mới ra tay Nếu như chẳng qua khoảng cách quá xa còn dễ nói Nếu tiên thần cố ý đợi một chút Dương Đại không rét mà run. Mặc dù lo lắng rất nhiều, nhưng Dương Đại vẫn lựa chọn giải trừ hình thái âm thần, sớm một chút giải trừ, thời gian khôi phục càng ngắn. Dương Đại đi theo Lâm vào hỗn động trạng thái. Sau khi Lôi Thánh rút đi, địa cầu giải trừ được mối nguy, Hình Thánh và hai vị âm vương trở về địa cầu, toàn nhân loại đều đang tò mò Lôi Thánh vì sao đột nhiên rút đi, là bởi vì tự biết không địch lại sao. Hình Thánh không có báo việc này cho các âm chúng khác, nhóm âm chúng cũng rất hoang mang, hắn chỉ nói Lôi Thánh có khả năng thấy tình thế không ổn. Nửa ngày sau, Dương Đại thức tỉnh, hắn đang nằm trên ghế salon trong phòng khách, xung quanh tất cả đều là âm chúng, ngay cả Dương Đằng đều không thể tới gần, giờ phút này nhóm âm chúng của hắn vẫn tụ tập ở trên vùng trời và dưới mặt đất phong thành. 17 ức âm chúng đều đang bảo vệ Dương Đại, sau khi Dương Đại tỉnh lại cảm nhận được khí tức của bọn hắn, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, âm chúng hạch tâm dồn dập quan tâm tình huống của hắn, sau một phen ồn ào, Dương Đại tỉnh tọa ở trên ghế salon, Dương Đằng cũng bị hắn bảo rời đi. Liễu túng Kiệt mở TV, hiện tại các kênh đều đang chiếu về đại chiến lúc trước. Có người suy đoán nguyên do, có người lo lắng tương lai còn sẽ xuất hiện mối nguy dạng này, có người đang thắng phục lực lượng của đại thánh. Dương Đại bắt đầu trao đổi cùng hình thánh, cũng không có giấu giếm nhóm âm chúng hạch tâm. Biết được có tiên thần thần bí ra tay, nhóm âm chúng đều kinh hãi. Giang Lễ cao mày nói, thì ra là thế, địa cầu chắc chắn ẩn giấu đi bí mật gì đó cho nên mới có cấm chế thần bí, còn có tiên thần chờ đợi, bí mật của địa cầu không phải chúng ta hiện tại có thể phỏng đoán. Hắn cực kỳ si mê cửu châu đại địa, nhưng bây giờ lại rất cẩn thận. Mộ Dung Trường An mở miệng nói. Mặc kệ như thế nào, đã có tiên thần bảo hộ, thật ra chúng ta cũng không cần quá lo lắng an nguy của địa cầu. Nhóm âm chúng gật đầu, cảm thấy có lý, dạng này cũng tốt, miễn cho chủ nhân luôn đề phòng hiện thực. Dương Đại mở miệng nói. Chờ sau khi ta khôi phục, chúng ta trở lại thiên khởi tiểu hải vực, vẫn không thể nới trẻ đề phòng lôi thánh. Trận chiến này mặc dù không có tru diệt lôi thánh, nhưng nói tóm lại. Hắn thu hoạch to lớn, chỉ là thế lực đã đạt được tăng cường nhiên trời lệch đất, hắn hấp thu một nửa đệ tử lôi thần tháp, trong đó số lượng thiên nguyên cảnh đã hơn một ngàn, số lượng thánh cảnh vượt qua hai mươi, phần lớn đều là thấp nhất đa văn thánh cảnh. Hắn đã có niềm tin khiêu chiến kiếm tông, mà khoảng cách kiếm tông lập thánh địa vẫn có thời gian. Chờ đến ngày kiếm tông mở thánh địa, hắn chắc chắn càng mạnh. Hai vị âm vương tồn tại, tốc độ dương đại phát triển sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Hắn hiện tại phát hiện ý nghĩa chiến lược của âm vương thật sự quá quan trọng, nhiều thêm một vị cũng có thể làm cho tốc độ hắn phát triển gấp bội. Hắn bắt đầu khát vọng càng nhiều âm vương. Trong đại điện tối tâm, nam tử hắc y quỳ gối trước mặt lôi thánh, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, âm thanh đều đang run rẩy Tiên thần Làm sao có thể? Địa tiên vũ trụ Thì ra những chuyện xưa trong thần thoại kia đều thuộc dạng không có lửa thì sao có khói? Lôi thánh đang dưỡng thương. Nhìn hắn như lông tóc không hư hại, kỳ thực bị nội thương, thần lực hình thánh vẫn tàn phá bừa bãi ở trong cơ thể hắn. Hắn không có mở mắt, hỏi. Cái gì thần thoại? Nam tử H.I. hít sâu một hơi, nói. Hạ quốc có thật nhiều truyền thuyết thần thoại, trong đó đề cập tới địa tiên giới, nghe đồn nhân gian từng là địa tiên giới, trên mặt đất có rất nhiều tiên thần, yêu ma quỷ quái, trên trời có tiên thần, thánh nhân. Hắn kể lại những gì mình hiểu rõ về tiên giới một lần, tâm tình của hắn vẫn không có pháp bình phục. Trong lòng tràn ngập ghen ghét. Đáng chết. Như thế đều không thể giết chết bá vương bất quá gian, không thể hủy diệt địa cầu. Hai mắt nam tử hắc y ẩn chứa căm giận cùng hận ý ngút trời, căn bản giấu không được. Lôi thánh mở miệng nói. Hồn chủ chắc chắn phải chết, người chớ có lo lắng, đến địa cầu, đi không được, tiếp theo lôi thần tháp cần khôi phục sinh khí, người mang theo lệnh của ta, đoàn kết mọi người trong lôi thần tháp, mang bọn hắn tới nơi đây. Truyện audio Hồn chủ tác giả nham ngã tiếu thực hiện h p audio truyện chương bốn trăm tám mươi sáu thái độ của long vương một ở giữa mi tâm của hắn có bay ra một đầu lệnh bài màu bạc rơi vào trong tay nam tử h nam tử h cung kính hành lễ sau đó quay người rời khỏi sau khi quay người mặt mũi của hắn trở nên vô cùng dữ tợn thậm chí có thể nói vặn vẹo thiên khởi tiểu hải vực trời trong gió nhẹ dương đại xuất hiện trong chủ đảo lập tức triệu hoán âm chúng Phóng xuất hết thảy 17 ức âm chúng, sau đó được Quỷ Thiên tử, Bàn Lôi Công, Giang Lễ Hậu Tống bắt đầu phóng xuất một tòa bão khố trước đó giấu đi, trả về chỗ cũ, bao gồm cả thánh đường có dấu thánh cốt. Tất cả đệ tử Lôi Thần Tháp do Bàn Lôi Công, Trượng Thiên Nam thống nhất quản lý, các ngươi là sư đồ sẽ không có kẻ hở, nếu xuất hiện mâu thuẫn, ta sẽ trực tiếp phân Lôi Thần Tháp đệ tử một thành hai. Dương Đại vừa đi, vừa nói, Bàn Lôi Công lập tức cam đoan sư đồ bọn hắn sẽ đoàn kết. Đi qua một trận chiến này, Bàn lôi công tràn đầy kính nể Dương Đại, không chỉ là bản năng của âm chúng, cũng có rung động, trước khi chết, hắn không thể tin được lôi thần tháp thật sẽ thua, hơn nữa còn là thua vào trong tay người tuổi trẻ trước mắt. Dương Đại lại bàn giao một chút nhiệm vụ cho lôi thần tháp, chủ yếu là lĩnh vực, chức trách cùng với trận pháp. Nghỉ ngơi mấy ngày trước, chờ mộ dung trường an chứng được thánh cảnh. Dương Đại phân phó, nhóm âm chúng đều gật đầu. Mộ dung trường an trong trận chiến với lôi thần tháp đã hấp thu rất nhiều âm chúng, tu vi đã sớm ép không được, chỉ cần nhất niệm độ kiếp bởi vì hấp thu quá nhiều máu thịt, nghiệp lực hắn to lớn, dương đại không dám xác định thiên kiếp của hắn mạnh bao nhiêu, cho nên cần chuẩn bị thêm một chút. giang lễ cười nói, tư chất kiếm đạo của mộ dung trường an sát thực mạnh mẽ, trách không được có thể trở thành sư đệ của kiếm thánh. xem ra sư phụ của bọn hắn vô cùng ghê gớm, thu đồ đệ đều là kỳ tài ngút trời. quỷ thiên tử cảm khái, kỳ tài kiếm đạo sát thực khó lường, ta từng gặp một kỳ tài của kiếm tông, khiến cho ta đến nay khó quên. dương đại cũng lời ông tiến ve trò chuyện với bọn hắn hai ngày sau, mộ dung trường an biển độ kiếp trên mặt quỷ thiên tử, bàn lôi công tử mình lượt trận, phương xa còn có đếm không hết âm chúng chuẩn bị kết trận. âm mâm, thiên kiếp đúng hạng mà tới, lôi vân bao trùm toàn bộ thiên khởi tiểu hải vực, thiên uy đáng sợ để người hai người quỷ thiên tử động dung, làm sao mạnh như thế? này là thiên kiếp thánh cảnh sao? hai thánh mặc dù kinh hải cũng không có bối rối, mỗi người chuẩn bị. dương đại đứng ở bên bờ vực, xa xa nhìn độ kiếp lần này. Hắn để quỷ thiên tử phụ trách thống lĩnh âm chúng, nhìn một chút năng lực của vị âm vương này. Kỷ Vân Yên đứng ở bên cạnh hắn, cảm khái. Bây giờ chúng ta thật sự mạnh mẽ, nếu tán kiếm tiên tử nhìn thấy, nhất định sẽ giật mình. Đối với tán kiếm tiên tử, nàng vẫn tràn ngập hảo cảm, dù sao tán kiếm tiên tử chỉ bảo qua nàng tu hành. Cứu nàng chẳng qua là thuận tiện, chủ yếu là kiếm tông căm thù địa cầu nhân tộc chúng ta, nhất định phải tiêu diệt bọn hắn trước khi bọn hắn cường đại. Dương Đại Bình tĩnh nói trong đầu của hắn đã mô phỏng chiến dịch đối với kiếm tông. kỷ vân yên trận trắng mắt nói, thôi đi, không có gặp ngươi quan tâm những nữ nhân khác như thế này bao giờ. trong ầm chúng có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi không có nhìn một cái. cho dù là ta, cũng chỉ là khi ta dùng thiên phú trợ giúp ngươi mới được quan tâm ngoài định mức. chân chính làm ngươi phấn đấu quên mình chỉ có nàng, giống như trước đó gặp phải chữ linh, ngươi hận không thể cách ra càng xa càng tốt. đối với kỷ vân yên treo chọc, dương đại thời thốt phủ nhận, hắn thừa nhận của mình có chút cảm giác dành cho tán kiếm tiên tử nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu, chẳng qua là thuận tiện, vừa hay biến thành một trong những lý do hắn khai chiến. Sau khi nuốt vào kiếm tông, dương đại sẽ còn để mắt tới thánh địa tiếp theo. Thiên kiếp mộ dung trường an triệt để bùng nổ, toàn bộ thiên khởi tiểu hải vực đều bị một cổ thiên uy lớn lao bao phủ, hải dương bốc lên, âm chúng rung lẫy bảy, ngay cả vùng biển gần đó cũng có thể cảm nhận được. Rất nhiều đại tu sĩ đều đang thắng phục, dưới tay hồn chủ lại muốn sinh ra một cường giả thánh cảnh. Tin tức hồn chủ. Nhất Nguyệt Thiên đánh tan lôi thần tháp đã truyền ra vô tận hải dương, chiến tích lần này để tu tiên giới hải dương xôn xao, đây chính là thánh địa, không ngờ lại thật bị đánh sụp. Trong lúc nhất thời, hồn chủ ở trong lòng các thế lực khắp nơi đã đi đến cấp bậc thánh địa, mức độ nguy hiểm của hắn thậm chí vượt qua thánh địa. Càng ngày càng nhiều thánh địa, môn phái tu tiên bắt đầu hợp tác, cùng nhau thương thảo như thế nào đối đãi hồn chủ, bao gồm cả Thiên phủ, Long cung, chỗ sâu dưới đáy biển. Trong đại điện Long cung, hai hàng thân ảnh đứng vững phần lớn đều bảo lưu lấy bộ phận đặc thù của bản thể ngao hành và nhị thái tử đứng ở hàng trước ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chăm chăm một thân ảnh to lớn trên đài cao phía trước đó là một đầu rồng một đầu thanh long mang theo bá khí chiếm cứ trong đống vàng bạc châu báu đầu rồng nằm rạp trên mặt đất mắt rồng sắc bén trong miệng mũi thỉnh thoảng thả ra khí tức nóng bỏng một tướng lĩnh long cung cao lớn mở miệng nói bệ hạ hôn chủ mạnh mẽ đã đi đến mức độ chúng ta không thể không kiên kỵ hy vọng tam thái tử điện hạ có thể nói một chút cái nhìn của mình Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía ngao hành, vẻ mặt ngao hành không đổi sắc, đi ra bên cạnh một bước, chấp tay hành lễ. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 487, Thái độ của Long Vương, 2 Ngao hành mở miệng nói Phụ Vương, thiên phú của hồn chủ xác thực làm cho người ta lo lắng, nhưng ta điều tra qua hắn, hắn cũng không phải sẽ thu tất cả mọi người làm hồn nô, tại mang hoang chi địa. Hợp phương giáo đã từng đỡ hắn bây giờ vẫn sống rất tốt, thậm chí đạt được vị nhân trợ giúp, bây giờ ta đã và hắn thành lập quan hệ tốt đẹp, đây là khởi đầu hết sức tốt. Vừa dứt lời, lúc này có một lão giả đầu trắng phun lưỡi rắn, cười lạnh nói: Đó là tiểu giáo phái, cần đến đỡ nhân mạch, như nơi đây chúng ta là Long cung, chúng ta không cần người khác trợ giúp, chúng ta mới thể lực lớn nhất hải dương, tam điện hạ không được bởi vì tư dục của bản thân, mà không để mắt đến uy nghi của Long cung, bây giờ rất nhiều thế lực đều nghĩ Long cung đang bảo hộ hồn chủ, hồn chủ dựa vào oai Long cung ít đi bao nhiêu phiền toái và áp lực. Lời hắn được rất nhiều tướng thần Long cung đồng ý, hiện tại rất nhiều thánh địa đều đang thăm dò thái độ của Long cung, mỗi một vị trong bọn hắn đều liên quan đến quan hệ lợi ích khổng lồ, đạt được chỗ tốt, tự nhiên muốn hỗ trợ, cho nên đều phản đối đến đỡ hồn chủ. Ngao hành nhíu mày, dự cảm không ổn, vốn định nhiều lời, nhưng bị quy thần sau lưng kéo vạt áo. Nhị thái tử đã từng giúp Dương đại không có mở miệng, mặt không biểu tình. Đại điện ồn ào, phần lớn văn thần võ tướng đều không nhìn Trúng Dương đại thấy Long Vương vẫn không có mở lời, bọn hắn càng nói càng hăng say. Một lát sau, Thanh Long bỗng nhiên ngẩng đầu, đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. uy nghiêm của Long Vương triển lộ không bỏ sót. nói tới nói lui, các ngươi cũng không có đả động được dị nhân, thiên hành ở đây, bản thân đã đạt được thiên đạo yêu chuộng, so với thiên đạo, Long Cung lại đáng là gì? Long Vương đạo mạc nói, ánh mắt quét nhìn từng người từng người cấp dưới, không người dám đối mặt, toàn diện cúi đầu. ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào trên người Ngao Hành. Chậm rãi nói, bổn vương cũng muốn tìm hiểu dị nhân, nếu hồn chủ không tổn hại đến căn cơ của Long Cung, vậy cứ đối đãi như thường. Hết thảy văn thần võ tướng vội vàng đáp ứng, ánh mắt nhị thái tử nhìn về phía ngao hành tràn ngập quỷ dị. Hắn suy nghĩ càng nhiều, phức tạp hơn. Một lão giả râu dài hỏi, Bệ hạ, không biết khi nào ngài trở về, có tìm ra vị thần thú đại nhân kia hay không? thanh Long trả lời, Còn cần một quảng thời gian. Lão giả râu dài tiếp tục hỏi, Đại Thánh Hải yêu tộc rục địch, lúc nào cũng có thể phá phong mà ra, khi đó, chúng ta nên ứng đối ra sao? Yêu tộc, phần lớn văn thần võ tướng trong Long Cung đều thuộc về yêu tộc, chẳng qua là gia nhập Long Cung mới rời khỏi thân phận yêu tộc. Thanh Long nói, không cần nhúng tay, nhân quả tự có kết luận. Lão giả râu dài gật đầu, những người khác lần lượt hỏi thăm hoang mang của mình, đầu rồng cũng chậm rãi buông xuống, rất nhanh liền thông thải như trước. Mộ dung trường an đột phá rất khủng bố, rất nguy hiểm, nhưng cũng hết sức thuận lợi được quỷ thiên tử bàn lôi công nghiêm túc bảo vệ và hơn một tỷ âm chúng bày ra đại trận gia trì hắn thuận lợi đột phá thánh cảnh trở thành vị âm chúng thứ nhất dưới tay dương đại đi đến thánh cảnh ý nghĩa trọng đại cảnh giới khi mộ dung trường an còn sống cũng không cao có thể có hôm nay toàn bộ đều do dương đại bồi dưỡng và coi trọng điều này cũng làm cho các âm chúng khác cảm nhận được động lực có lẽ một ngày kia bọn hắn cũng có thể sau khi độ kiếp thành công được vân du lão tiên an bài mấy trăm triệu âm chúng thu thập tàn cuộc khôi phục hình dạng thiên khởi tiểu hải vực Mỗi ngày đều có âm chúng đột phá, nhưng đều xa không thể đi đến cường độ thiên kiếp của mộ dung trường an. Sau ba ngày, quỷ thiên tử chủ động đưa ra ý định rời khỏi, hắn muốn tiếp tục tăng thêm âm chúng cho Dương Đại, Dương Đại tự nhiên không từ chối, đồng ý hắn hành động. Thật ra Dương Đại có thể nhìn ra được quỷ thiên tử bức thiết muốn trở nên mạnh hơn, quá trình hấp hồn cũng có thể tăng trưởng thực lực của hắn, cho nên hắn hết sức tích cực. Ngay quỷ thiên tử rời khỏi, Dương Đại cảm nhận được âm chúng mới xuất hiện. Hiệu suất thật cao bàn lôi công một mực ở lại giữ chủ đảo hỗ trợ giảng đạo giám sát luyện trận dương đại sợ lôi thánh đánh tới cho nên duyệt số lượng lớn binh lực ở gần chủ đảo đều là cảnh giới tương đối cao trong số âm chúng thời gian chậm rãi trôi qua tu vi dương đại mỗi một ngày đều đang thay đổi mạnh trong lúc bất tri bất giác thiên phủ lần thứ ba giảng đạo đến dương đại vốn muốn mò cá nhưng ý thức vừa gia nhập vào thần du chi cảnh lại phát hiện tình cảnh xung quanh cũng không phải là chỗ nghe đạo đây là một biển mây thần bí Dương Đại đứng ở phía trên đám mây, trên đầu có tầng mây dày đặc, hơi lộ ra cảm giác đè nén. Dương Đại nhíu mày, muốn lui ra ngoài, linh hồn lực của hắn đã rất mạnh, lui ra ngoài cũng không khó, lúc trước thậm chí có khả năng từ chối, chẳng qua không ngờ sớm gạt bỏ thiên phủ. Tiểu hữu đã tới. Một giọng nói già nua mang theo ý cười vang lên, Dương Đại quay người nhìn lại, biển mây hướng kia gạt ra, lộ ra một con đường. Hắn lập tức tiến lên. Bay trong chốc lát, hắn thấy một tòa tiểu đình đứng ở trong mây. Trong đình có một lão giả áo bào trắng tại Lưu Trà. chợt nhiên Dương Đại còn cho rằng mình gặp phải đến thiên túc chân nhân, khí chất rất giống. Hắn thoải mái vào đình, tới đến trước mặt lão giả hành lễ, hỏi. Xin hỏi danh hiệu của tiền bối. Lão giả áo bào trắng cười tủm tỉm đáp. Một trong phụ chủ thiên phủ, đạo hiệu Hồng Thiên. Hồng Thiên. Cái tên thật dễ trang bức. Dương Đại yên lặng suy nghĩ. Hồng Thiên người đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, nói. Tiểu Hữu có muốn nuốt trọn Kiếm Tông? Dương Đại nghe xong, trong lòng thầm suy nghĩ. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 488, song Thiên Phú, tam Thái Tử Thỉnh Cầu. Sau khi lôi thần tháp lạc bại, Thiên Phủ đến đây hỏi thăm, tất nhiên có ý lấy lòng. Bây giờ Dương Đại xác thực có tư cách cùng Kiếm Tông đứng ở trên một cấp độ, thậm chí quan trọng hơn. Kiếm Tông còn chưa khôi phục thân phận thánh địa. Mà Dương Đại đã hạ gục thánh địa Dương Đại nói thẳng Nghe nói kiếm tông không dung dị nhân Câu nói này biểu đạt Hai tầng ý tứ Hồng Thiên Đạo Nhân cười nói Xác thực Thiên Phủ cũng cảm thấy Rất hứng thú về dị nhân Dương Đại nói Sau này ta sẽ đề cử càng nhiều dị nhân Có thiên tư cao gia nhập Thiên Phủ Hồng Thiên Đạo Nhân hài lòng cười một tiếng Sau đó hắn bắt đầu nói lên kiếm tông Tâm sự kiếm tông có thiên kiêu nào Những người nắm quyền kia lại mạnh bao nhiêu đây là mượn nói chuyện phím lộ chân tướng cho dương đại đợi hồng thiên đạo nhân nói xong dương đại ở trong lòng ước định một phen cảm thấy thực lực tổng hợp của kiếm tông không bằng lôi thần tháp kiếm tông sở dĩ từ thánh địa hạ xuống chính là bởi vì đại thánh ngày xưa ngã xuống bây giờ có một vị thánh tử sắp chứng được đại thánh cho nên kiếm tông lại có tư cách trọng lập thánh địa chỉ có đại thánh mới có thể gánh chịu bàn bạc khí vận của thánh địa hồng thiên đạo nhân cười nói thiên phú kiếm đạo của tiểu hữu cũng vô cùng ghê gớm cũng đừng không để ý đến Quỷ đạo sát thực mạnh mẽ, nhưng không thường thừa khi so với kiếm đạo, từ xưa đến nay, có kiếm tiên, nhưng không có quỷ tiên. Dương Đại cười nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ nhớ. Lời xã giao, tùy tiện nói một chút. Hồng Thiên Đạo nhân lại miễn cưỡng nói với hắn vài câu liền tiện hắn rời khỏi thần du chi cảnh. Dương Đại mở mắt, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Chỉ như thế. Thiên Phụ cứ nghĩ bằng vài câu tình báo là trả đủ giá. Âm chúng của Dương Đại cũng có thể đi tìm kiếm tình báo, căn bản không cần, hắn có chút thất vọng về Thiên phủ, quá không phóng khoáng. Bất quá Thiên phủ không có thù với hắn, vậy lười quản. Chỉ cần không đối địch với hắn, hắn cũng sẽ không đi treo chọc. Khoảng cách đến ngày kiếm tông lập thánh địa càng gần, Dương Đại phải nắm chặt thời gian mạnh lên. Trong khoảng thời gian này, âm tướng vẫn luôn đang thay đổi mạnh, tu vi Dương Đại cũng đang tăng lên, nhưng mong muốn đột phá trong thời gian ngắn rất khó làm được. Sau khi Quỷ Thiên tử rời khỏi Mỗi ngày đều có số lượng lớn âm chúng sinh ra, Dương Đại trực tiếp truyền tống bọn hắn về đến, bớt đi thời gian đi đường. Thiên khởi tiểu hải vực mỗi ngày sẽ tăng trưởng mấy chục vạn chúng, quỷ thiên tử quả nhiên là ngựa không ngừng vó dốc. Âm chúng mới giao cho Vân Du lão tiên an bài, mà gian lễ cũng không có nhàn rỗi, mang theo một nhóm thiên nguyên cảnh chúng hành tẩu bốn phía, rộng kết minh duyên, thiên khởi tiểu hải vực đang nhanh chóng trưởng thành chúa tể một phương. Sau bốn ngày, Quy thần đến đây bái phỏng, nói Tam Điện hạ mời Dương Đại đến làm khách. Dương đại đồng ý, mang theo bàn lôi công, nằm tôn thánh cảnh âm chúng tiến đến, còn các âm chúng hạch tâm nhóm, hắn không có mang, hắn tin tưởng ngao hành sẽ không hố mình, cho dù có hố, sáu vị âm chúng thánh cảnh là đủ, trong đó bàn lôi công càng cách đại thánh chỉ thiếu chút nữa. Bảy người chui vào đáy biển, quy thần cảm khái nói. Hùng chủ, tốc độ ngài mạnh lên thật sự quá nhanh, nhớ ngày đó, không, là mấy tháng trước, danh tiếng của ngươi còn chưa có truyền ra, bây giờ đã đánh tan thánh địa một phương, quy danh lan xa. Vô luận ta mạnh cỡ nào, Tam Điện Hạ vĩnh viễn là bằng hữu của ta. Quy thần hài lòng gật đầu, hắn muốn chính là câu nói này. Trên đường, Quy thần nói đến lúc trước Long Cung tranh luận, hắn nói thẳng rất nhiều đại thần Long Cung có địch ý với Dương Đại là Tam Điện Hạ ủng hộ xuống. Dương Đại cười nói, Đa tạ Tam Điện Hạ, đa tạ Long Vương Bệ Hạ, đúng, đám dị nhân kia ở Long Cung như thế nào? Quy thần cười nói, rất không tệ, một người trong đó đã tiến vào Long Nhãn, trong thời gian ngắn, tù vi của hắn đã tăng vọt. Dương Đại nghe xong, đột nhiên nhớ tới trong khoảng thời gian này thông báo thăm vực thường xuyên thấy một cái tên. Nghĩa. Tu Vi đã bước vào thiên nguyên cảnh, trong nửa tháng, hắn vượt ba cảnh giới, cực kỳ khoa trương, đưa tới sóng to gió lớn trong thế giới hiện thực, bất quá nghĩa không có tiếp nhận phỏng vấn, đến nay ngay cả ảnh chụp cũng không có. Mặc dù có bá vương bất quá gian phía trước, tốc độ phát triển của nghĩa cũng làm cho toàn thế giới quan tâm, gian sơn đời nào cũng có nhân tài, bối phận sau càng mạnh hơn bối phận trước, đây là quan niệm của tuyệt đại đa số người địa cầu. Thiên phú của hắn là cái gì?" Dương Đại tò mò hỏi. Quy thần ngoẹo đầu, nói: "Thật ra chúng ta cũng không rõ ràng, hắn nói mình là Song Thiên Phú, trước mắt chỉ triển lộ một thiên phú, thể phách hắn cường đại dị thường, căn bản không giống như nhân tộc." Song Thiên Phú? Dương Đại càng thêm tò mò về nghĩa, hỏi vài câu. Căn cứ theo quy thần nói, nghĩa có tính cách ôn hòa, bình thường rất ít nói, cũng là vị nhân hết sức gần gũi, Tam Điện Hạ rất thích, ngay cả nhị thái tử cũng muốn thu hắn. Trước mắt hắn đã truyền ra thanh danh trong Long Cung. Tồn tại có thể đi vào Long Nhãn, đều là thiên kiêu Long Cung đại lực vung trồng. Mà nghĩa thân là dị nhân, không ngờ lại thu hoạch được tư cách như thế, đủ để thấy hắn có bao nhiêu yếu tố. Mấy canh giờ sau? Đám người dương đại đi theo quy thần tiến vào Long Cung, đi đến cung viện của tam thái tử Ngao Hành. Ngao Hành hướng dương đại cười gật đầu, sau đó nhìn về phía thanh lôi công, cười nói. Lôi công tiền bối, đã lâu không gặp. Bàn lôi công có chút xấu hổ nhưng vẫn chấp tay. Dương Đại cười nói. Đừng treo chọc hắn, điện hạ tìm ta có chuyện gì, ta nhất định toàn lực ứng phó. Ngao hành đưa tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, nói. Xác thực có việc, cũng có chỗ tốt đối với ngươi, ta muốn diệt một phương thế lực, sau khi chuyện thành công, người và bảo vật đều cho ngươi, trách nhiệm việc này, ta một mình gánh chịu. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 489, Thù Thiên Kiêu Kiếm Tông Phía trên đại dương, thế lực khắp nơi đều có quan hệ phức tạp Diệt một phương thế lực, thường thường sẽ khiến nhiều thế lực tức giận Dương Đại nói Phương nào thế lực? Ngao Hành hiếp mắt nói Lạc hải thương hội, chủ nhân thương hội chính là điện khách của tứ đệ ta Thì ra còn liên quan đến đấu tranh nội bộ Long Cung Dương Đại trực tiếp đáp ứng Ngao Hành hết sức nghĩa khí, hắn tự nhiên không thể tệ Thấy Dương Đại không chút do dự đáp ứng, mặt Ngao Hành lộ ra nụ cười, nói với Quy Thần. Xem đi, Dương Huynh đệ nghĩa khí như thế. Điện hạ tuệ nhãn biết châu, hồn chủ nghĩa bạc vân thiên, lão thần bội phục. Quy Thần cười ha hả nói, Dương Đại nghe được buồn cười. Dương Đại và Ngao Hành tiếp tục trò chuyện, Ngao Hành nói chung nói một lần tình huống lạc hải thương hội, người mạnh nhất đi đến tịch cố thánh cảnh, nhưng kém xa bàn lôi công, chẳng qua là nhân viên phân tán, rất khó nhất cử tiêu diệt Ngao hành hy vọng là Hải Thương Hội hoàn toàn biến mất, cho nên độ khó của việc này ở trong việc truy sát, không vội thi hành, không có thời gian yêu cầu. Sau đó, Ngao hành lại nói về tình báo Kiếm Tông, so với tình báo mà Thiên Phủ Hồng Thiên Đạo Nhân cho ra còn muốn nhiều hơn, càng thêm kỹ càng hơn. Cái này khiến Dương Đại càng thêm xem Thường Thiên Phủ. Thật không phóng khoáng. Nửa ngày sau, Quy Thần đưa đám người Dương Đại rời khỏi, vừa tới đến cửa lớn Long Cung, bọn hắn gặp được một người. Rõ ràng là Kiếm Tông Thánh Tử Khương Tiêu T Trước đó lúc bắt quỷ thiên tử, tên này còn muốn nhúng tay. Dương Đại đối mặt Khương Tiêu Dư, quy thần truyền âm cho Dương Đại, giới thiệu một chút thân phận của Khương Tiêu Dư, trọng điểm nói Khương Tiêu Dư vì sao tới, nhị thái tử vì bảo vệ Dương Đại, đặc biệt cho Khương Tiêu Dư tiến vào Long cung học tập. Kẻ địch lại đến từ Kiếm Tông. Khóe miệng Dương Đại khẽ nhếch, lòng sinh sát ý. Người chính là hồn chủ. Quả nhiên phong thái bất phàm. Khương Tiêu Dư trước tiên mở miệng nói, nụ cười để cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Dương Đại cười nói Khương Đạo Hiểu phong thái cũng không tệ Đối với Kiếm Tông, ta cũng thật tò mò Không biết Đạo Hiểu có thể tâm sự Khương Tiêu Dư Liết nhìn bàn lôi công Cười nói Tự nhiên có khả năng Hai bên bay lên mặt biển Quy Thần không có tham gia náo nhiệt Nhưng hắn vẫn nở nụ cười nghiêng ngắm Chờ mong chuyện xảy ra tiếp theo Trên đường đi, Dương Đại và Khương Tiêu Dư khách sáo hàng huyên Người không biết còn cho rằng bọn họ là bạn tốt Trong nháy mắt rời khỏi mặt biển Bàn Lôi công đột nhiên huy trưởng đánh về phía Khương Tiêu Dư. Khương Tiêu Dư đã sớm chuẩn bị, quanh thân phát ra kim quang ống ánh, tuy bị trưởng phòng đánh bay ra ngoài, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì tư thế đứng thẳng, thuận thế kéo dài khoảng cách cùng đám người Dương Đại. "Hồn chủ, người thật đúng là nóng vội." Khương Tiêu Dư cười lạnh, hai tay của hắn hơi khẽ nâng lên, trong lòng bàn tay toát ra một thanh kiếm, hai tay nắm chuôi kiếm, lập lòe tia sáng lạnh dưới ánh mặt trời, đoạt tâm hồn người. Bàn Lôi công ngăn ở trước mặt Dương Đại, mặt không biểu tình. Đối với Khương Tiêu Dư, hắn vẫn rất bất mãn Người này thay đổi lập trường bất thường Còn gọi là Thiên Kiêu Dương Đại cười nói Con người của ta có thù tất báo Người đã từng muốn giết ta, vậy ta phải báo thù Khương Tiêu Dư rõ ràng cũng muốn chơi hắn Bằng không cũng sẽ không cùng hắn đồng hành Đã đồng thủ, hà tất lại phí miệng lưỡi Hắn vừa rồi ở trong lòng hỏi thăm qua bàn lôi công Bàn lôi công vẫn có lòng tin Giặc tính âm chúng phối hợp với thánh cốt mạnh mẽ Thực lực bàn lôi công đã tăng lên gấp bội Căn bản không sợ Khương Tiêu Dư, quan trọng nhất chính là trong lòng Bàn Lôi Công rất có mong đợi. Ta có thể thừa cơ nếm thử hình thái âm thần hay không? Hình thái âm thần mạnh mẽ đã hấp dẫn hết thảy âm chúng, ai cũng muốn thử xem, ai cũng tưởng tượng đến hình ảnh hình thánh uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Bàn Lôi Công cấp tốc đánh tới, đại chiến cùng Khương Tiêu Dư, Khương Tiêu Dư không có ôn hòa như bề ngoài, lúc chiến đấu hắn phong mang tất lộ, như chiến thần, song kiếm trong tay ẩn chứa uy năng lớn lao, mỗi một kiếm đánh vào chưởng ấn của Bàn Lôi Công đều sẽ quanh quẩn tiếng vang đinh tai nhất ốc, như là chung lớn gõ vang. Sau khi bàn lôi công trở thành âm chúng, bái phỏng hình thánh, tập được một chút chiêu thức của thượng cổ đại thánh, hắn tích xúc lôi điện vào trong tứ chi, mỗi một kích đều có thể đánh ra một đầu lôi long, rất có ảo diệu của thương long phá. Dùng linh lực động khí thành hình rồng thì rất dễ dàng làm, nhưng thương long phá ảo diệu ở chỗ cực nhanh, lực xuyên thấu khủng bố, vạn pháp đều có thể phá. Dương đại được năm âm chúng thánh cảnh che chở kéo dài khoảng cách, rời xa trận chiến. Nước biển bốc lên, cùng phong tàn phá bừa bãi, phong quyển tàn vân, khí thế hai người liên tiếp đề thăng, kinh động đến rất nhiều yêu thú cùng với tu tiên giả làm khách trong biển. Càng ngày càng nhiều thần thức quét tới nơi này, bàn lôi công không sợ hết thảy, khí thế chiến đấu vượt xa trước đó, Liều lĩnh truy đánh Khương Tiêu Dư. Khương Tiêu Dư thả người vọt lên, xuyên qua biển mây, song kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh trường kiếm, hắn nâng lên tay trái, tế ra một cây dù màu lam, treo lên đỉnh đầu, cao tốc xoay tròn, dưới dù bay ra hồng tinh đầy trời. Mưa sa tầm tã tả tảng mát rơi xuống, nhiệt độ giữa trời và biển bỗng nhiên tăng lên, nước biển bắt đầu sôi trào. Bàn Lôi công nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình mở rộng, một quyền đánh tới, trong chốc lát, mặt biển phía dưới đột nhiên nổ tung, một đầu Lôi Long phù diêu còn khổng lồ hơn dãy núi bay lên, đụng vào hồng tinh đầy trời, bị xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ, nhưng tốc độ không giảm, thế không thể đỡ thẳng hướng Khương Tiêu Dư. Quá nhanh. Khương Tiêu Dư không kịp né tránh, dùng kiếm trong tay ngăn cản, bị Lôi Long thôn phệ, thân rồng nổ tung. Hóa thành vô tận lôi điện, bừa bãi tàn phá bầu trời. Lôi điện che khuất bầu trời, vô cùng to lớn. Truyện audio Hồn Chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 490, Cơ Ngọc, Bội phản nhân tộc địa cầu, 1 Nhưng một hồi kim quan hiện ra từ trong biển sấm sét, theo đó truyền ra giọng nói cuồng ngạo của Khương Tiêu Dư. Hồn Chủ, không có thượng cổ đại thánh ở bên người ngươi, ngươi cũng chỉ đến như thế, chỉ dựa vào hắn. Người có thể giết không được ta Lần sau gặp lại, ta Khương Tiêu Dư còn chưa nói hết lời Phía cuối chân trời bỗng nhiên có đếm không hết Chùm sáng màu đen chạy nhanh đến Tựa như đêm tối đột kích Cực kỳ tráng quang. Hình thái âm thần Khi nghe Khương Tiêu Dư muốn chạy trốn Dương Đại không chút do dự mở ra hình thái âm thần Quyết không thể thả đi tên này Bàn lôi công liếc mắt nhìn Mặt lộ ra nụ cười tự tin Hắn càng rỡ cười to Tiểu ai nhi, xem thường ai đây vô số chùm sáng màu đen chui vào trong cơ thể bàn lôi công, thân hình của hắn cấp tốc cất cao. Khương Tiêu Dư dự cảm không ổn, lập tức bỏ chạy, hóa thành một đạo kim quang, tàng biến tại chân trời. Nhưng hắn vừa bay ra ngoài cách xa chỗ của mấy ngàn dặm, bàn lôi công lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đối diện đụng vào nắm đấm của bàn lôi công, kém chút đụng thành thịt nát. Sau khi tru diệt hắn, trấn áp hồn phách của hắn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mang ta rời khỏi. Âm thanh dương đại vang lên trong lòng hắn. Bây giờ Thanh Lôi Công đã có lực lượng Đại Thánh, bắt lại Khương Tiêu Dư, là chuyện đương nhiên. Cùng lúc đó, Dương Đại mang theo năm vị âm chúng nhanh chóng rời khỏi, tận khả năng rút ngắn đường về. Oanh! Sau lưng truyền đến tiếng Vang, Kinh Đào Hải Lãng đã nhắc lên, cảm thụ được cổ khí thế tuyệt cường kia, Dương Đại nhếch miệng lên. Đây mới là bắt đầu. Kiếm Tông, chờ lấy đi. Mười hơi sau, bàn Lôi Công tự như thúng di xuất hiện trước mặt Dương Đại, Dương Đại lập tức rơi vào trên đầu vai hắn, bàn Lôi Công gia tốc biến mất không thấy gì nữa năm vị âm chúng thánh cảnh thì nhanh chóng nhất truy đuổi ở đằng sau hơn chín phút đủ để bàn lôi công đang ở trong hình thái âm thần trở lại chủ đạo thiên khởi tiểu hải vực một bên khác trong long cung ngao hành và sáu vị huynh đệ tụ tập cùng một chỗ nhị thái tử cảm khái nói xem ra hắn cũng không phải quỷ tu đơn giản như vậy vừa rồi bàn lôi công bùng nổ lực lượng tuyệt đối đã đi đến đại thánh cảnh các thái tử khác gật đầu dồn dập mở miệng cảm khái bọn hắn đều hết sức hâm mộ ngao hành, không ngờ lại có thể lôi kéo đến dương đại trước khi dương đại cuộc khởi. Long vương đem thương hải long ảnh đưa cho dương đại, thật ra bọn hắn cũng phát hiện, chẳng qua là tu vi dương đại lúc ấy không cao, lại là dị nhân, bọn hắn lười nhát lôi kéo, mà ngao hành thì hành động. tứ thái tử âm dương quái khí nói, bây giờ điện khách tam ca dựa vào Hồn chủ, đã xem như mạnh nhất trong chúng ta, chỉ sợ ngay cả đại ca cũng không so bằng. các thái tử khác biểu lộ trở nên cổ quái. ở giữa thái tử có đấu tranh. Tranh là Long Vương đời tiếp theo, Long Vương tu vi cao thâm, tuổi thọ kéo dài, nhưng sẽ không một mực chiếm lấy vị trí Long Vương. Ngao hành lắc đầu nói, Ta nào có thể so sánh với đại ca, trò đùa trẻ con mà thôi, đại ca đi chỗ kia tu hành, tu vi càng khó mà dự đoán. Nhị thái tử cười nói, Đừng nói những thứ này, không bằng tâm sự kiếm tông nên như thế nào đối mặt hồn chủ đi, bọn hắn đã buông lời muốn thay thiên hạ thương sinh diệt trừ chỗ có dị tộc, bao gồm cả dị nhân. Các thái tử khác cũng lộ ra vẻ treo tức. Rất rõ ràng, quan hệ giữa bọn họ và Kiếm Tông cũng không được tốt lắm. Trở lại chủ đảo, Dương Đại vừa xuống đất, hình thái âm thần kết thúc, chờ trụ nộ thiên vương tiếp được hắn. Dương Đại lâm vào trong hôn mê. Sau năm canh giờ, hắn mới tỉnh lại, lại nghỉ ngơi nửa ngày, bắt đầu hấp hồn. Hồn phách Khương Tiêu Dư không ngờ lại không kém hơn bàn lôi công, Dương Đại hết sức kinh hỉ, quá trình hấp hồn không khó chịu, sau khi hấp thu, tu vi của hắn còn thuận thế đột phá, đi đến thiên nguyên càng khôn cảnh trung kỳ tiểu cảnh giới đột phá không cần độ kiếp dương đại vừa cảm thụ linh lực sôi trào một bên triệu hoán khương tiêu dư chúc mừng chủ nhân đột phá tu vi chủ nhân vừa 20 tuổi đã đi đến cảnh giới như thế quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chỉ có tiên thần trong truyền thuyết mới xuất sắc như vậy bàn lôi công cười ha hả nói các âm chúng hạt tâm khác cũng đi theo vuốt mông ngựa trong đại điện hồn thần cung quanh quẩn tiếng cười sau khi hưởng thụ qua hình thái âm thần tâm tình bàn lôi công cực tốt nụ cười trên mặt cũng không có tan biến qua Khương Tiêu Dư rơi xuống đất, vẻ mặt phức tạp, yên lặng không nói, tiếng cười xung quanh vui rơi vào trong tai hắn lại rất chói tai. Dương Đại nhìn về phía hắn, mở miệng nói, giới thiệu một chút về mình đi. Đối mặt chủ nhân, âm chúng không thể từ chối, Khương Tiêu Dư điều chỉnh tâm tính, bắt đầu tự giới thiệu. Tu Vi Tịch Cố Thánh Cảnh Hậu Kỳ, một trong thánh tự kiếm tông, có hy vọng trở thành tông chủ thiên kiêu. Khương Tiêu Dư có địa vị cực cao trong kiếm tông, ở trên biển, thanh danh của hắn cũng cực lớn. Thậm chí có thể nói là một trong nhân vật đại biểu của Kiếm Tông. Dương Đại hỏi Thánh tử bắt tán kiếm tiên tử là ai? Khương Tiêu Dư hoang mang hỏi Tán kiếm tiên tử là ai? liễu Tuấn Kiệt nhắc nhở Không quan tâm nàng là ai? Người mong muốn phục sinh kiếm thánh là ai? Khương Tiêu Dư bừng tỉnh đại ngộ, nói Là sư đệ của ta, cơ Ngọc, hắn là đệ tử thiên tư mạnh nhất 5.000 năm qua của Kiếm Tông, ngay cả ta cũng không bằng, thân phận của hắn rất đặc thù, Cũng không phải đến từ vô tận hải dương Tới từ một phiến đại lục cách đây rất xa Cụ thể là lai lịch ra sao hắn không có nói qua Phía trên đại dương nhiều vô số kể Đại lục mang hoang chi địa chẳng qua là một mảnh trong đó Lai lịch giang lễ tương tự cơ ngọc Còn có càng nhiều địa đồ không biết chờ đợi dương đại thăm dò Truyện audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 491 cơ ngọc Bội phản nhân tộc địa cầu 2 Cơ Ngọc sắp chứng được đại thánh, hắn ham muốn bảo điển kiếm tông từ kiếm thánh, bản thân bảo điển kia đã là chí bảo, có thể ẩn nấp trong bản nguyên linh hồn. Khương Tiêu Dư bồi thêm một câu. Thái Dương thần nhìn ra tâm tư của hắn, hỏi: Người muốn hắn chết. Khương Tiêu Dư mỉm cười nói: Đúng vậy, hắn quá kiêu ngạo, không có đầy đủ tôn trọng đối với sư huynh như ta. Dương đại hỏi: Trong kiếm tông, có phải hắn là mạnh nhất hay không? Khương Tiêu Dư gật đầu. Dương đại suy tư. Kỷ Vân Yên mở miệng hỏi tình huống tán kiếm tiên tử như thế nào. Khương Tiêu dư lùm nàng một cái, nói tạm được, nàng bị giam cầm ở trên tháp, có đệ tử chuyên môn hầu hạ. Dù sao nàng đã từng là kiêu ngạo của kiếm tông, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ nàng. Cơ Ngọc cũng không có sớm gặp nàng, nói ra hai người từng là bạn tốt, Cơ Ngọc cũng thường xuyên chỉ bảo nàng. Bất quá bọn hắn đều là người tu đạo, một lòng cầu đạo, lần này cưới kiếm thánh, thật ra cũng là muốn bảo vệ kiếm thánh. Tông môn có ý kiến rất lớn về kiếm thánh. Một khi cướp đi Kiếm Tông Bảo Điển, Kiếm Thánh chắc chắn phải. chê Xem ra tán Kiếm Tiên Tử thật sự là Kiếm Thánh. Đối với đáp án này, Dương Đại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hồi tưởng lại trước đó cảm ngộ Kiếm Ý Kiếm Thánh thấy cái bạch y nữ tử kia, thật sự là phong hoa tuyệt đại. Hùng Liệt tò mò hỏi. Kiếm Tông không biết chúng ta muốn đối phó bọn hắn sao? Khương Tiêu Dư trả lời. Có biết hay không không quan trọng, bản thân là kẻ địch, chúng ta sớm chuẩn bị tốt đối mặt hồn Chủ nhân Trượng Thiên Nam mở miệng hỏi Kiếm Tông có chuẩn bị gì? Tạm thời không có, bọn hắn cảm thấy dị nhân tạm thời uy hiếp không được bọn hắn Dĩ nhiên, đó là trước đó, bây giờ chủ nhân đã úp sọc lôi thần tháp Bọn hắn tất nhiên sẽ cải biến kế hoạch Nhưng ta đã không có biện pháp biết được Bằng vào trạng thái ta bây giờ trở về, tất nhiên sẽ bị phát giác được Khương Tiêu dư lắc đầu nói Dương Đại nhao mắt nói Nếu ngươi không lấy bản tôn trở về thì sao? Dùng năng lực của ngươi Sáng tạo một bộ phân thân hoặc khôi lỗi cũng được, chỉ cần có thể đại biểu ngươi, chúng ta dắt ngươi ở gần Long Cung, kiếm tông hẳn không có lá gan cắm thám tử ở gần Long Cung, mặc dù bị phát hiện, thử một chút cũng không sao. Khương Tiêu Dư cảm thấy có lý, nói. Ta hiểu được, ta sẽ nghĩ biện pháp đi làm, ta thậm chí có thể lôi kéo một chút đồ tử đồ tôn. Tầm hoang trước kia đến từ Quy Nguyên Phong Cảm Khái nói. Có khả năng, ngươi lên đường đi. Các âm chúng khác cũng cười to, cũng không phải có ý chế dẫu. Bởi vì là trở thành âm chúng thật rất không tệ, bọn hắn thậm chí cảm giác đây là cơ duyên. Bọn hắn đều không phải phàm nhân, sớm đã rời khỏi nhu cầu thế tục, bọn hắn theo đuổi là mạnh hơn, là trường sinh, bản thân bọn hắn đều có hạn chế tiềm lực, nhưng bây giờ cũng không có, mặc dù trên đầu có Dương Đại đè ép bọn hắn, nhưng ảnh hưởng không lớn. Chuyện kiếm tông cứ như vậy giao cho Khương Tiêu Dư đi làm, bây giờ dưới tay Dương Đại đã có ba tôn tịch cố thánh cảnh, còn rất gần cảnh giới đây đại thánh, thực lực của Dương Đại đã không kém hơn thánh địa. Quỷ Thiên tử vẫn đang không ngừng sát lục. Màn đêm buông xuống, Dương Đại mang theo mười mấy vị âm chúng hạch tâm lo gút. Trở lại trong hiện thực, Dương Đại nằm trên ghế salon dùng máy tính bảng lên mạng, Kỷ Vân Yên mở tivi, giờ phút này tin tức đại đang ở phát ra video do ngân hà tộc thu hình, ầm ầm sóng dậy, trong duy mỹ lại lộ ra thê lương. Gần đây, địa cầu chuẩn bị đi kết nạp di sản ngân hà tộc, người dẫn chương trình đang giới thiệu bạc tộc mạnh mẽ như thế nào. Chủng tộc mạnh mẽ như thế lại xếp cao trong chủng tộc đào thải? Người xem các quốc gia không khỏi cảm thán bá vương bất quá gian mạnh mẽ, không ngờ lại có thể dùng sức một mình dẫn đầu người địa cầu sống sót. Trên mạng vẫn đang thảo luận đối với trước đó xảy ra cuộc chiến của Đại Thánh, nhưng nhiệt độ của chủ đề đã bắt đầu giảm xuống, có một việc dẫn tới quan tâm rộng khắp. Thí luyện giả châu Âu cùng thí luyện giả phi châu bắt đầu tiếp xúc trong thâm vực, mặc dù chỉ là tiếp xúc, nhưng đây tuyệt đối là phát hiện rất có ý nghĩa. Điều này đã chứng minh thí luyện giả các quốc gia đều ở cùng một thâm vực, mà không phải thiên địa khác biệt. Người địa cầu nếu có thể đoàn kết cùng một chỗ, tất nhiên sẽ đưa đến tác dụng rất tốt trong việc toàn thể phát triển. Bất quá còn có một việc cũng dẫn tới thảo luận rộng khắp. Có thí luyện giả gặp được lựa chọn có thể rời khỏi thân phận người địa cầu tộc, trực tiếp gia nhập người bản thổ trong thâm vực. Một khi lựa chọn, sau này sẽ không tham gia bất kỳ vạn tộc cạnh tranh gì trong thâm vực. Chủng tộc đào thải cũng không cách nào lại trở lại hiện thực. Hắn lựa chọn từ chối, cũng công khai việc này trên mạng, dẫn tới sóng to gió lớn. Hắn cho rằng mình tuy không phải người thứ nhất hắn ném ra ngoài một đề tài, hàng năm có những thí luyện giả mất tích bí ẩn có có một nhóm người lựa chọn phản nhân tộc địa cầu hay không? dương đại cũng đang tự hỏi. lôi thánh không ngờ lại có thể tìm tới địa cầu, hắn nghiêm trọng hoài nghi có người dẫn đường. chỉ ít có người tiếp xúc đến lôi thánh, lôi thánh mới có thể phát hiện địa cầu, không có khả năng tự dưng tính tới. lúc trước hắn hỏi thăm qua bàn lôi công, bàn lôi công nói lôi thần tháp tạm thời chưa có tiếp xúc qua dị nhân, như thế xem ra chỉ có thể là vị dị nhân kia đã bội phản người địa cầu, đầu nhập lôi thần tháp. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là suy đoán. Đề tài cũng không có dẫn tới khủng hoảng, bởi vì địa cầu đã rời khỏi tận thế, sinh hoạt đang biến hóa, bây giờ còn có thể sôi nổi trong hai thế giới, đã bồi phản, chỉ có thể sinh tồn ở trong thâm vực, cho nên chuyện này không thể dẫn tới cộng minh, thậm chí còn có rất nhiều dân mạng đang nhạo báng những thí luyện giả đã bồi phản khi biết được địa cầu bây giờ, chắc chắn sẽ hối hận. Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Trường 492, Thâm vực thông báo, Phật tu. Chuyện phản đồ, Dương Đại thật ra cũng không có để ý nhiều, mặc dù có khả năng có người cấu kết lôi thánh, vậy cũng không sao, kiếp nạn trước đó đã qua, vị dị nhân kia có thể cung cấp cho lôi thánh trợ giúp cực cũng kỳ bé nhỏ. Dương Đại tiếp tục lướt mạng, hiểu rõ thế giới biến hóa. Bây giờ, thiên phú cấp độ SSS ở trong phạm vi toàn thế giới đã không tính là tư chất tuyệt đỉnh, cơ hồ mỗi một ngày đều có mấy người mới thu hoạch được thiên phú cấp độ SSS may mắn mà có dương đại không ngừng cất cao khí vận cho nhân tộc địa cầu. bất quá điều này cũng làm cho những người thí luyện tư lịch sâu hâm mộ ghen ghét, có loại cảm giác sinh sai thời đại. toàn nhân loại cũng biết thời đại này đều quy công cho bá vương bất quá gian, danh hiệu địa cầu thần đã chứng thực. các nơi trên thế giới đã dựng lên hơn ngàn pho tượng địa cầu thần, ngay cả những âm chúng mạnh mẽ cũng nổi tiếng toàn cầu, tỉ như thái dương thần, mộ dung trường an, hình thánh, hùng liệt, trụ Nộ thiên vương các loại. dương đại đã trở thành tiêu điểm trông lớn trong hành nghiệp vui chơi giải trí bản thân hắn cũng không có đi truy cứu bản quyền, chỉ cần không chửi bới hắn liền tốt, tiền tài trong hiện thực đối với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa. Hôm sau trời vừa sáng, Dương Đại mang theo nhóm âm chúng trở lại trong thâm vực, vừa đi vào thâm vực, trước mắt hắn đã xuất hiện một hàng chữ. Thâm vực thông báo, khí vận người địa cầu tộc đi đến giai đoạn nhất định, kể từ hôm nay, thí luyện giả nhân tộc địa cầu tiến vào thâm vực không có thời gian hạn chế, tự do ra vào thâm vực nhưng vẫn như cũ giữ lại quy tắc đang ở trong trạng thái chiến đấu không được rời khỏi thâm vực. Thấy nhắc nhở này, Dương Đại ngay cả người chuyện tốt như thế bớt đi một chút phiền toái bất quá lời như vậy số lượng thí luyện giả địa cầu sẽ giảm mạnh đoán chừng rất nhiều thí luyện giả đều sẽ thời gian dài đợi ở trong thâm vực nhất là những thí luyện giả không muốn bị trói buộc Dương Đại ngược lại không lo lắng người địa cầu tộc lại bởi vậy sụp đổ các quốc gia ở trong thâm vực đã thành lập thế lực tổ chức kết cấu mặc dù có người nhờ vào đó thoát đi cũng ảnh hưởng không lớn cao thủ trong thâm vực có thể thông qua khí vận phán đoán thí luyện giả có phải dị nhân hay không muốn phủ nhận đều không được. Dương đại tỉnh tọa, lấy ra kiếm, tiếp tục tham ngộ kiếm ý. Có lẽ là tâm tính chuyển biến, khiến cho hắn đột nhiên cảm thấy kiếm đạo của mình còn có khả năng mạnh hơn. Một bên khác, trên bờ cát, Khương Tiêu Dương nhìn phân thân khôi lỗi của mình đi xa, chợt nhìn, khôi lỗi và chân nhân không có khác nhau, dán dấp giống hắn như đúc. Hắn lẩm bẩm nói. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được chút chuyện. Hắn quay người, đi đến chủ đảo. Chủ đảo đã một lần nữa được kiến thiết tốt, đưa ánh mắt nhìn tới khắp núi khắp đồng tất cả đều là cung điện lầu cát từng con đường uống lượng xen kẽ trong đó đại khí bàn bạc phàm nhân ở đây đều sẽ cảm nhận được bản thân nhỏ bé sinh ra cảm giác sùng kính sau khi trở thành âm chúng khương tiêu dược cấp tốc chuyển biến tâm tính hắn bây giờ muốn lôi kéo đồ tử đồ tôn của mình trở thành âm chúng ưu thế của âm chúng thật sự rất khéo mẫu chút nhất hắn là cũng không có trở thành hồn nô như trong dự đoán của hắn vẫn tràn ngập tự do ngoài trừ muốn nghe theo dương đại hắn cảm giác còn cường đại hơn khi còn sống càng sớm gia nhập càng nhiều chỗ tốt Không chỉ là hắn, những đệ tử lôi thần tháp trở thành âm chúng cũng đang nghĩ hết biện pháp lôi kéo bạn thân của mình, gia đình, đồ tử đồ tôn, chỉ vì Vân Du lão tiên chế ra chế độ cống hiến, lôi kéo người trở thành âm chúng có thể tính như cống hiến, cống hiến nhiều có thể đi tới tàng bảo các học tập, cũng có thể đi tới thánh đường cảm ngộ thánh uy. Nhóm âm chúng hiện tại không có tuổi thọ hạn chế, tự nhiên đều muốn mạnh lên, mà bước chân của Dương Đại quá nhanh, nếu bọn hắn không nỗ lực tu luyện, không sớm thì muộn sẽ trở thành pháo hôi. Bởi vì thâm vực hủy bỏ hạn chế thời gian online, Dương Đại không lo gút nữa, một mực đợi trong Thiên Khởi Tiểu Hải vực. 17 ức âm chúng tu luyện tăng thêm rất mỹ diệu, quỷ thiên tử còn đang trắng trận tàn sát sinh linh bên ngoài, khiến cho tổng số âm chúng một mực đang tăng lên. Một ngày ngày đi qua. Có tình huống bi thảm của Lôi thần tháp bày ra ở đó, không có thế lực hoạch tán tu dám vào Phạm Thiên Khởi Tiểu Hải vực, thời gian nửa tháng đi qua. Nhóm âm tướng đều có đột phá tiểu cảnh giới, trong đó trụ nộ thiên vương sắp chứng được thánh cảnh, nếu hắn đi vào thánh cảnh, phối hợp thiên phú chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ là nhân vật cường hoành vượt cảnh giới tác chiến. tu vi thạch long là thiên nguyên âm dương cảnh hậu kỳ, tu vi hùng liệt là thiên nguyên âm dương cảnh viên mãn, cảnh giới mộ dung trường an là đa văn thánh cảnh sơ kỳ, kỷ vân yên đã một lần nữa bước vào thiên nguyên nhập tịch cảnh. tu vi thái dương thần đi đến thiên nguyên càng khôn cảnh sơ kỳ, tu vi thiên thần cũng đi đến thiên nguyên càng khôn cảnh sơ kỳ, cảnh giới hình thánh đã khôi phục lại thiên nguyên âm dương cảnh viên mãn, quỷ thiên tử đã đột phá tới tịch cố thánh cảnh trung kỳ. thực lực nhóm âm tướng đều rất không tệ, không có chậm bao nhiêu so với dương đại. Thậm chí có còn nhanh hơn hắn, chủ yếu là hắn đã thật lâu không có hấp hồn, đều để nhường quỷ thiên tử đi hấp hồn. Một ngày này, Dương Đại đang luyện kiếm, Giang Lễ bay tới, rơi vào quảng trường trước hồn thần cung. Chủ nhân, Nhất Nguyệt Thiên đã tiếp quản lôi thần hải vực, vì cảm ơn chúng ta, đặc biệt đưa tới cho chúng ta số lượng lớn tài nguyên tu hành, ta đã để cho người ta đưa vào bảo khố. Giang Lễ bắt đầu hồi báo thu hoạch gần đây, ngoài trừ Nhất Nguyệt Thiên ra, càng ngày càng nhiều thế lực chủ động nịnh bợ, mong muốn kết minh chủ yếu là quỷ thiên tử quá dọa người, tàn sát bốn phía, còn điên cuồng hơn dĩ vãng. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 493: Thích Dạ Bá Phương vạn tộc cạnh tranh mở ra. Trước đó không lâu có cao thủ thánh địa tiến đến bắt lấy quỷ thiên tử, kết quả bị giết ngược, đại thánh không ra tay, quỷ thiên tử dưới trạng thái âm chúng gần như vô địch, đánh không lại, các thánh địa chỉ có thể nịnh bợ thiên khởi tiểu hải vực. Nói ra, May mắn mà có Long Cung bảo hộ, Đại Thánh mới mới không dám ra tay, nếu không có tầng quan hệ này, chỉ sợ chúng ta đã bị mấy vị Đại Thánh vây công. Giang Lễ giao động quạt giấy cười nói, một mặt treo tức. Dương Đại tiếp tục múa kiếm, hỏi. Chẳng phải nói, chúng ta bây giờ có thể muốn làm gì thì làm. Giang Lễ nói. Thời gian lâu dài, Thánh Địa nhất định phản kháng, Long Cung cũng không có khả năng một mực bao che chúng ta, bất quá trước đó đầy đủ để chúng ta trưởng thành đến thế lực cấp độ bá chủ. Dương Đại khẽ gật đầu. Giang lễ nói theo, có thánh địa mời ngài đi làm khách, có nguyện tiến đến. Không đi. Tốt, vậy trước tiên nghỉ ngơi một quảng thời gian lại từ chối. Liên quan tới kiếm tông, ta thăm dò được thánh tử cơn ngọc luyện thái cổ thương ngục thể, thực lực đã có thể so với đại thánh, việc này dẫn tới quanh động tròn vô tận hải dương, có thái tử Long Cung chủ động lôi kéo. Kia thật sự quá tốt. Dương đại cười nói, giang lễ cũng lộ ra nụ cười. Bọn hắn đã xem cơn ngọc thành âm chúng. Tự nhiên hy vọng cơ ngọc càng mạnh càng tốt Đúng lúc này Một âm thanh vang lên trong lòng Dương Đại Chủ nhân Một người là xông vào thiên khởi tiểu hải vực Có xua đuổi hay không Dương Đại ở trong lòng trả lời Hỏi thăm thân phận của hắn Vì sao tới Được Âm chúng kia lên tiếng Dương Đại thì nhìn phương xa Thí luyện giả Thật sự là hiếm lạ Từ khi thanh danh hắn truyền ra Thiên khởi tiểu hải vực tự nhiên giấu không được Bất quá bởi vì âm chúng giữ nghiêm Rất nhiều thí luyện giả đi ngang qua liền lách qua, không người dám mạnh mẽ xong tới, như thế lần đầu. Giang lễ cảm nhận được khí tức thí luyện giả, kinh nghi hô. Khí tức linh lực. Phật tu. Dương Đại Liết nhìn hắn, hỏi. Phật tu. Nói một chút. Chỗ đại lục của gia tộc ta, Phật môn Cường Thịnh, hàng yêu Phục Ma, tự xưng nhân gian chính đạo, người tu Phật, khí tức sẽ mang theo khí tức từ bi của Phật. Giang lễ trả lời, mày nhăn lại. Dương Đại hỏi. Phiến đại lục kia gọi là gì? Tượng Thiên Châu Dương đại nhíu mày, hỏi Người nghe nói qua đại đạo Hoang Châu sao? Giang lễ lắc đầu Lần trước thiên đạo sát hạch gặp phải bách lý tuyên lưu lại ấn tượng khác sâu cho Dương đại Hắn vẫn nhớ đại đạo Hoang Châu bốn chữ này Chủ nhân, hắn nói hắn có việc lớn muốn tìm ngài Hắn muốn tự mình đưa tới một phong thư mời cho ngài Âm chúng thông qua tâm linh trao đổi liên hệ Dương đại Dương đại cảm nhận được người kia cũng là tu vi thiên nguyên nhập tịch cảnh liền để âm thả hắn vào. Bàn lôi công trống rỗng xuất hiện bên cạnh Dương Đại, tự nhiên là Dương Đại phân phó. Mặc dù đối phương rất yếu, nhưng cẩn thận một chút thì tốt hơn, một phần vạn trong cơ thể ẩn giấu đi một loại thủ đoạn đáng sợ nào đó, hoặc là lực lượng siêu cường thì sao? Đối phương dám đơn thương độc mã xông tới, tất nhiên có niềm tin. Giang Lễ cũng không có rời khỏi, cùng nhau chờ đợi vị Phật tu thí luyện giả kia đến. Rất nhanh, Phật tu thí luyện giả được một đám âm chúng hộ tống bay tới, rơi vào trên quảng trường. Nhóm âm chúng không có rời khỏi, vẫn như cũ vây quanh hắn. Dương Di dò xét người này, người mặc áo cà sa, đầu sạch bóng, thể cốt cứng rắn, khuôn mặt anh Tuấn, thoạt nhìn qua như 30 tuổi. A Di Đà Phật, Hùng Chủ, bần tăng tên Thích Già Bá Phương, đến từ tượng Thiên Châu, nghe nói thiên phú của Hùng Chủ, chuyên tới để đưa một phong thư mời. Thích Già Bá Phương cười mỉm mỉ nói, chẳng biết tại sao, Dương Đại luôn cảm thấy nụ cười của hắn không có ý tốt. Giang Lễ đứng ở trước mặt Dương Đại, hỏi. Thư mời gì? Thích già bác phương đưa tay, xuất ra một khối kim phiến, mỏng như cánh ve, phát lấy lãnh quang dưới ánh mặt trời. Vật này có khả năng mở ra vạn tộc cạnh tranh, chỉ có thiên đạo thí luyện giả mới có thể sử dụng. Thích già bác phương cười ha hả nói, bỏ qua giang lễ, ánh mắt nhìn về phía dương đại. Bàn lôi công đưa tay, cách không thu kim phiến vào trong lòng bàn tay. Dương đại hỏi, Vì sao muốn đưa ta vật này? Thích già bác phương cười nói, Nhân tộc địa cầu có tư cách nhất mở ra vật này chính là ngươi Đây cũng là bần tăng biếu tặng cuối cùng cho nhân tộc địa cầu Từ đó lại không liên quan Lời này Dương Đại nheo mắt hỏi Người muốn rời khỏi nhân tộc địa cầu Thích già bác phương gật đầu Nói Bần tăng đã đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống Không chấp mê bên trong cái gọi là thiên đạo cạnh tranh nữa Nói xong hắn khom lưng hành lễ Quay người rời khỏi Dương Đại cũng không có ngăn cản Mỗi người đều có lựa chọn của mình Nếu như thật chính là vật để vạn tộc cạnh tranh mở ra, cái kia đúng là đại lễ. Vạn tộc cạnh tranh kết toán thường có phúc duyên của thiên đạo, mà vạn tộc cạnh tranh sẽ không nghênh đón chủng tộc đào thải, thí luyện giả đều hướng tới. Thích già bá phương tan biến tại chân trời, ánh mắt Dương Đại vừa hay đặt ở trên kim phiến. Bàn Lôi Công mở miệng nói, kiểm tra qua, không có cấm chế, cũng không có thủ đoạn khác, trong vật này ẩn chứa thiên uy lớn lao, chắc hẳn thật sự là vật liệu của thiên đạo. Dương Đại tiếp nhận kim phiến, đem thần thức dò vào trong đó. Ngay sau đó, trước mắt hắn hiện ra một hàng chữ. Có mở ra vạn tộc cạnh tranh hay không? Lần trước vạn tộc cạnh tranh kéo dài rất lâu, mà lại cũng không phải là không gian độc lập, cho nên hắn không do dự, trực tiếp lựa chọn mở ra. Trong chốc lát, quang phiến màu vàng kim phát ra kim quang ống ánh. Thích già bác phương đang bay lượn trên mặt biển quay đầu nhìn lại, lắc đầu bật cười. Thật sự rất gấp, hùng chủ, chờ mong nhìn thấy ngươi tại thiên địa càng cao hơn. Hắn quay đầu tiếp tục đi tới, ánh mắt kiên định. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyền. Trường 493, điểm tích lũy xếp hạng, một ngựa tuyệt trần Một. Một bên khác. Dương Đại tắm gội trong kim quan, trước mắt hiện ra từng hàng chữ. Người đang sử dụng mảnh vỡ thiên đạo, người có thể lựa chọn một loại quy tắc cho vạn tộc thi đấu. Một, khí vận chi tranh hai Săn giết dị tộc ba Tìm kiếm phúc duyên Nhắc nhở đặc biệt, bởi vì ngươi là người mở ra, thiên đạo sẽ giao phó ngươi mục tiêu, nhất định phải hoàn thành, bằng không khí vận sẽ suy giảm. Dương đại nhíu mày, đối với hắn mà nói, quen thuộc nhất chính là loại thứ hai, trước đó trải qua, mà lại hết sức thích hợp thiên phú của hắn. Mặt khác, hắn lại bị giao nhiệm vụ, thế càng nên chọn mục thứ hai. Giết địch là hoàn thành tốt nhất. Dương đại yên lặng lựa chọn quy tắc thứ hai. Thâm vực thông báo người địa cầu tộc thí luyện giả bá vương bất quá giang mở ra vạn tộc cạnh tranh sau ba ngày chính thức bắt đầu sau ba ngày mở ra dương đại đột nhiên hiểu được đây là phúc lợi của người mở ra bởi vì chủng tộc khác không biết quy tắc là cái gì đợi kim quan tiêu tán kim sắc quan phiến đã biến mất trong tay dương đại hắn mang theo bàn lôi công lo rút trở lại trong hiện thực hắn trực tiếp cầm điện thoại di động lên đăng nhập vào thiên võng dùng tài khoản của của mình tuyên bố một dòng trạng thái bá vương bất quá giang Lần này vạn tộc cạnh tranh, vẫn như cũ là săn giết dị tộc mà mọi người quen thuộc, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vừa đăng lên, không đến 5 giây, điện thoại Dương Đại không ngừng xuất hiện thông báo. Hắn bắt đầu quét mới khu bình luận, trực tiếp hơn vạn dòng bình luận. Quá khoa trương. Nhiều người như vậy không đi làm, không tiến vào thâm vực sao. Dương Đại im lặng. Qua đi tới 1 phút đồng hồ, hệ thống thiên võng mới trở nên thông thuận, số lượng bình luận trong bài đăng của hắn đã 10 vạn, còn đang điên cuồng tăng lên. Nhìn thử một vài dòng bình luận. Tiểu bá vương u mê, mẹ nó. Thiên võng thủ thôn nhân, trước bài. Chu hành mã, đại ca cuối cùng đã đăng trạng thái. Tương lai ngân hà thần, vạn tộc cạnh tranh cuối cùng mở ra, lại có thể môi phúc duyên. Người mới SSSS cấp siêu mạnh, ha ha, một đời mới thí luyện giả chúng ta cuối cùng ngênh đón cơ hội, cảm tạ địa cầu thân. Đối với dương đại mở ra vạn tộc cạnh tranh, tuyệt đại đa số thí luyện giả đều rất cao hứng. Dù sao vạn tộc cạnh tranh có áp lực cũng không lớn Thí luyện giả có khả năng không tham gia Tham gia thu hoạch được xếp hạng tốt Còn có thể thu được ban thưởng khó có thể tưởng tượng Đây tuyệt đối là cơ duyên Lần trước vạn tộc cạnh tranh Vẫn là thất tinh liên châu dị tượng Lúc này tiêu hưng gọi tới Dương đại bắt máy Ta đã thông qua thiên võng nói quy tắc cho đại chúng Ồ Không sao ngươi làm sao mở ra vạn tộc cạnh tranh Một gia hỏa gọi thích già bá phương cho ta Hắn nói mình đã rời khỏi nhân tộc địa cầu, đây là biếu tặng cuối cùng. Thích già Bá phương, không sao, người này trong lúc thời kỳ đầu tận thế đã làm ra cống hiến to lớn cho nhân loại, chẳng qua là sau này điều thấp, nếu hắn muốn rời khỏi, vậy cứ bỏ mặc hắn tự do đi. Tiêu Hưng không có vấn đề nói, hiện tại nhân tộc địa cầu đang cao tốc phát triển, trừ phi dương đại lựa chọn rời khỏi nhân tộc địa cầu, bằng không vô luận là ai, hắn đều không để ý. Bản thân thiên phú của thích già Bá phương cũng không tính nhất lưu. Hai người trò chuyện trong chốc lát Dương Đại cúp máy, sau đó trở lại trong thâm vực Chờ một chút, đoán chừng lại có người gọi điện thoại Ba ngày cũng là có thể chuẩn bị cẩn thận một thoáng Dương Đại đi vào đại điện hồn thần cung Triệu tập hết thảy âm chúng hạch tâm nghị sự Một lúc lâu sau, hết thảy người cầm quyền các cấp trong thiên khởi tiểu hải vực đều tới Dương Đại rất ít giống trống khu chiên như thế Cho nên nhóm âm chúng đều rất tò mò Dương Đại nói chuyện vạn tộc cạnh tranh Giang lễ hỏi Nhất định phải là dị tộc Dương đại gật đầu Số lượng yêu tộc trong hải dương không ít Vượt xa nhân tộc Chẳng qua là đại bộ phận đều tìm phục trong biển Đông hải yêu Rất dễ dàng đắc tội long cung Quan hệ trong biển rất rối phức tạp Nói đến dị tộc Ta thật hiểu rõ một nhánh chủng tộc Không ở trong biển Số lượng khổng lồ Bàn lôi công mở miệng nói Ngữ khí cổ quái Vẻ mặt trượng thiên nam quái dị Hỏi Sư phụ Ngài nói có thể là Bàn lôi công nghiêm túc gật đầu Liễu tuấn kiệt nhịn không được nói Có thể đừng làm trò bí hiểm hay không Ta không chịu nổi Những người khác cũng đều bất thiện nhìn Về phía hai sư đồ Bao gồm cả dương đại Ở đây còn thừa nước đục thả câu Bàn lôi công giả khục một tiếng Nói Giao nhân tộc Tộc này chính là là hậu duệ của nhân tộc và hải yêu Bọn hắn chỉ thu nạp hậu đại do nhân tộc và yêu tộc kết hợp Nguyên nhân chính là như thế Quan hệ bọn hắn rất rối phức tạp Vô luận là nhân tộc, yêu tộc Đều có chỗ dựa của bọn họ Đi qua trên vạn năm truyền thừa, số lượng của bọn họ vô cùng to lớn, bọn hắn cũng sẽ không gây rối, trốn ở nơi ở của mình, thỉnh thoảng sẽ tiến hành giao dịch với bên ngoài. Mặc dù nhân tộc, yêu tộc chiếu cố bọn hắn, nhưng Long Cung cực kỳ khinh thường bọn hắn, bọn hắn tôn trọng huyết mạch chí thượng nhất nhìn không hỗn huyết, đối phó giao nhân tộc, ít nhất sẽ không đắc tội Long Cung, đắc tội với nhân tộc, yêu tộc, không có gì. Dương Đại hỏi, Giao nhân tộc mạnh không? Hắn lại không muốn đi đối phó một đám phàm nhân. Bàn lôi công gật đầu nói. Rất mạnh, tộc trưởng chính là tu vi tịch cố thánh cảnh, nửa bước đại thánh, ta cảm thấy bằng vào thực lực chúng ta trước mắt, có thể đi chiếm đoạt bọn hắn, trở thành âm chúng, có lẽ mới là nơi trở về của bọn họ, mà không phải vĩnh viễn tránh ở ngoài thế tục, cô tịch sống sót. Giang lễ nói theo. Ta cũng từng nghe nói, giao nhân tộc sát thực rất mạnh mẽ, có thể dừng chân lâu như vậy, cũng không phải rời xa thế tục là được rồi, thực lực bản thân cũng hết sức then chốt. Dương đại cảm thấy có thể được, sau đó bắt đầu điểm binh điểm tướng truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyền Trường 495, điểm tích lũy xếp hạng, một ngựa tuyệt trần hai Hai vị âm vương đều sẽ tiến đến, tận khả năng nhanh kết thúc chiến tranh Trụ nộ thiên vương, nộ hỏa thần tâm xuất lĩnh nộ chiến tộc tiến đến, trường thiên nam dẫn đầu đệ tử lôi thần tháp tiến đến, các âm chúng tu hành trường sinh quyết khác cũng tiến đến, để tận hết khả năng sử dụng, chủng tộc khác tiếp tục ở lại canh giữ thiên khởi tiểu hải vực Dương Đại để bọn hắn lập tức xuất phát, chờ sau khi thông báo, sau ba ngày trực tiếp mở giấc. Quỷ Thiên Tử còn chưa trở về, bất quá Dương Đại có thể thông báo hắn sau, tâm linh trao đổi hết sức thuận tiện. Chỉ là giao nhân tộc còn chưa đủ. Dương Đại mở miệng nói, còn có những vị tộc khác không? Giang Lễ suy nghĩ một chút, nói, nếu không thể động yêu tộc trong biển, sao không đi tới đại lục khác, truy sát yêu tộc? Dương Đại hỏi, có thể quá xa hay không? Giang lễ cười nói Bây giờ có xa, đối với ngài tới nói Gọi trở về không phải cũng dễ như trở bàn tay Dương đại cảm thấy có đạo lý Bọn hắn bắt đầu thương thảo đi tới một phiến đại lục nào Hắn thậm chí đang nghĩ có nên tổ kiến một nhánh đội thám hiểm hay không Không sớm thì muộn hải dương sẽ không đủ để hắn ăn Hắn đi tới thiên địa càng rộng lớn hơn Thương hải thiên vực, kiếm tông Trong một tòa đại điện sáng ngời Một đám tu sĩ tụ tập cùng một chỗ Nam nữ đều có, vẻ mặt bọn hắn đầy nghiêm túc Cầm đầu là một tóc trắng nam tử, da mặt trắng nõn, lộ ra rất trẻ trung, tóc trắng lộ ra không hài hòa, hắn quét nhìn tất cả mọi người, nói Các vị, sư phụ, các ngươi đều đã biết được, lựa chọn như thế nào, nghĩ được chưa? Tất cả mọi người yên lặng. Thật lâu. Một nữ đệ tử mở miệng nói Nếu như sư tổ nói là sự thật, xác thực có khả năng, nhưng một phần vạn không phải thì sao? Một nam đệ tử khác nói theo Hùng chủ đã danh chấn vô tận hải dương, Quỷ thiên tử được thu làm âm chúng lại có thể độc lập hoàn hành thiên hạ, nghe nói, Quỷ thiên tử còn bảo lưu lấy bản tính, cũng không phải là khôi lỗi, xem ra âm chúng thật không phải quỷ nô đơn giản như vậy. Nói lời này để đệ tử khác không khỏi gật đầu, xác thực như thế. Quỷ thiên tử chém vết bốn phía, hấp hồn bốn phía, ngay cả thánh địa cũng không làm gì được hắn, có người hoài nghi hắn bị hồn chủ đoạt xá, nhưng nghe lời hắn, mới ý thức được Quỷ thiên tử vẫn là Quỷ thiên tử ban đầu, vẫn tàn bạo, thích sát lục như cũ. Mẫu chốt nhất là Quỷ thiên tử vừa sát lục đồng thời còn truy xét cựu địch năm đó, chấp niệm như vậy chỉ có thể là hắn. Nhưng chúng ta đang sống rất tốt, cứ như vậy đi chịu chết, làm sao nghe đều có chút khó chịu. Một đệ tử nhịn không được nói, biểu lộ có chút oán giận. Lời hắn nói được bộ phận đệ tử tán thành. Luôn có người không muốn chết, mặc dù Khương Tiêu Dư nói âm chúng đến thiên hoa loạn trụy, luôn có người mâu thuẫn. Trong lúc nhất thời, các đệ tử bắt đầu tranh luận. Oanh một tiếng, cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Các đệ tử cả kinh im miệng, tất cả đều quay người nhìn lại, một đạo thân ảnh đi tới từ trong ánh nắng. Đợi tất cả mọi người thấy rõ hình dáng hắn, sắc mặt đại biến, tất cả đều nửa quỳ xuống. Nam tử tóc trắng rung giọng gọi: "Cơ sư thúc." Ba ngày thời gian nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, thí luyện giả toàn địa cầu và Dương Đại cảm thấy rất dày vò, đều hy vọng đến nhanh một chút. Phúc duyên quá hấp dẫn người, sau chủng tộc đào thải, toàn bộ đều có tú phúc duyên của mình, có người bởi vậy thoát thai hoán cốt. Có người giật hoa trên gấm, đủ loại, phúc duyên tất cả đều là chỗ tốt. Nhất là người mới, đều đang sáng tay áo lên, muốn chứng minh mình, cũng muốn mượn cơ hội này tạo ra ngạc nhiên mà bá vương bất quá gian đã từng làm. Ba ngày cuối cùng đã đến. Thâm vực thông báo, vạn tộc cạnh tranh mở ra, thí luyện giả đánh giết sinh linh dị tộc sẽ đạt được điểm tích lũy, thời hạn một tháng, trong lúc này mở ra bảng xếp hạng điểm tích lũy thời gian thực. Thấy hàng chữ này, Dương Đại lập tức ở trong lòng hạ lệnh, để hai vị âm vương hạ lệnh đồng thủ. Sát lục Bắt đầu! Lần này, hắn muốn một ngựa tuyệt trần. Hắn mở ra vạn tộc cạnh tranh, há có thể để người khác ép trên đầu mình? Một phút đồng hồ sau, Dương Đại Thần Trọng mở ra bảng xếp hạng điểm tích lũy. Thứ nhất, Bá Vương Bất Quá Giang, 12938 2 điểm tích lũy. Thứ hai, Thích Tôn, 9820 điểm tích lũy. Thứ ba, Thiên Đạo, 2987 điểm tích lũy. Đệ Tứ, Nghĩa. 2.809 điểm tích lũy Thứ năm, Mạnh Đại Đế 2.609 điểm tích lũy Thứ sáu, Sát Sát Sát Sát 2.600 điểm tích lũy Thứ bảy, Vinh Quang Mặt Trời Không Lặng 2.521 điểm tích lũy Thứ tám, Đại Địa Hát Báo 2.311 điểm tích lũy Thứ chín, Xuyên Qua Luân Hồi 2.014 điểm tích lũy Thứ mười, Zeus, 2.006 điểm tích lũy Nhất ngựa tuyệt trân. Thoải mái phát nổ. Dương Đại thấy điểm số của mình, mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn xuống đi, 10 hạng đầu lại có 6 người Hạ Quốc. Mạnh Đại Đế, sát sát sát sát cuối cùng trưởng thành, còn có xuyên qua luân hồi hư hư thực thực có một nửa khác hồn phách của mộ dung Trường An. Trong top 10 đều là cường giả nổi danh thế giới, các cường giả 10 vị trí đầu vạn tộc cạnh tranh lần trước cũng đều ở trong 30 vị trí đầu, nhưng sức cạnh tranh của bọn hắn rõ ràng không lớn bằng lúc trước. Không phải bọn hắn trở nên yếu đi mà là người mới càng ngày càng mạnh. Dương Đại cũng rất chờ mong đối với người mới, cho dù không vượt qua được mình, nhưng tương lai vẫn thuộc về bọn hắn. Sau đó trong một đoạn thời gian, điểm tích lũy của Dương Đại tăng vọt, không đến một nén hương thời gian, trực tiếp phá ngàn vạn điểm tích lũy, quá khoa trương. Quỷ Thiên Tử, mộ dung trường an xuất lĩnh đại quân âm chúng đã chết đến điên, điểm tích lũy giống như trước đó, tầng một tiểu cảnh giới tính một điểm tích lũy, chẳng qua không biết tính toán điểm tích lũy của thiên nguyên cảnh như thế nào. Vạn tộc cạnh tranh vừa bắt đầu không bao lâu, bã vườn Bất Quá Giang đã đột phá ngàn vạn điểm tích lũy, mà người thứ hai là thiên đạo mới miễn cưỡng đột phá đến 10 vạn điểm tích lũy, thế giới hiện thực đã vỡ tổ. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chường 496, 800 triệu điểm tích lũy, toàn mạng sôi trào Dãy núi chập trùng, rừng sâu hiện đầy huyết sắc, phóng ánh mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thi thể yêu thú, nhìn thấy mà giật mình hai bóng người đứng ở phía trên đóng thi hai chồng chất chính là mạnh đại đế cùng sát sát sát sát sát sát sát sát nhíu mày vẻ mặt khó coi trầm giọng nói điểm tích lũy của hắn đã đột phá ngàn vạn đang nhanh chóng tăng trưởng đến hai vạn điểm tích lũy làm sao nhanh như vậy khoảng cách giữa chúng ta và hắn lớn như thế này ư đấy mắt mạnh đại đế cũng tràn ngập chấn kinh nhưng hắn vẫn nỗ lực bình phục cảm xúc nói hắn là địa cầu thần từng dùng sức một mình cứu vớt nhân tộc địa cầu hắn mạnh hơn chúng ta rất bình thường mà số lượng âm chúng của hắn đã đi đến con số một tỷ kinh khủng, hắn không cần ra tay đã có thể chỉ huy thiên quân vạn mã giết địch, điểm tích lũy đều tính lên trên đầu một mình hắn. Sát sát sát sát lắc đầu nói: đạo lý ta đều hiểu, chẳng qua là trên lịch này thật sự dọa người, hắn đã sớm khóa chặt hạn nhất bảng điểm số. Mạnh đại đế quay người nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy nói: mặc dù khoảng cách rất xa, chúng ta cũng phải nỗ lực, chúng ta đã nắm giữ biện pháp thăng cấp thiên phú, chỉ cần chúng ta không thư giãn không sớm thì muộn đuổi kịp hắn, thậm chí. Hắn không nói câu nói kế tiếp, nhưng sát sát sát sát hiểu. Phạm là thiên kiêu đều tâm cao khí ngạo, đều có khát vọng vượt qua người mạnh hơn. Lúc Dương Đại là thiên phú cấp độ SS, đã từng suy nghĩ vượt qua Thái Dương Thần. Đi thôi, đi tới địa điểm tiếp theo, mục tiêu của chúng ta là bảo đảm tranh vị trí trước ba. Mạnh Đại Đế mở miệng nói, sau đó thả người vọt lên, bay về phương xa, sát sát sát sát theo sát phía sau. Không chỉ bọn hắn. Phàm là thí luyện giả trong thâm vực đều đang tháng phục Dương Đại khủng bố. Trước khi vạn tộc cạnh tranh mở ra, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Dương Đại có thể trở thành người đứng đầu bảng điểm số, nhưng không có người suy nghĩ xếp hạng lại là tình huống như thế. Quá bất hợp lý. Người đầu bảng và người thứ hai có khoảng cách gấp trăm lần, trước đó chưa từng có. Sau khi vạn tộc cạnh tranh mở ra, Dương Đại vẫn như cũ đợi trên chủ đảo, cũng không tu luyện, thỉnh thoảng nhìn xem bảng xếp hạng điểm tích lũy cho vui. Ngày kế tiếp, mộ Dung Trường An dùng tâm linh cảm ứng nói cho Dương Đại giao nhân tộc đã bị diệt. Tu vi của hắn thuận thế đột phá tới đa văn thánh cảnh trung kỳ. Các âm chúng khác tu luyện Trường Sinh Quyết đều đang nhanh chóng mạnh lên. Quỷ Thiên Tử bởi vì cảnh giới quá cao, tạm thời không có đột phá. Dương Đại ở trong lòng nói: người tới an bài để giao nhân tộc tự động sát lục dị tộc, trừ nhân tộc ra đều có thể giết. Số lượng giao nhân tộc hết sức khổng lồ, đi đến chín vạn, nhưng tự động thành quân, số lượng âm chúng quá nhiều, cùng nhau tiến lên ngược lại dễ dàng dọa kẻ địch chạy chẳng thà phân tán hành động. Mộ Dung Trường An tỏ ra hiểu rõ, lập tức tiến đến an bài. Âm chúng của Dương đại tổng số đã vượt qua 18 ức, mặc dù phái đi ra rất nhiều âm chúng, thiên khởi tiểu hải vực Trong vẫn có khổng lồ số lượng âm chúng xung làm tu luyện khí. Bạn đang đọc truyện trên 123 chương. Việc chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Bàn Lôi Công, Khương Tiêu Dư hai tôn tồn tại đỉnh tiên thánh cảnh đều lưu ở chủ đảo, an toàn của Dương đại phải được bảo đảm. Dương đại nằm trên ghế dựa lần nữa mở ra bảng xếp hạng điểm tích lũy thứ nhất bá vương bất quá giang 850.923.120 điểm tích lũy thứ hai thiên đạo 4.904.772 điểm tích lũy thứ ba Thích tôn 4.021.933 điểm tích lũy thứ tư nghĩa 3.244.030 điểm tích lũy thứ năm mạnh đại đế 3.005.872 điểm tích lũy thứ sáu sát sát sát sát 2.811.109 điểm tích lũy thứ bảy zos hai triệu điểm tích lũy thứ tám mặt trời không lặng vinh quang 2.308.555 điểm tích lũy thứ chín xuyên qua luân hồi 2.290.874 điểm tích lũy thứ mười thâm hải chi Quang, hai điểm tích lũy hơn 850 triệu điểm tích lũy người thứ hai còn không có đi đến 500 vạn điểm tích lũy, vẫn như cũ duy trì khoảng cách hơn trăm lần. Từng có lúc, Dương Đại Liều mạng cũng không cách nào vượt qua Thiên Đạo, bây giờ Thiên Đạo căn bản không tạo hành uy hiếp với hắn trên bảng xếp hạng điểm tích lũy. Sảng khoái. Dương Đại nhìn xuống phía dưới, tên của trăm người đứng đầu phần lớn thì hắn đều từng nghe nói, ngoại trừ cường giả uy tín lâu năm, những cái tên mới cũng là những người thường xuyên được nhắc đến trên internet. Trong 12 quốc trụ hạ quốc, chỉ có 3 người tiến vào 100 vị trí đầu, đủ để thấy thời đại mới đáng sợ. Dương Đại bây giờ đã không có hứng thú với 12 quốc trụ, Tiêu Hưng cũng đã từng hỏi qua hắn, có muốn trở thành quốc trụ hay không, nhưng bị hắn nhã nhặn từ chối. Hắn chỉ muốn làm cầu trụ, khu khu, địa cầu thân. Nếu như trở thành một trong 12 quốc trụ, ngược lại kéo cao thân phận quốc trụ khác, hắn muốn cấp bậc cho một thân một mình. Quan trọng nhất chính là làm quốc trụ cần chấp hành nhiệm vụ, hắn ngại phiền toái. Dương Đại mang theo một nhóm âm chúng lo gút. Khương Tiêu Dư cũng bị hắn mang theo, bên người không có một vị chiến lược đỉnh tim, hắn không yên tâm. Trở lại trong hiện thực, Kỷ Vân Yên không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên, Liễu Tuấn Kiệt thì mở TV, quả nhiên, tin tức đài đang ở phát ra về Dương Đại trên bảng xếp hạng. Vạn tộc cạnh tranh mở ra đã có 25 giờ, bá Vương Bất Quá Giang vẫn duy trì ưu thế điểm tích lũy vượt qua người thứ hai gấp trăm lần, toàn cầu đều đang tán phục sự cường đại của hắn, địa cầu thần danh phủ kỳ thực do hắn mở ra cạnh tranh, hắn thống trị cạnh tranh. Người dẫn chương trình chỉnh chặt đang hoàng khen ngợi Dương Đại, để hắn nghe mà trong lòng thoải mái. Truyền audio hồn chủ Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 497: Yêu thần 1. Tiếp tục thổi, đừng có ngưng. Liễu Tuấn Kiệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Gấp trăm lần khoảng cách, chủ nhân, hơi ít nha, lúc nào kéo khoảng cách vạn lần đi." Dương Di liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ta phái ngươi ra ngoài chinh chiến." Liễu Tuấn Kiệt cổ có rụt lại, không dám nói nữa. Kỷ Vân Yên cầm điện thoại di động Điên cuồng cha chích, đoán chừng lại đang chém gió với mọi người trong nhóm người một nhà tương thân tương ái. Dương Đại đăng nhập thiên võng, quả nhiên, hóc tìm kiếm bản bị hắn thống trị. Hóc tìm kiếm thứ nhất, 800 triệu điểm tích lũy, cực hạn địa cầu thần ở đâu? Mở ra bài viết này, số bình luận, số tán thưởng, phát sốt, tất cả đều là trăm vạn, ngay cả 10 vị trí đầu khu bình luận đều là được trăm vạn tán thưởng, lưu lượng nổ tung hiện ra vô cùng nhường nhuyễn. Mặc dù số lượng thí luyện giả càng ngày càng ngày nhiều. Nhưng tỷ lệ người bình thường vẫn rất lớn, bây giờ theo đuổi tinh túy chính là thí luyện giả. Người ái mộ Dương Đại tuyệt đối là thứ nhất cả nước, toàn cầu đệ nhất. Dương Đại đi tắm trong toàn mạng thổi phong, không thể tự kềm chế. Chàng vàng tối, hắn mới mang theo nhóm âm chúng trở lại trong thâm vực. Hắn ban đầu muốn chờ cha mình lo gút, kết quả cha hắn căn bản không trở lại, đoán chừng cũng đang xong bản. Có một con trai đầu bản, áp lực của ông ấy hẳn là rất lớn. Dương Đại suy nghĩ Thiên khởi tiểu hải vực trăng sáng sao thưa. Dương Đại đi đến rìa vách núi ngồi xuống, hắn xuất ra quan lục kiếm, Khương Tiêu Dư bị hắn gọi tới, ngồi ở bên cạnh. Khương Tiêu Dư rất khẩn trương, dù sao đối phương đã là chủ nhân của hắn, đơn độc gặp mặt hắn, sẽ nói cái gì? Nói cho ta một chút về kiếm thánh đi. Dương Đại bình tĩnh nói, Khương Tiêu Dư nghe xong, lập tức buông lỏng, thì ra là hỏi thăm người. Hắn biết Dương Đại từng theo hầu tán kiếm tiên tử, quan hệ giữa hai người cũng không quá tệ. Khương Tiêu dư tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: Kiếm Thánh nhà tiểu nữ hoa này năm đó trở lại kiếm tông, hết sức chảnh chọe, ngạo khí trùng thiên. Nàng có được túi gia nghiêng nước nghiêng thành, nhưng làm việc bá đạo, để cho người ta xem nhẹ mỹ mạo của nàng. Cô gái này thật mạnh, thật không chịu thua ai. Vừa trở lại kiếm tông đã dám khiêu chiến Cơn Ngọc. Mặc dù bại, nhưng nàng thể hiện ra thiên tư siêu tuyệt trong trận chiến kia, dẫn động kiếm tông bảo điển. Một buổi sáng ngộ kiếm, từ đó cuộc khởi là không thể ngăn cản. Hắn nói xong, ngữ khí bắt đầu cảm khái trong mắt tràn ngập gen ghét và thần sắc xinh đẹp. Đối với kiếm thánh, không chỉ là mang hoang chi địa, tu tiên giả đại hạ vương Triều hướng tới, ngay cả hắn sư thừa của nàng là kiếm tông cảm thấy nàng rất kinh diễm. Kiếm thánh sinh trong loạn thế, được một trưởng lão kiếm tông thu lưu, vị trưởng lão kia cũng là sư phụ của Mộ Dung Trường An, sau khi mang kiếm thánh trở lại kiếm tông, không lâu liền mất tích, kiếm thánh ở trong kiếm tông cũng không có bao lâu, lấy được kiếm tông bảo điển liền rời khỏi, còn Mộ Dung Trường An, kiếm tông căn bản không biết một người này. Khương Tiêu Dư gen ghét thiên tư của kiếm thánh nhưng không thể không thừa nhận kiếm thánh rất mạnh, mấy trăm tuổi đã vượt qua tất cả người của kiếm tông trước khi dị nhân buông xuống, tốc độ đột phá tuyệt đối vang dội cổ kim, ít nhất khương tiêu dư không thể tìm ra ai trong lịch sử có thể so sánh, ngoại trừ những thần thoại truyền thuyết khoa trương kia, cái gì mà một buổi sáng đốn ngộ, đạp đất thành tiên, những tồn tại hư giả này, dương đại nghe xong càng thêm cảm thấy hứng thú về kiếm thánh. Dựa theo khương tiêu dư nói, tán kiếm tiên tự chính là kiếm thánh hóa thân, còn về việc là phân hồn hay là đầu thai, hắn cũng không rõ trong nhận thức của dương đại tán kiếm tiên tử yên lặng ít nói cũng không giống như vị kiếm thánh hăng hái lòng cao hơn trời trong miệng khương tiêu dư kia chẳng lẽ bởi vì phí hoài tháng năm đúng rồi chủ nhân đối phó cơ ngọc không thể khinh thường cái tên này mặc dù còn chưa chiến được đại thánh nhưng thể chất hắn vô cùng đáng sợ nghe nói hắn vẫn đã đạt được một thanh thần binh của đại thánh thần binh đại thánh chính là đại thánh dùng hồn luyện chế mà thành có thể ẩn nấp nặc trong linh hồn thần binh đại thánh mạnh mẽ thậm chí có linh trí của mình Sắc mặt Khương Tiêu Dư đầy nghiêm túc nói, nhắc đến cơ ngọc, hắn trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên dè. Thần binh đại thánh. Dương Đại cười cười, nói: "Đồ chơi kia rất mạnh sao? Ta cũng có." Khương Tiêu Dư yên lặng. Sau đó mấy ngày, Dương Đại vẫn như cũ đợi trong chủ đảo không có ra ngoài, sau khi đại chiến cùng giao nhân tộc, tốc độ tăng trưởng điểm tích lũy của hắn chậm đi hẳn, dù sao rất khó tìm dị tộc tụ tập quy mô lớn giống như vậy, bất quá bởi vì chia ra mấy đường Tốc độ điểm tích lũy của hắn tăng trưởng vẫn như cũ để những người thí luyện khác theo không kịp. Dương Đại không thể không dân lên ý nghĩ xấu. Chiến tranh lệnh Hắn lúc trước dùng chiến tranh lệnh tru diệt nộ chiến tộc, mùi vị đó rất mỹ diệu, mà trong tay nộ hỏa thần tâm cũng có một khối chiến tranh lệnh, trước mắt vẫn giữ trong tay hắn. Dương Đại điều động trăm vạn âm chúng thu tộc ra ngoài tìm kiếm bí cảnh, tìm hiểu hành tung dị tộc thiên ngoại. Thời gian một tháng còn dài, đầy đủ hắn tiếp tục tăng trưởng. Mỗi lần vạn tộc cạnh tranh đều sẽ biểu hiện chủng tộc xếp hạng. Lần này, Dương Đại không chỉ nghĩ để mình không chịu thua kém, cũng muốn nhìn một chút có thể kéo theo nhân tộc địa cầu tiến vào thứ hạng cao hơn hay không. Mặc dù có số lượng lớn âm chúng đang mất đi, nhưng mỗi ngày đều có liên tục không ngừng âm chúng mới bù vào. Mộ dung trường an, quỷ thiên tử đi đến chỗ nào, giết tới chỗ nào, bọn hắn chỉ giết sinh linh không phải nhân tộc. Hai người đã trở thành sát thần trứ danh trên biển. Truyền audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện. HT Audio Truyện Trường 498 Yêu Thần 2 Long Cung Trên đại điện, quần thần tụ tập, ngao hành cũng đang có mặt. Thanh Long đại biểu cho Long Vương vẫn đang ở trong một đống vàng bạc châu báu. Đây cũng không phải là bản tôn Long Vương, chẳng qua là sủng vật của Long Vương, có thể giúp đỡ truyền lại ý nghĩ của Long Vương. Nam tử một nửa người dưới là vây cá mở miệng nói. Bệ hạ, gần đây hồn chủ đang trắng trận tàn sát sinh linh, ngay cả giao nhân tộc cũng bị hắn bưng dẫn đến lòng người trên biển bàn hoàng, tiếp tục như vậy nữa, trên biển ngoài trừ nhân tộc, chỉ sợ không còn chủng tộc khác, hắn thậm chí có thể sẽ đem một tiêu thả vào trong biển, không thể lại dung túng hắn. Vẻ mặt Ngưu Hành không biểu tình, giống như không biết hồn chủ. Những đại thần khác mở miệng, đều lo lắng hồn chủ sẽ phá hư trật tự của hải dương, chính xác mà nói là đã phá hủy. Hồn chủ biểu hiện ra sát tính thật sự quá mạnh. Nhị thái tử mở miệng nói, nguyên nhân là thiên đạo đã mở ra một loại cạnh tranh nào đó đối với dị tộc nhất định phải để bọn hắn thông qua sát lục dị tộc tiến hành chiến đấu, hồn chủ nhìn như không cố kỵ gì nhưng trước mắt còn chưa thâm nhập vào trong hải dương rõ ràng là đang cho Long Cung mập mũi hắn vẫn biết phân tích Long Cung chi phối vô tận hải dương nhưng cũng không phải thánh Phật chúng ta nên đứng ở góc độ cao hơn đối đãi. sinh linh trước mắt chết tính là gì một khi hồn chủ cuộc khởi lại nhờ vào Long Cung chúng ta, hắn sau này chính là vũ khí mạnh nhất của Long Cung Long Cung cũng không phải không có kẻ địch chư vị hắn là rõ ràng Hắn vừa mở miệng. Lúc này cũng có không ít người phụ họa. Ngao Hành Liệt nhìn nhị thái tử mắt, lặng yên không lên tiếng. Thành Long ngáp một cái, không có mở miệng. Chúng đại thần nghe nhị thái tử nhắc nhở, đủ loại thấp giọng trao đổi, nói chuyện đều là chuyện khác, tỉ như Tượng Thiên Châu, Phật môn, thần thú, thánh nhân các loại. Một giao long đại yêu mở miệng nói: "Bệ hạ, kiếm tông thánh tử Cơ Ngọc muốn tìm một thân thần giáp, hắn bảo sau khi kiếm tông trọng lập thánh địa, nguyện cống hiến ra ba bức tàn đồ của Cửu Ưu thần đồ, nói như vậy, Long cung chỉ thiếu hai phần tàn đồ là sẽ tập hợp đủ cửu yêu thần đồ tìm kiếm truyền thừa của yêu thần. Vừa dứt lời, đại điện lúc đầu sao động trong nháy mắt an tĩnh. Thanh Long cũng mở to mắt, trong mắt Long Vương phát ra ánh sáng lạnh lõa. Tất cả mọi người cả kinh cúi đầu, không dám đối mặt. Vậy thì để cho hắn đi tới Long cung tự mình chọn lựa thần giáp. Bất quá hắn nhất định phải mang theo ba bức tàn đồ đến đây, chẳng không muốn chờ kiếm tông lập thánh địa. Thanh Long dùng khẩu khí không thể nghi ngờ nói. Giao Long đại yêu lập tức đáp ứng tử thái tử hưng phấn nói: yêu thần trong truyền thuyết có thể tranh phong cùng viễn cổ thần tiên nếu đạt được truyền thừa của hắn phụ vương ngài có phải có thể tái hiện uy phong yêu tộc ngày xưa hay không? thanh long liếc mắt nhìn hắn không có trả lời một lão thần vuốt trâu cười ha hả nói: bệ hạ không cần tái hiện yêu tộc bệ hạ hoàn toàn có thể lấy long cung cầm đầu xây dựng chủng tộc hoàn toàn mới đoạt khí vận thiên địa thành tựu vạn kiếp bất diệt thần thánh vạn kiếp bất tử những đại thần khác cũng mặc sức tưởng tượng theo đến mức hùng chủ Đã bị bọn hắn ném ra sau óc Thời gian vạn tộc cạnh tranh mở ra đã có 9 ngày Dương Đại nằm trên bờ cá phơi nắng Lấy ra bảng xếp hạng điểm tích lũy xem xét Thứ nhất Bá Vương Bất Quá Giang 1 tỷ 690.276.325 điểm tích lũy Thứ hai Thiên Đạo 7.305.551 điểm tích lũy Thứ ba Thích Tôn 6.207.412 điểm tích lũy Đệ Tứ nghĩa sáu triệu hai trăm nghìn tám trăm điểm tích lũy thứ năm mạnh đại đế năm điểm tích lũy thứ sáu sát sát sát sát năm điểm tích lũy thứ bảy giuse bốn điểm tích lũy thứ tám mặt trời không lặng vinh quang bốn triệu tám điểm tích lũy thứ chín xuyên qua luân hồi 4.708.288 điểm tích lũy. Thứ 10, Thâm Hải Chi Quan, 4.300.205 điểm tích lũy. Xếp hạng 10 vị trí đầu không có biến hóa, điểm tích lũy của những người thí luyện khác tăng trưởng cũng bắt đầu giảm bớt, dù sao năng lực giết địch và số lượng giết địch cũng không phải quan hệ trực tiếp, trời đất bao la, tìm kiếm dị tộc cũng cần thời gian, huống chi là dưới tình huống trăm triệu người cạnh tranh cùng một chỗ tìm kiếm, điểm tích lũy tăng trưởng tự nhiên càng nhanh. Tốc độ điểm tích lũy của Dương Đại Tăng trưởng vẫn nhanh như cũ. Những người thí luyện khác đều có thể hiểu được, bởi vì hồn chủ đang trắng trận đồ sát yêu tộc trên biển tại hải ngoại, tin tức dị tộc cũng đã bị truyền đến trên mạng. So với Dương Đại người đông thế mạnh, tuyệt đại đa số thí luyện giả đều có thể dựa vào tự mình đi giết, tự nhiên không so được. Dương Đại cũng dò xét xếp, xếp hạng của các chủng tộc khác tham gia vạn tộc cạnh tranh. Trước kia tại Đại Hạ Vương Triều đã gặp được kẻ cướp đoạt ma tộc, hiện tại muốn tìm không khó lắm, hắn phái đi ra trăm vạn âm chúng tìm kiếm, thu tộc có tốc độ rất nhanh, nhanh hơn tu tiên giả cùng cảnh giới nhiều. Ngay khi Dương Đại nhìn thấy bên mình xếp hạng ở khoảng 20 vạn trên bảng xếp điểm tích lũy của vạn tộc cạnh tranh, âm thanh của một âm chúng vang lên trong lòng hắn. Chủ nhân, phát hiện thân ảnh dị tộc, chúng ta bắt được một vị, hỏi thăm một phen, bọn hắn đến từ chiến tộc. Dương Đại nghe xong, bắt đầu liên hệ tộc trưởng các đại chủng tộc thủ Hạ mình, hỏi bọn họ một chút có hiểu rõ chiến tộc hay không. Tộc trưởng nộ chiến tộc trả lời. Chiến tộc, rất mạnh, nộ chiến tộc từ trong miệng một tù binh biết được một chủng tộc này. Là chủng tộc Cường Đại xếp hạng 10 vạn trong chủng tộc cạnh tranh, thực lực thâm bất khả trắc Trước 10 vạn Dương Đại cảm nhận được áp lực, sau đó để tên âm chúng kia mang tù binh chiến tộc về, hắn phải hỏi thăm một phen thật tốt Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 499, chiến tộc, phù đồ tộc, cực băng tộc Trong hai ngày sau, lần lượt có âm chúng phát hiện thân ảnh những dị tộc khác Dương Đại để bọn hắn hợp lực bắt lấy tù binh, tất cả đều nhốt lại. Đến lúc đó tra hỏi thật tốt. Một đám âm chúng bắt lấy sinh linh chiến tộc về tới trước nhất. Dương Đại đã sớm để cho người ta thành lập địa lao, còn sắp đặt cấm chế cường đại. Vì sinh linh chiến tộc này chính là vị tù binh thứ nhất. Cách cửa nhà lao, Dương Đại quan sát vị sinh linh chiến tộc này. Làn da hiện lên màu lam sậm, thân hình muốn nhỏ hơn người trưởng thành thường thường. Trên người mọc ra lớp biểu bì như áo giáp, khuôn mặt gầy gò, rất giống người, nhưng ánh mắt của hắn rất lớn. Như là hai trứng gà nhô lên, trên đầu không có lông tóc, chỉ có từng cây sừng nhọn hướng ra sau. Vị sinh linh chiến tộc này tản ra sát khí cực mạnh, rõ ràng chẳng qua là luyện hồn cảnh, lại có uy thế đạp hư cảnh. Khương Tiêu Dư đứng ở bên cạnh Dương Đại, tấm tắt lấy làm kỳ lạ nói. Dị tộc thật sự là gián dấp thiên kỳ bách quái, bất quá thể chất của hắn sát thực vượt qua nhân tộc. Lúc này, một âm chúng đi vào trước mặt Dương Đại, người này là thí luyện giả nhân tộc địa cầu, tên Vương Hàng, chết trận trong chủng tộc đào thải hắn có thiên phú cấp S điều khiển thần trí của người khác, bất quá thiên phú này không thể trăm phần trăm thành công, yêu cầu hai bên chênh lệch cảnh giới không lớn hoặc đối phương đang ở vào trạng thái bị thương nặng. Vương Hằng Hướng Dương đại chấp tay hành lễ, sau đó thi triển thiên phú với sinh linh chiến tộc, hai tay của hắn toát ra ánh sáng tím, mười phần yêu dị, ánh sáng tím chui vào cửa nhà lao, chui vào thất khiếu sinh linh chiến tộc. Khương Tiêu dư hứng thú nhìn xem một màn này, hắn một mực rất tò mò về thiên phú của dị nhân. Rất nhanh, toàn thân sinh linh chiến tộc rung rẩy. Sắc mặt Vương Hàn cũng trở nên khó coi, hai tay đang run rẩy, cũng may hắn có thể kiên trì. Đại khái đi qua 5 phút đồng hồ, Sinh Linh chiến tộc mở to mắt, con người của hắn hiện lên màu tím, có chút kinh dị. Sinh Linh chiến tộc đứng lên, mặt hướng về phía Dương Đại. Vương Hàn miễn cưỡng cười vui nói: "Chủ nhân, ngài có thể hỏi hắn." Âm chúng không cảm giác được thống khổ, nhưng dù sao cũng là hồn thể, năng lượng hồn thể sẽ bị tiêu hao, linh lực cũng như thế, chuyện khống tên này khiến cho hắn tiêu hao rất nhiều. Bất quá có thể hướng chủ nhân chứng minh mình, hắn vẫn rất cao hứng. Dương Đại gật đầu, sau đó nhìn về phía sinh linh chiến tộc, hỏi. Chiến tộc có bao nhiêu sinh linh? Trong thâm vực, bất kỳ chủng tộc nào nói chuyện đều sẽ bị thống nhất thành một loại ngôn ngữ, trao đổi không có chướng ngại. Sinh linh chiến tộc đờ đẫn trả lời. Hơn 27 tỷ. Cụ thể không rõ ràng. Nhiều như vậy. Dương Đại truy vấn. Người thí luyện kia có bao nhiêu? Gần 200 ức. Dương Đại kinh hoàng Vương Hàng cũng bị hù dọa, cái tỷ lệ này cũng quá cao đi Dương Đại hỏi Người mạnh nhất trong chiến tộc là ai, cảnh giới gì? Thiên phú đẳng cấp gì? Ta không rõ ràng, chỉ biết tộc ta có rất nhiều đại thánh Có hơn trăm vị thiên phú cấp vô hạn Nghe nói còn có thiên phú mạnh hơn, bất quá là cơ mật Cũng không có phát động thông báo thâm vực Chư vị đại thánh, hơn trăm vị thiên phú cấp vô hạn Dương Đại nghe xong yên lặng Cái này là nội tình của cường tộc trong tốt 10 vạn sao. Nhân tộc địa cầu chỉ có Dương Đại một người thiên phú cấp vô hạn, trước mắt còn không ra đời cấp cực trụ, thiên phú cấp thần giới, ngay cả thấp hơn là cấp siêu tinh cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấu chốt nhất là chiến tộc có thật nhiều đại thánh, trước mắt dưới tay Dương Đại không có đại thánh, hình thánh cần mở ra hình thái âm thần mới có thể trở lại thực lực đỉnh phong. Không thể chạm vào. Dương Đại vừa nghĩ tới tiến hành đơn đấu cùng chủng tộc như vậy, Hắn cảm giác 18 ức âm chúng của mình căn bản không đáng chú ý Sau đó, hắn lại hỏi một vài vấn đề Nhưng tên này đều trả lời không rõ ràng rất nhiều câu hỏi Hắn không khỏi hoài nghi vương hàn căn bản không có thành công Tên này đang giả ngu, bất quá vương hàn cam đoan thành công Hắn chỉ có thể thôi Như vậy xem ra, chủng tộc khác rất bảo mật tin tức của chủng tộc mình Có lẽ là bởi vì song sáu lâu trong thâm vực Bọn hắn cũng sẽ đề phòng đủ loại thiên phú Dương Đại không có biến tên này thành âm chúng Mà giam giữ ở đây chờ đợi sau này dùng chiến tranh lệnh thanh lý chủng tộc. Chiều hôm ấy, lại có một tù binh bị áp giải đến, Dương Đại mang theo Vương Hàn đến đây khảo vấn. Tù binh này đến từ Phù Đồ tộc, cũng là chủng tộc cường đại xếp hạng trong 10 vạn, tộc nhân hắn phân bố trên mấy trăm tinh hệ, cũng điều động lượng lớn tộc nhân thăm dò từng bí cảnh cùng với địa vực ở trong thâm vực. Số lượng của Phù Đồ tộc càng thêm khoa trương, đi đến 50 tỷ. Không thể triêu vào. Dương Đại thầm hận, làm sao tùy tiện bắt hai thí luyện giả dị tộc đều có lai lực lớn như vậy? Bởi vì Lao Ngục có cấm chế, hai vị tù binh này tương đương với ở vào trạng thái chiến đấu, một mực không thể lo gúc, Dương Đại còn cố ý hỏi qua, bọn hắn có thể ở đây liên hệ chủng tộc của mỗi người hay không, may mắn cũng không có, bằng không Dương Đại cũng chỉ có thể trước hết giết để tránh lộ hành tung. Từ nay về sau, ngươi là Lao Ngục quan địa Lao, hết thảy sự vụ lớn nhỏ trong địa Lao do ngươi quản lý. Dương Đại nhìn về phía Vương Hàng, phân phó. Trong loại thiên phú này, Vương Hàng có tu vi mạnh nhất, tìm không ra người thích hợp hơn. Vương Hàng mừng rỡ. Vội vàng bái tạ Truyện audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 500 Quỷ thiên tử chiến đại thánh Dương đại huyển tưởng Sau khi đưa tới các tù binh khác Dương đại lười nhát tự mình hỏi thăm Tất cả đều giao cho Vương Hàng Hắn còn để Vương Hàng triệu tập mấy người có thiên phú giống hắn Tạo thành khảo sát đội Vì để phòng ngoài ý muốn Dương đại để một cao thủ thánh cảnh đến từ lôi thần tháp tọa trấn địa lao Lại phân phối một ngàn tên âm chúng làm ngục tốt Vương Hàng cảm nhận được trọng dụng, càng thêm ra sức. Sau 5 ngày, trong địa lao đã có hơn 30 vị tù binh, tất cả đều đến từ chủng tộc khác biệt. Điều này cũng làm cho Dương Đại ý thức được thâm vực nước rất sâu, ít nhất sâu hơn so với nhìn bề ngoài, chủng tộc Cường Đại đều đang bận thăm dò mọi ngõ ngách. Nhân tộc địa cầu còn đang ở trong giai đoạn thích ứng thâm vực, khoảng cách không thể bảo không lớn. Một ngày này, Dương Đại tới đến địa lao, trong tay hắn nắm một khối chiến tranh lệnh, Hắn đã truyền tống hết thảy âm chúng ra ngoài chinh chiến về đến, những âm chúng chuyển thế vẫn ở trong thế giới của mỗi người, không có 20 năm, hắn sẽ không động. Hai ngày này, tốc độ điểm tích lũy của Dương Đại Tăng trưởng mặc dù vẫn là nhanh nhất trong thí luyện giả, nhưng hắn không hài lòng, cho nên chuẩn bị làm một phát lớn. Được Vương Hàn, Khương Tiêu Dư đồng hành, bọn hắn đi vào trước một nhà lao, bên trong có một nữ tử tóc tai bù xù đang co ro, y phục lam lũ, thoạt nhìn rất giống nhân tộc, kỳ thực là dị tộc. Tộc này tên cực băng tộc, đến từ tinh hệ rất xa xôi. Nhiệt độ tinh cầu của bọn hắn cực thấp Cho nên bọn hắn lấy băng lên tinh. Chi tộc này trước đó không lâu vừa sinh ra một vị đại thánh Số lượng chủng tộc đi đến 3 tỷ Chỉ cần nuốt bọn hắn vào Thế lực của Dương Đại sẽ lần nữa tăng mạnh Người muốn làm gì? Nữ tử cực băng tộc rung giọng nói Ánh mắt nhìn về phía Dương Đại tràn ngập kinh khủng Trên da dẻ của nàng che kín băng tinh Khiến cho Dương Đại thấy không rõ hình dáng của nàng bất quá âm thanh của nàng rất dễ nghe Dương Đại lộ ra nụ cười nói. Đưa cực băng tộc các ngươi một cơ duyên to lớn, rất nhanh chúng ta chính là người nhà. Vương Hàn, Khương Tiêu Dư cười to theo, bọn hắn đều rất chờ mong đại chiến tiếp theo, nhất là Khương Tiêu Dư, hắn bức thiết mong muốn chứng minh bản thân mình. Dương Đại trực tiếp đem linh lực rót vào trong chiến tranh lệnh, trong chốc lát chiến tranh lệnh xuất phát ra cường quang, hắn cấp tốc lựa chọn nữ tử cực băng tộc. Một giây sau, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, rất nhanh đã rơi xuống đất. Bởi vì ngươi sử dụng chiến tranh lệnh, ngươi và cực băng tộc tiến vào chiến trường chủng tộc đào thải. Chỉ khi ngươi giết hết chủng tộc đối phương mới có thể rời khỏi. Thấy hàng chữ này, Dương Đại Thờ ơ, hắn mở to mắt, đập vào mắt không ngờ không phải là Ma Ngục Đại Lục, mà là một mảnh thảo nguyên rộng lớn vô ngần, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, trên trời không nhìn thấy mặt trời, nhưng lại có ánh sáng. Cái tráng Dương Đại hiện ra hát văn, khói đen khuếch tán từ lòng bàn chân, cấp tốc bao phủ mấy trăm dặm, không gian phía sau hắn trở nên đen kịt, tựa như một lỗ đen thật lớn trôi nổi trên thảo nguyên, đèm không hết âm chúng bay ra ngoài, tre và măng mọc như cả giết sang sông. Theo trong hát vụ hiện ra số lượng âm chúng càng khổng lồ, trang diện cực kỳ tráng quan, tự như cánh cửa địa ngục đang mở ra. Không đến mười giây, Dương Đại liền triệu hoán ra hết tất cả một tỷ âm chúng, hắn còn lưu lại ba triệu ở trong thâm vực, thủ hộ thiên khởi tiểu hải vực. Mộ Dung Trường An, Quỷ Thiên Tử, Hình Thánh, Khương Tiêu Dư, Bàn Lôi Công, Trụ Nộ Thiên Vương, Thạch Long, Thái Dương Thần, Hùng Liệt, Thiên Thần, Nộ Hoả Thần Tâm, Nộ Vũ Thần, Giang Lễ các loại trên trăm âm chúng nắm giữ quyền lực tụ hợp ở cạnh hắn. Sát Hải tộc Sát Hải thần thoát ra từ mặt đất, đứng ngạo nghễ trên bầu trời, tựa như một ngọn núi to lớn, mà thẳng tộc thực hầu cũng to lớn, giống như Thái Sơn đang di chuyển. Vạn Thiên Hào lơ lửng giữa không trung, vận dụng thần nhãn, quét nhìn tám phương thiên địa. Liễu Tuấn Kiệt hưng phấn nói: "Lại khai chiến, chủ nhân, đánh như thế nào đây?" Giang Lễ lay động quạt giấy, cười nói: "Đối phương có ba tỷ người, thực lực cụ thể như thế nào?" còn không dễ phán đoán, bất quá vị đại thánh kia trước hết giết chết, sau khi giết chết lại triệu hoán ra, còn lại đều là một đám ô hợp. bàn lôi công cười nói, đối phương vừa bước vào đại thánh, há có thể so được thượng cổ đại thánh chúng ta? hắn đã thể nghiệm qua hình thái âm thần, cũng không núi tiếc, hắn cũng ý thức được khi tiến vào hình thái âm thần, thực lực của hắn kém xa hình thánh, hình thánh nắm giữ thần thông cùng với thiên phú chiến đấu đều vượt xa quá hắn. vài năm trước, nhân tộc đại thánh sao mà nhiều, nhưng có thể trở thành một trong chín đại thánh đủ để thấy hình thánh mạnh mẽ như thế nào. Cực băng tộc tuy có 3 tỷ thành viên, nhưng thí luyện giả chỉ có 800 triệu, tình huống rất giống nhân tộc địa Cầu, vị đại thánh kia cũng giống như chủ nhân chúng ta vậy, áp đảo toàn thể chủng tộc. Vương Hàn mở miệng nói, đối mặt một đám đại lão, hắn vẫn rất khẩn trương. Trước khi những người ở đây trở thành âm chúng, tuyệt đại đa số đều là tồn tại hắn ngưỡng vọng, tuy tiện một người đều đủ để quét ngang địa Cầu. Dương đại hỏi: Cảm nhận được khí tức của bọn hắn không? Khương Tiêu dư gật đầu nói: Đang ở cái hướng kia, còn có khí tức của 17 vị thánh cảnh. Theo tay của hắn nhìn lại, phần cuối đường chân trời thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ dị tượng gì. Ta đi trước đi, ta có kinh nghiệm giao thủ cùng đại thánh, đánh không lại có thể trốn, đoán chừng cực băng tộc đang đại loạn, bọn hắn nghĩ không ra sẽ đột nhiên sẽ bị kéo vào chiến trường. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn